Hơn 5.000 người cũng không phải là binh sĩ, là đại lượng trí tuệ loại tạo thành, có lẽ đối với nhân loại mà nói, điểm ấy số lượng không đáng giá nhắc tới, nhưng ở long giới chỗ như vậy, tuyệt đối là rất nhiều. Tòa thanh thị này phồn vinh cùng cường thịnh có thể nghĩ. Câu -t a a a Chương 478, Kích hoạt truyền thừa Long lĩnh Tây Nam Một cái vắng vẻ khu vực đái Vân Trung, quý sảng cùng mấy cái tinh anh thành viên, đem một con quái vật theo trong sơn cốc hấp dẫn ra tới đây là một cái phảng phất khủng long cùng con rơi kết hợp mà thành quái vật hình thể mười phần cân xứng toàn thân che kín phức tạp hoa văn có được một đôi cánh thịt khổng lồ dù không có cách nào bay lên không trung nhưng là có thể cự ly ngắn phi hành cháy mau chúng ta không phải nó đối thủ quái vật cánh thịt nhấc lên một đạo lang liệt kinh phong mấy đạo phong nhận cắt qua mặt đất nháy mắt tạo thành mấy đạo vết nứt nhanh chóng đuổi kịp đội ngũ hai người vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị cao tốc phong nhận đánh trúng thể chất của bọn hắn cường độ không chịu nổi thương tổn như vậy, bởi vậy không chỉ có nhận thương tổn cực lớn, càng là chân gãy đoạn cánh tay, ngã trên mặt đất không cách nào di động. một cỗ khí lưu màu xanh không ngừng tại quái vật trong miệng cấp tốc tụ tập. một đạo cường đại phong thuộc tính công kích liền muốn phong thích. đột nhiên, một đạo nhanh đến cực hạn quang mang hiện lên. hàng vũ lấy chủ quang nhất kiếm giết trọn chảm tại quái vật trên cằm, để quái vật phun ra đi công kích thất bại, đánh trúng hơn 200 trăm mét bên ngoài rừng cây. phong bạo lập tức tứ ngược bán kính mấy chục mét mấy trăm đạo phong nhận cao tốc cắt chém, đem phạm vi bên trong tất cả vật thể đều xoắn thành mảnh vỡ. Phong bạo Long Thàn lăn thú, cấp 16 quái vật, bạch ngân bá chủ. Đây chính là con quái vật này đại khái tin tức. Nếu như tại Hoang Nguyên hành tinh, rất khó tìm đến vượt qua cấp 15 quái, mà tại Long Chi lĩnh cấp 16 thậm chí cấp 17 quái vật, chỉ cần kiên nhẫn tìm, đều có thể tìm tới. đương nhiên, bá chủ cấp quái vật vẫn là cực hy hữu tài nguyên. Hàng vũ cũng là căn cứ trong đầu ký ức, mang theo đái vân trùng. Quý sảng mấy người, tìm tòi đến cái này hiếm ai biết địa phương tìm vận may. Đã đến Long Lĩnh, cũng không thể đi một chuyến uổng công đi. Mấy ngày nay chờ đợi thời gian muốn để nó phát huy giá trị. Hàng vũ vận khí không tệ, con quái vật này đã phục sinh, tại trong xào huyệt ngủ say, không có bị Long Lĩnh cường giả nhanh chân đến trước, như thế cơ hội quý giá, đương nhiên không thể bỏ qua. Nhanh phối hợp. Đại vân trung thở phào. Bọn hắn bình thường tổ đội soát quét một cái 14-15 cấp lanh chúa quái vật cũng đã là cực hạn. Làm như vậy sẽ bước lên không nhỏ nguy hiểm, mà tại Long Lĩnh ngốc ba bốn tháng, thấy qua bá chủ quái vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể cái này ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, mà ngay cả tục Khiêu chiến 3 con bá chủ quái. Đây là con thứ tư, mỗi một cái bá chủ quái vị trí, hoặc là cổ lão di tích bên trong, hoặc là cực đoan ẩn bí chi địa. Quả thực liền cùng giống như nằm mơ. Cũng tỉ như nói trước mắt con quái vật này, cấp 16 bá chủ quái, đổi lại bình thường bất luận cái gì thời gian gặp được không những không phải cái gì may mắn ngược lại là một trận thai nạn ngay cả không cần nghĩ chỉ có chạy trốn một lựa chọn đái vân trung cùng quý sản cũng bất quá cấp mười ba mặt khác lợi hại điểm nhân vật cho ăn bể bụng cũng liền cấp mười hai dáng vẻ cấp mười sáu ba chủ quái ngay cả đánh đều không đánh nổi dù là ba mươi năm mươi người cùng tiến lên cũng chỉ là cho đối phương thêm đồ ăn như lựa chọn lấy nhân số để chết cuối cùng lấy được thu hoạch cùng nỗ lực đem hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp nhưng là bây giờ bởi vì có trước mắt vị này ngưu nhân tất cả mọi người lòng tin mười phần thậm chí tràn ngập chờ mong hàng vũ mệnh lệnh đái vân chung bọn người dụ quái hắn thì cầm trong tay thâm viên đổ lục giả thanh lý mất sơn cốc tiểu quái giờ này khắp này thâm viên đổ lục kỹ năng hiệu quả đã điệp ra mấy chục tầng ý vị này vũ khí hiệu quả tăng lên mấy chục mấy trăm phân điểm dù là đối phương máu dày phong cao hàng vũ cũng có thể tạo thành thương tổn không nhỏ đương nhiên cùng xích sắc dãy núi đối phó xích giao khác biệt Lần này đối thủ không chỉ có là cao hơn hàng vũ cấp 1 bá chủ, hàng vũ trên thân không có gió kháng trang bị, cũng không có khắc chế phong thuộc tính tổn thương đặc thù vật phẩm, đơn đấu tình huống phía dưới, phong hiểm vẫn là vô cùng lớn. Đái vân chung mấy người tuy nói đồ an điểm, nhưng cung cấp một chút phụ trợ là không có vấn đề. Một cái linh chức giả kiềm chế, hai cái thanh chức giả không ngừng tăng máu, soát trạng thái, loại tình huống này là tương đối ổn. Thứ phương huyết ngủ. Trục quang tật ảnh kiếm trận. Phong bạo Long Thần Làn Thú vừa định thoát khỏi Hàng Vũ, lập tức bị tứ phương huyết ngục phong tỏa ngăn cản hành động. Lên một lượt trăm đạo kiếm khí đưa nó vây quanh, lấy kiếm trận công kích tạo thành hơn một ngàn tích lũy tổn thương. Cùng lúc đó, Hàng Vũ phát động tận thế viêm long, một đầu to lớn hỏa diễm chi long lập tức xoay quanh lên đỉnh đầu, liên tục đối Phong bạo Long Thần Làn Thú phun ra 3 lần mạnh mẽ công kích, mỗi một lần đều tạo thành sáu bảy tổn thương, ba đạo công kích cộng lại tích lũy tổn thương thậm chí tiếp cận hai Mặt nhật minh viêm dây truyền bổ sung đòn công kích này kỹ năng thuộc về pháp hệ kỹ năng, vô luận là phạm vi công kích vẫn là công kích khoảng cách, trước mắt đều tại hàng vũ kiếm trận kỹ năng phía trên. Hàng vũ chỉ là vừa đối mặt, thế mà đã tạo thành mấy ngàn điểm thương tổn. Đái vân chung bọn người xem ra là không thể tưởng tượng. Bọn hắn công kích chỉ là vị trí tổn thương, thậm chí có đôi khi căn bản không phá phỏng, dù là phát động cường lực nhất kỹ năng công kích, tối đa cũng liền chính là mấy chục điểm thương tổn. Hoàn toàn theo không kịp bá chủ quái tốc độ khôi phục, hàng vũ ba lượng dây liền đánh dụng quái vật mấy ngàn sinh mệnh lực. Đây chính là trên thực lực trên lệch sao? Có thể trên lệch này cũng quá lớn đi. Sau đó muôn cứng rắn, trục quang bộ, trục quang kiếm pháp, hàng vũ đồng thời mở ra thân pháp cùng kiếm pháp, hắn trục quang tật ảnh bước đã cấp ba, trục quang kiếm pháp cũng đã tăng lên tới cấp hai. Hai cái phi thường cao dại, đối với người bình thường đến nói rất khó tu luyện kỹ năng, trong mắt hắn không tính là gì. Chỉ cần linh khí rồi rào. Vài phút toàn bộ thăng đầy. Đại vân trung, quý sảng tiếp xuống nhìn thấy, hoàn toàn là thần tiên đánh nhau. Dù là đã từng gặp qua mấy lần, nhưng là mỗi một lần đều phát ra từ nội tâm rung động, bọn hắn phát hiện ánh mắt của mình, không ngờ hoàn toàn theo không kịp hàng vũ tốc độ. Mở ra trục quang bộ về sau. Hàng vũ toàn thân phát ra quang mang, mỗi một lần di động đều sẽ lôi ra một chuỗi tăng ảnh, mà trục quang kiếm pháp thi triển phía dưới, hàng vũ mỗi một lần huy kiếm đều đã không cách nào dùng mắt thường bắt giữ. Hắn nhất nhanh có thể một giây đồng hồ chém ra mười mấy kiếm. Đáng sợ nhất là, mỗi một kiếm vung vẩy bên trong đều sẽ sinh ra một đạo tàn ảnh, mà tàn ảnh cùng thực thể hoàn toàn không cách nào phân biệt, bởi vì tàn ảnh nhìn cùng thực thể giống nhau như lúc, nói cách khác tàn ảnh cũng có lực công kích. Trục quang kiếm pháp không chỉ có thể tăng lên mấy lần tốc độ công kích, cũng có thể để công kích số lần tăng gấp đôi trở lên. Bởi vậy trục quang kiếm pháp một khi thi triển ra, thật là kiếm ảnh đầy trời. Lít nha lít nhít tốc thẳng vào mặt, mọi người liền nhìn thanh đều rất khó khăn, lại càng không cần phải nói nếm thử ngăn cản, hoàn toàn ngăn không được. Trục quang bộ cùng trục quang kiếm pháp là tuyệt phối. Siêu nhanh di tốc, siêu khoái công nhanh, để người hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Lại bởi vì Hàng Vũ trong quá trình chiến đấu sẽ liên tục sử dụng lớp lóe, tật ảnh thuấn sát quan hệ, cái này khiến thân ảnh của hắn trở nên càng khó có thể hơn nắm lấy. Ngoài ra gia chỉ nhiên huyết chi nhận, gia chỉ minh viêm lực lượng, gia chỉ ma huyết thức tỉnh lại thêm tứ phương huyết ngục kiềm chế loại trạng thái này phía dưới hắn hoàn toàn là tại đè ép cái này bá chủ quái đánh không có hoa mắt không có lẩm một cái cấp mười sáu bá chủ quái không bị hàng vũ hoàn toàn đè xuống đất ma sát như hàng vũ tinh thần lực đầy đủ sung túc như vậy hàng vũ hoàn toàn có thể đem đối phương nghiền ép đến chết tiếp nối là mặc dù hàng vũ tinh thần lực không yếu nhưng là dáng vẻ như vậy đấu pháp liền xem như hắn cũng chống đỡ không mấy giây tiêu hao thực sự là quá kinh người cũng quá nhanh Quý Sảng, nhanh. Quý Sảng là trong đội ngũ linh trước giả, kỹ năng thiên phú chính là tinh thần lực cùng hưởng. Một đầu màu lam xiềng xích từ trên thân Quý Sảng thả ra, nháy mắt kết nối năm người, trong đó liền bao quát hàng vũ. Bốn người khác trên thân tinh thần lực đang không ngừng rút ra ra, bổ sung hàng vũ tiêu hao. Mấy người đồng thời uống xong tinh thần lực nước thuốc, cứ như vậy tinh thần lực khôi phục cùng cung ứng liền cao tới mấy lần, đủ để là hàng vũ bay liên tục. Để hắn trang bức thao tác kéo dài hơn, cứ như vậy. Kết quả không có bất ngờ, Phong Bạo Long Thần lần thú tốc độ không chậm, nhưng là mỗi lần phóng thích đại chiêu thời điểm, Hàng Vũ đều có đầy đủ phản ứng, lấy thiểm thức thuật tránh ra hoặc lấy hư hóa thuật tránh né, dù là ngẫu nhiên nhận tổn thương không nhỏ, cũng có thanh chức giả cho mình tăng máu. Phong Bạo Long Thần lần thú ngã xuống, Hàng Vũ một cái lại tăng trưởng hơn một vạn linh khí, thể nội linh khí tinh hoa đã đạt tới 95% mươi lăm hưu. Hàng Vũ cùng Đái Vân Chung mấy người có sơ bất định quăng ra đại bộ phận quái vật linh khí chiến lợi phẩm vấn đề phân phối lên, hắn nguyện ý ít phân một chút, dù sao đối với hiện tại hàng vũ đến nói, linh khí càng có giá trị. Kết quả để người vừa ý. Đái vân chung mấy người cứ việc phân đến linh khí không nhiều, nhưng là bá chủ quái vật sinh ra chiến lợi phẩm, đủ để cho bọn hắn vui mừng không thôi, mà hàng vũ cũng tọa nguyện tích lũy đủ cuối cùng một bút linh khí, đồng thời nện vào trục quang kiếm pháp bên trong. Trục quang kiếm pháp cấp 3. Một sát na này, hàng vũ cảm giác được, một cố cường đại năng lượng Nháy mắt tại thể nội hình thành bế vỏng, có một loại sinh sôi không ngừng, cuộn cuộn không dứt cảm giác. Cả người đều không giống. Thứ giai truyền thừa chủ quang kiếm thánh kích hoạt thành công. Chủ quang kiếm thánh, thứ giai truyền thừa, vĩnh cửu nhanh nhẹn 24, vĩnh cửu lực lượng 20, vĩnh cửu thể chất 15, vĩnh cửu sinh mệnh lực 50, vĩnh cửu tinh thần lực 50, tốc độ di chuyển 20, vĩnh cửu thu hoạch được kiếm ánh sáng trưởng khống năng lực. Chương 479, Cuồng Long Vương Lương Quyển, chúc mừng năm mới thứ giai truyền thừa thuộc tính tăng phúc đại khái là tam giai ba bốn lần ngoài ra theo tam giai truyền thừa bắt đầu tăng lên không chỉ có là thuộc tính kỹ năng càng là sinh mệnh cấp độ chất biến cùng lên cao hàng vũ giờ khắc này bắt đầu từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói đã nhảy ra trước kia sinh mệnh hình thái hoàn toàn siêu việt nhân loại phạm chủ biến thành cấp bậc cao hơn tồn tại trục quang kiếm thánh truyền thừa kích hoạt phía dưới kiếm pháp kiếm trận thân pháp trục quang nhất kiếm bốn cái kỹ năng đều chiếm được tăng lên không nhỏ Ngoại trừ hàng vũ thu hoạch được kiếm ánh sáng trưởng khống năng lực này. Đó cũng không phải kỹ năng mà là trục quang kiếm thánh thiên phú. Hàng vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay thâm nguyên đổ lục giả, đột nhiên bị phân giải thành linh tử hình thái, làm một lần nữa tụ tập lại về sau, không ngờ trải qua biến thành một thanh khổng lồ quang chi đại kiếm. Đây chính là trục quang kiếm thánh năng lực thiên phú. Vô luận nắm giữ chính là đao thương kiếm kích đúa dịu câu xiên, trục quang kiếm thánh năng lực thiên phú phía dưới đều có thể cầm trong tay vũ khí chuyển hóa thành kiếm ánh sáng kiếm ánh sáng trạng thái không tạo thành tiêu hao bổ sung kỹ năng đặc thù biết biến mất nhưng vũ khí tốc độ công kích trục quang kiếm thánh kỹ năng uy lực ước chừng đều sẽ tăng lên hai thành tả hữu ngoài ra kiếm ánh sáng trạng thái không còn tiến hành vật lý công kích tạo thành tất cả tổn thương đều đem chuyển hóa quang thuộc tính năng lượng nguyên tố tổn thương chiến trức giả tổn thương hình thức phổ biến đều là lấy vật lý tổn thương làm chủ hàng vũ trở thành trục quang kiếm thánh về sau có thể tùy thời cải biến phương thức công kích, hoán đổi thành quang thuộc tính công kích. một ít đặc biệt tình huống phía dưới, có thể phát huy không tưởng tượng được hiệu quả. hàng vũ giải trừ kiếm ánh sáng, đối hoàn toàn mới lực lượng, cảm thấy hết sức hài lòng. lần này chuyển thừa kích hoạt, thuộc tính tăng lên quá cường đại. bây giờ hàng vũ đơn độc đối đầu hoang nguyên tỉnh nặt bên ngoài bất luận một vị nào lãnh chúa, đều đã có hơn 9 thành phần thắng, cơ bản có thể làm được vững vàng nghiền ép. cho dù là hoang nguyên hành tỉnh tổng đốc huyết tu la nặt, hàng vũ cùng đối đầu không có nắm chắc. Nhưng hẳn là cũng có 3 thành tỷ số tháng. Theo tham gia xích sắc dây núi hành động đến bây giờ, trước sau tổng cộng bất quá nửa tháng, hàng vũ ngắn ngủi nửa tháng thu hoạch được dạng này trưởng thành. Cái này tại linh giới thổ dân trong mắt là khó có thể tin. Đương nhiên cho dù là đang trưởng thành bậc học nhân tộc quần thể bên trong, hàng vũ cũng có thể được xưng tụng treo bước bên trong treo bước. Rất tốt. Sau đó, dứt khoát nhất cổ tác khí thăng cấp. Bây giờ linh khí tinh hoa nồng độ đạt tới 95%. Linh khí tổng lượng trên lệ bảy, tám vạn điểm, chỉ cần tiếp tục cố gắng, bằng vào Long Chi Linh, cao cấp quái vật tài nguyên, ước chừng bốn năm ngày thời gian, liền có thể hoàn thành thăng cấp trở thành cấp mười sáu. Lúc đạt tới hàng vũ như bây giờ đẳng cấp, mỗi lần tăng lên một cấp, thực lực tổng hợp đều sẽ đạt được to lớn trưởng thành. Nói ví dụ như, hàng vũ trước mắt đối đầu nặt dạng này cường giả, chỉ có không tới ba thành nắm chắc, nhưng nếu như hàng vũ cùng nặt đồng dạng đạt tới cấp mười sáu. Như vậy tại cái khác điều kiện không đổi tình huống phía dưới, hàng vũ cho là mình có bốn thành tả hữu năm chắc. Có thể vừa mới một lần nữa tích lũy đến một vạn tả hữu linh khí. Hàng lão đại, có tin tức tốt, Ngự thiên đoàn người đã đổi tới. Hàng vũ rất buồn bực, bọn hắn tại sao tới đây? Đái vân chúng nói, Ngự thiên đoàn thu được chúng ta liên hệ về sau, chủ động yêu cầu tự mình chạy đến. Ta cảm thấy đây là một chuyện tốt, bọn hắn trước mắt còn không biết thân phận của ngươi, các ngươi có thể gặp mặt về sau từ từ nói chuyện. Mà chúng ta đầm lầy doanh địa cứ điểm người, cũng có thể mượn cơ hội cùng ngự thiên đoàn nói chuyện hợp tác. Hàng vũ gật gật đầu. Đám người này hiệu suất còn thật mau. Ngự thiên đoàn cùng Đái Vân Trung, quý sảng chi đội ngũ này cứ việc đều tại Long Lĩnh, nhưng là đi qua mấy tháng cơ hội không có vắng lai. Cái này có thể lý giải. Long chi lĩnh có mấy cái dáng lâm điểm. Ngự thiên đoàn dáng lâm điểm khoảng cách mê Long Thành tương đối gần. Đái Vân Trung, quý sảng dáng lâm điểm vị trí thì tương đối lệch. Dù cho cưới phi hành tọa kỵ cũng cần một ngày một đêm mới có thể đến trung bộ khu vực. Phải biết, Long Chi Lĩnh còn gọi là mê Long Lĩnh. Nơi này hoàn cảnh liền cùng mê cung đồng dạng. Nếu như ngay cả thẳng tắp khoảng cách đều cần một ngày, đoàn kia đội nghĩ trèo đèo lội suối hoàn thành gặp gỡ, độ khó sẽ phi thường lớn. Bởi vậy lẫn nhau mặc dù biết sự tồn tại của đối phương, nhưng là đi qua khoảng thời gian này một mực không tiếp xúc qua, liên lạc số lần cũng là tương đương ít. Nếu không phải bán hàng vũ mặt mũi quý sảng chắc chắn sẽ không liên lạc bọn này bổng tử quốc người mặc dù không có thăng cấp đổi tới có chút tiếc nuối nhưng là thăng cấp có rất nhiều cơ hội vẫn là làm chính sự quan trọng lần nữa hướng mấy người biểu đạt cảm tạ sau đó lập tức trở về đến cứ điểm chờ đợi ngự thiên đoàn người đến bởi vì cứ điểm ở vào dãy núi bên trong một chỗ đầm lầy vì lẽ đó đái vân chung bọn người đem xưng là đầm lầy doanh địa đầm lầy doanh địa hết thể tụ tập sáu bảy trăm người nhân số cứ việc không tính quá ít nhưng là kết cấu phi thường lỏng lẻo không có một cái mạnh hữu lực thủ lĩnh bất quá đại vân trung quý sảng hai người tại nhóm người này bên trong xem như hy vọng cao nhất chí ít ở nơi này tất cả mọi người muốn bán cái mặt mũi ngự thiên đoàn cỗ thế lực này tất cả mọi người nghe nói qua nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hiện tại nghe nói đối phương đem phái người đến đầm lầy doanh địa tất cả mọi người cảm thấy rất hiếu kỳ nhao nhao trở về doanh địa chuẩn bị chờ đợi đối phương đến ngao lão bản giống như không thích hợp Nhị cầu từ một mực lấy ẩn thân trạng thái đi theo hàng vũ bên người, giờ phút này đột nhiên mở miệng đối hàng vũ phát ra nhắc nhở, cái này khiến hàng vũ cảm thấy phi thường hoang mang không hiểu. Nhị cầu giải thích nói, bản gâu phân bố tại phụ cận phân thân, thu thập được rất nhiều khí tức, hẳn là một chi quy mô không nhỏ bộ đội. Hàng vũ hỏi, bộ đội không có khả năng A. Ngự thiên đoàn quy mô cùng đầm lầy doanh địa không sai biệt lắm. Chi này đoàn đội cũng không có lãnh địa của mình, bọn hắn làm sao lại có bộ đội đâu. Tiếp theo. Dù cho đối phương có bộ đội, cũng không có khả năng lại ngắn như vậy thời gian bên trong đến đầm lầy doanh địa a. Trọng yếu nhất chính là, tất cả mọi người là nhân loại, là thiên nhiên đồng minh. Loại tình huống này phái bộ đội là mấy cái ý tứ. Đây cũng quá không hợp lý đi. Để cầu tử tiếp tục tăng cường điều tra, nhị cầu rất nhanh phản hồi nói, Ngao, Hỏng Bét, là Long Nhân, phụ cận đây xuất hiện bộ đội, toàn bộ đều là Long Nhân tộc bộ đội, trong đó còn có rất nhiều Long Nhân tộc cường giả. Hàng Vũ nghe vậy biểu lộ biến đổi. Hắn ý thức được tình huống không ổn, lập tức tìm tới Đái Vân trung, "Quý sảng, trầm giọng nói, để mọi người chuẩn bị chiến đấu, kêu cái gì Ngự Thiên Đoàn, khả năng có vấn đề." Đột nhiên nghe lời ấy, tất cả mọi người rất buồn bực. Bởi vì muốn cùng Long Chi Lĩnh một cái khác chi đoàn đội chạm mặt, tất cả mọi người tại chuẩn bị rượu ngon thịt ngon dự định chiêu đãi, loại tình huống này hoàn toàn không có phòng bị a. Không có thời gian giải thích, Hàng Vũ nói Ta cảm giác được phụ cận có đại lượng Long Nhân bộ đội khí tức, Ngự Thiên đoàn rất có thể cùng Long Nhân cấu kết. Cái này sao có thể? Đại Vân Trung, quý sảng kinh hãi. Loại tình huống này đừng nói là hàng ngũ, liền bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Nếu như Ngự Thiên đoàn thật cùng Long Nhân cấu kết, đối lầm lầy doanh địa ý đồ bất chính, toàn bộ doanh địa chẳng phải là đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Cảnh báo, phụ cận phát hiện hư hư thực thực địch nhân bộ đội. Đều cho khẩn trương lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại Vân Trung Quý sản đối Hàng Vũ vẫn là tín nhiệm, dù sao như thế một cái nguyên nhân không cần thiết tại loại vấn đề này lên lừa gạt mọi người. Mọi người còn chưa kịp hoàn toàn làm tốt phòng ngự biện pháp. Lúc này một trận mây đen đè xuống, căn bản cũng không phải là cái gì mây đen, mà là một đoàn có được năng lực phi hành phi long người. Hàng Vũ hô một câu, mau tìm yểm hộ. Phi long người đều là từ pháp sư cùng xạ thủ tạo thành. Bọn chúng nhanh chóng lao xuống mà qua, các loại kỹ năng quả mang, không ngừng vại xuống đến đầm lầy doanh địa lập tức bạo tạc liên tục, tất cả mọi người bị đánh cho trở tay không kịp, từng cái chạy trối chết, mười phần chật vật. Mà vừa lúc này, bốn phương tám hướng đều xuất hiện tiếng la giết, tính ra hàng trăm tinh nhuệ địa long người, long nhân tộc cao thủ, cộng thêm mấy trăm người loại đang tay cầm binh khi hướng đầm lầy doanh địa khởi sướng công kích. Đầm lầy doanh địa tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì chưa từng có gặp được loại tình huống này. Ngự Thiên đoàn thân là nhân tộc thế lực một bộ phận. Bọn hắn chẳng những không có đứng tại nhân tộc trận doanh, ngược lại cùng Long nhân tộc đối đồng bào khởi sướng tiến công. Hàng vũ biểu lộ ngưng trọng, hắn không cần đoán liền biết nguyên nhân. Đám người này xem ra đã triệt để đầu nhập cung Long Vương, cung Long Vương cũng đã giải được nhân loại tiềm lực, đã chuẩn bị đối với nhân loại hạ thủ. Bởi vì đầm lầy doanh địa người cảnh giác còn chưa đủ, vì lẽ đó bại lộ mình, để cung Long Vương tiêu diệt nhân loại kế hoạch sớm. Khó trách Ngự Thiên đoàn có thể ra vào Mê Long thành tình cảm bọn hắn đã thành Cuồng Long Vương tôi tớ cùng ứng nguyện. Cuồng Long Vương là cái này linh giới cường đại nhất vương giả, cùng hắn hợp tác khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Có thể đám gia hỏa này làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ liền không sợ hiện thế bên trong quốc tế dư luận áp lực sao? Ngự Thiên Đoàn là có một ít đồng tử quốc quan phương bối cảnh, mà cái này tương đương với phản bội mình trùng tộc a. Chương 480, Phong Hồn Ma Châu. Ngự Thiên Đoàn thủ lĩnh gọi Phát Tại Vũ. Phát Tại Vũ ở bên trong, Ngự Thiên Đoàn mấy trăm người, một tháng trước Nghị hết biện pháp đầu nhập Mê Long Thành, cũng cùng hẹ sỉ cả ký tên khế ước, trở thành bị khế ước ước thuốc một phương, biến thành hẹ sỉ cả trung quyền từ đây trở thành Mê Long Thành phụ thuộc. Vì cái gì làm ra quyết định như vậy đâu. Nói đến, vẫn là bị sa Tuyền thành dẫn dắt, nhìn thấy cùng linh giới thổ dân thế lực hợp tác, có khả năng sinh ra to lớn lợi ích. Tuy nói toàn đoàn đầu nhập hẹ sỉ cả, biết hy sinh một chút tự do, đánh đổi một số thứ, nhưng có thể từ đó lấy được chỗ tốt là kinh người hệ xỉ cạ là thế giới này mạnh nhất vương giả sống tiếp cận một ngàn năm cũng là thống trị thế giới này dài đến mấy trăm năm quân vương hắn có thế lực tài nguyên tất cả đều là khó có thể tưởng tượng chỉ cần cái thứ nhất phóng ra việc này liên nhất định có thể lấy được hệ xỉ cạ tín nhiệm vô luận là phát tài vẫn là mạnh lên đều dễ như trở bàn tay hệ xỉ cạ có thể tùy tiện xuất ra lấy nhân loại trước mắt năng lực không lấy được hoặc khó mà lấy được cao cấp vật phẩm mà ngự thiên đoàn thành viên trở lại thành phố seoul về sau cũng có thể theo tòa này mấy chục triệu nhân khẩu, trải rộng hàng trăm hàng ngàn thế giới đại thị trường bên trong, tùy tiện tìm tới long giới không có tài nguyên. Một tháng không đến. Ngự Thiên Đoàn thành viên không ngừng đi tới đi lui mê long thành cùng thành phố Seoul. Trong quá trình này sinh ra cực kỳ kinh người lợi ích cũng nhận hệ si cả coi trọng. Ngự Thiên Đoàn theo một đám nhị tam lưu trình độ đoàn đội, hiện tại đã biến thành nhất lưu thế lực đoàn đội, ánh sáng cấp 14 cao thủ liền có mấy cái, thực lực đều nhanh có thể cùng Lưu Dược Linh Kiếm cùng so sánh. Cuồng Long Vương hệ sĩ cả cũng chính là theo thu phục Ngự Thiên đoàn thế lực về sau, bắt đầu đối nhân tộc cái này đột nhiên xuất hiện thế lực khởi sướng chú ý, làm phát hiện Long giới tất cả lớn khu vực nhân tộc thế lực ngày càng tăng trưởng. Không phải do đối nhân tộc sinh ra lòng kiêng kỵ, cũng không còn có thể ngồi yên không lý đến. Theo Long chi lĩnh bắt đầu, hệ sĩ cả quyết định trừ một số nhỏ hiệu chung với hắn người tộc, những người còn lại tộc toàn bộ tiêu diệt, để tránh chi thế lực này trưởng thành quá nhanh, uy hiếp được Cuồng Long Vương thống trị cục diện vừa vặn đầm lầy doanh địa cùng ngự thiên đoàn liên lạc qua trình bên trong bại lộ mình kế hoạch tự nhiên sớm triển khai một phương diện dọn sạch đầm lầy doanh địa nhân loại một phương diện khác cũng là đối ngự thiên đoàn trung tâm khảo nghiệm phát tại vũ rất rõ ràng lần này là cuồng long vương đối với hắn khảo nghiệm hắn vô cùng rõ ràng long giới nhân tộc thế lực tại cuồng long vương trước mặt giống như gà đất chó sành chỉ có một nhóm nhỏ đầu nhập người có thể may mắn còn sống sót danh nghịch tất nhiên phi thường có hạn đây cũng là rất bình thường Quần Long Vương không có khả năng tha thứ gần trăm ngàn con người sinh động trên mặt đất Long Giới. Phát Tại Vũ cũng không muốn trở thành bị đào thải tuyệt đại đa số, bởi vì cái gọi là tử đạo hưu bất tử bần đạo, sinh tồn mới là chuyện trọng yếu nhất, sự tình khác đều có thể thả một chút, bao quát tôn nghiêm, bao quát tự do, bao quát đạo nghĩa. Chính Phát Tại Vũ một lòng muốn trở thành Quần Long Vương tâm phúc, vì lẽ đó vì thu được lấy Quần Long Vương tín nhiệm, khi biết Quần Long Vương gần đây chuẩn bị đối tất cả lớn khu vực nhân tộc hạ thủ. Hắn chủ động cung cấp đầm lầy, doanh địa địa điểm, đồng thời xin tự mình xuất thủ, đem chi này nhân tộc thế lực cho tiêu diệt. Cho nên mới có trận này bộ biến. Phát tại vũ tất cung tất kính đi đến cả người khoác áo bào đen, cao cao gầy theo thân ảnh trước mặt. Hắn một bộ lấy lòng dáng vẻ, lấy ăn nói khép nép nói, tôn quý tử vong long tướng xì nộ đại nhân, chỉ là khu khu một đám giặc có bọn lính mất chỉ huy, cần gì phải xin ngại như vậy đại nhân vật xuất thủ đâu. Theo ta thấy giao cho tiểu nhân đến xử lý là được rồi. Người áo đen áo choàng xuống là một cái toàn thân vậy màu đen long nhân. Toàn thân hắn cuốn quanh lấy khí tức tử vong, tản ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Người này không phải người khác, chính là cuồng long vương uy hiếp long giới ba vị bộ hạ đắc lực một trong tử vong long tướng Sinos, có được không kém cõi hành tình tổng đốc thực lực cường đại. Không hề nghi ngờ. Cường đại như vậy tồn tại. Chí ít sẽ có một cái trở lên tứ giai chuyên thừa. Điểm này theo Sinos khí chất liền có thể cảm thụ ra. Tam giai trở lên truyền thừa biết đối thể chất thậm chí linh hồn tạo thành cải biến, theo Xinos tình huống đến xem, thể chất của hắn đã phát sinh to lớn biến hóa, chuyển biến cùng loại nửa vu yêu nửa vong linh tồn tại, điều này nói rõ Xinos chủ truyền thừa là nào đó một đầu vu yêu hệ lộ tuyến. Xinos mặt giấu ở áo tràng phía dưới, một tầng như có như không hắc vụ cuốn quanh toàn thân. Phát tại vũ không nhìn thấy nét mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận được trên người đối phương cường đại áp bách. Từ vong long đem Xinos tại Tam đại long tướng bên trong chính diện năng lực thực chiến không tính đặc biệt mạnh nhưng đây tuyệt đối là đáng sợ nhất long tướng một trong phát tại vũ bây giờ chỉ là cuồng long vương một đầu chó san đương nhiên không dám đắc tội loại này đối với cuồng long vương mà nói có thể xưng phụ tá đắc lực tồn tại tốt ta các ngươi đã tuyên thệ hiệu trung vĩ đại cuồng long vương nên là cuồng long vương bệ hạ tận trung hết sức hiện tại liền mời để ta xem các ngươi đối bệ hạ trung thành tuân mệnh sẽ không để cho đại nhân thất vọng phát tại vũ không chút do dự lấy tốt quốc ngữ nói lớn tiếng hiệu lệnh nói cùng ta xông, là vĩ đại cuồng long vương, nơi này một cái đều không cho phép bỏ qua. Ngự Thiên đoàn mấy trăm tinh nhuệ xông vào bị Long Nhân bộ đội vây doanh địa cứ điểm. Doanh địa đã gặp nhận qua một đợt đả kích, bởi vì bị tập kích trước không hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, vì lẽ đó giờ phút này thường vòng khá là nghiêm trọng, Đại Vân Trung cùng Quý Sảng đầu vóc choáng váng thời khắc, đột nhiên phát hiện Ngự Thiên đoàn đám người chém giết tới. Cái đồ hỗn đản, các ngươi quả thực không xứng là người. Bởi vì tình thế khẩn trương, căn bản không kịp mang thêm. Song vương liền đã đoàn binh giao tiếp, phát tại vũ đối diện trực tiếp phát động một cái tứ giai kỹ năng chạm thiên nhất kiếm, một đạo to lớn kiếm quang quét vào trong đám người, nháy mắt liền tạo thành năm người bị mỉa sát. Cấp mười bốn lại nửa người đều là lam sắt trang bị phát tại vũ, đối với tuyệt đại đa số đầm lầy doanh địa thành viên đến nói là cơ hội không cách nào chiến thắng kinh khủng tồn tại. Mà phát tại vũ trong đội ngũ còn có mấy cái đạt tới cấp mười bốn, mà lại người mang tứ giai kỹ năng nhất lưu cao thủ, từng cái hung tàn mà điên cuồng. Xuất thủ không có bất kỳ cái gì chỗ trống, giết đến đầm lầy doanh địa một bên chết tổn thương thảm trọng. Có ý tứ. Sinos khoe miệng lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. Dạng này phản bội đồng bạn, tự giết lẫn nhau xuất hiện ở linh giới cũng không phải là cái gì kỳ quái chuyện. Nhưng làm dáng lâm linh giới không đến một năm chủng tộc, nhân loại có thể nhanh như vậy thích đứng linh giới pháp tắc sinh tồn, chuyện này chỉ có thể nói rõ cái chủng tộc này thực chất bên trong giỏi thay đổi cùng cường đại thích tướng tính. Cái chủng tộc này rất có tiềm lực. Nếu như thuần hóa tốt, bọn hắn sẽ là đắc lực cho săn liệu ứng, vì chủ nhân bình định riêng phần mình phiến phức. Nhưng là, chờ bọn hắn cường đại, lúc nào cũng có thể cắn ngược lại chủ nhân một cái, mười phần nguy hiểm, không thể không phòng. Sinos cảm thấy nhất định phải khuyên một chút cùng Long Vương bệ hạ, nhân tộc dạng này thế lực liền không nên lưu tại Long Giới, tốt nhất tại bọn hắn giá trị lợi dụng hao hết về sau, sau đó toàn bộ diệt trừ, một cái cũng không được lưu lại. Liền trước mắt nhìn tới, đâm lấy doanh địa nhân loại thực lực rất bình thường. Sinos xác thực không cần thiết xuất thủ, ngự thiên đoàn người liền có thể giải quyết. Bất Xin Sinos cũng không hề hoàn toàn xem kịch, hán từ trong ngực lấy ra một cái bảo trâu màu tím, cái này viên bảo trâu trung quanh quanh quẩn lấy màu tím nhạt năng lượng vầng sáng, nói rõ là một kiện màu tím phẩm chất bảo vật. Làm bảo trâu bị lấy ra về sau. Mỗi một cái chiến trường giết chết người, theo trong thi thể đều sẽ có một đạo màu tím khí tức, bị một loại nào đó cường đại, nhưng mọi người không cảm giác được lực hút rút khỏi đến. Sau đó bị phong ấn vào cái này viên bảo châu ở trong. Hàng vũ không có vội vã xuất thủ, hắn tại quan sát hiện trường, tùy thời mà động, khi nhìn thấy một màn này về sau, hàng vũ biểu lộ trở nên 10 phần ngưng trọng. Phong hồn ma châu. Cái khỏa hạt châu này bản thân có lực lượng rất mạnh. Bản thân nó chính là kiện bảo vật màu tím, có thể vì linh chức giả mang đến rất cường đại tăng phúc. Ngoài ra, nó có phong hồn năng lực đặc thù, nói cách khác đem giết chết mục tiêu, linh hồn linh tử trực tiếp lôi kéo ra phong ấn vào cái khỏa hạt châu này bên trong, khiến cái này linh hồn không có cách nào trở về điểm phục sinh một lần nữa phục sinh, cuối cùng linh hồn hoàn toàn biến thành thất thiết cá. Hàng vũ không cần nghĩ liền có thể làm ra phán đoán. Gia hỏa này tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Hán có thể nắm giữ dạng này vật phẩm, chỉ sợ sẽ là tại mê Long Thành, cũng là một vị nhân vật đứng đầu, tam chín phần mười là cuồng Long Vương dưới trướng tam đại Long Tướng một trong, loại này cấp bậc nhân vật thực lực đủ để so sánh linh giới Tổng đốc. Tình huống lần này có chút khó giải quyết. mươi 481, Hàng Lao Đại VSC tử vong Long Tướng. Hàng Vũ không muốn sớm lộ ra ánh sáng thân phận mang đến cho mình phiền phức, dù sao đi vào lòng chi lĩnh nhiệm vụ chưa hoàn thành, vì lẽ đó hắn đã đối với mình làm một chút nguy trang, hiện tại nhìn từ ngoài là không cách nào phân biệt thân phận. Đầm lầy trong doanh địa cũng ở vài ngày, tiếp xúc đến người không phải số ít, nhưng trừ Đái Vân Trung giải rác mấy người bên ngoài, những người khác không biết thân phận của hắn nguyên nhân. Phải biết. Hàng vũ thế nhưng là danh nhân. Càng là long giới đại danh nhân. Hán thế mà không có bị nhận ra, nói rõ ngụy Trang vẫn tương đối thành công. Chỉ là đối mặt trước mắt loại tình huống này, thực sự là không thể không ra tay. Lúc này kéo ra một trường cấp 15 mẫu làm chiến cung, dưới chân khẽ động, phóng tơi chiến cuộc, bắn ra mũi tên thứ nhất. Ngự thiên đoàn nào đó pháp sư pháp thuật hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn, Một tiễn nổ đầu. Trực tiếp miểu sát. Một cái ý đồ đánh lén đái vân trung linh trước giả chúng tên cường đại mũi tên trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn mà qua, mà cùng nhau mang đi, còn có hơn hai trăm điểm sinh mệnh lực. lần nữa miệu sát, một cái cầm trong tay cự thuẫn chiến trước giả kịp phản ứng, có thể mới vừa vặn dơ lên cự thuận ý đồ ngăn cản, mấy mũi tên liên tiếp bắn tới, sau lưng của hắn phối hợp vũ em thậm chí không kịp tăng máu, cái khiên thịt này hình chiến trước giả liền bị miệu sát, ngay sau đó lại là liên tục mấy mũi tên, thánh trước giả cũng bị xử lý, có người y đồ lấy pháp thuật hoặc công kích từ xa phản kích. Hàng vũ thân ảnh liên tục lắc lư, nhẹ nhõm tránh đi những công kích này. Sau đó ung dung kéo cung đánh trả, cái này đến cái khác Ngự Thiên đoàn thành viên ngã xuống, cơ hồ lấy lực lượng một người, gắng gượng ngăn cản tan tác thế cục. Giờ này khắc này hắn, như nào đó ma huyễn mảng lớn bên trong tinh linh vương tử, mạnh mẽ, thần tốc, nhanh nhẹn, cực kỳ chí mạng. Những này xông vào trước mặt Ngự Thiên đoàn thành viên phổ biến đều giết mấy người, huyết linh đã trên người bọn hắn quấn quanh, vì lẽ đó mỗi một lần có người bị tiễn cho bắn ngã đều muốn tuân ra một chỗ vật phẩm trang bị. Đáng ghét. Lại có cao thủ. Mau làm rơi hắn, mau làm rơi hắn. Hàng vũ chú ý tới ngự thiên đoàn tinh anh thành viên ngay tại tụ tập, lập tức buộc phát ra kỹ năng công kích. Lưu quang mưa tên. Thiên tập tiễn. Hai cái kỹ năng đều là phạm vi công kích. Ngự thiên đoàn mấy cái tương đối giòn, bị công kích bao trùn nháy mắt, liền không có chút hồi hộp nào bị miểu sát. Phát tại vũ kinh hãi phát hiện, chỉ là hai lần công kích phía dưới. Sinh mệnh lực giảm mạnh vượt qua 2 phần 3, đối phương có kinh khủng như vậy tổn thương năng lực, chỉ sợ thực lực hơn mình xa, tuyệt đối không phải cái gì hời hợt hạng người. Long giới có lợi hại như vậy thần tiễn thủ sao? Cho tới bây giờ chưa nghe nói quá. Mặc dù hàng vũ triển lộ qua mấy lần tiễn kỹ, nhưng là hắn chiến đấu y địa nguyên lấy lệch chiến sĩ, thích khách phong cách làm chủ, mà thần tiễn thủ là một cái tương đương đứng đầu truyền thừa, để người trong lúc nhất thời không cách nào liên tưởng đến hắn ngự thiên đoàn thủ tịch thánh chức giả tranh thủ thời gian thả một cái cỡ lớn tứ giai trị liệu thuật tại chỗ đem mấy người tổn thất sinh mệnh bổ sung về hơn phân nửa một giây sau cái này vướng bận thánh chức giả liền bị hàng vũ phóng tới mấy mũi tên cho đóng đinh trước hết giết hắn phát tại vũ cùng mấy cái ngự thiên đoàn cao tầng cùng tinh nhuệ trực tiếp hướng hàng vũ vị trí mà đi mà tại bọn hắn đến gần quá trình bên trong lại bị mấy mũi tên đánh ngã một cái bọn hắn lúc này đều có thể xưng cao thủ hiện tại thuần túy biến thành đưa kinh nghiệm đưa trang bị phải biết hàng vũ căn bản không có suất toàn lực cung tiễn là hàng vũ đông đảo thủ đoạn công kích bên trong yếu nhất một trong nhưng cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng có cái tam giai truyền thừa bản thân có cường đại thuộc tính trèo trống phát tại vũ dạng này mặt hàng người bình thường xem ra đúng là nhất lưu cao thủ nhưng tại hàng vũ dạng này có thể được xưng là cường giả đỉnh cao mặt người trước căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. bằng hàng vũ siêu phàm tốc độ di chuyển Bằng hàng vũ cường đại tiềm hành ẩn thân năng lực, có thể đủ giết đến đám gia hỏa này một điểm tính tình đều không có. Nhưng là, không có thời gian lềm mà lềm mề lần lượt điểm xạ đánh giết. Hàng vũ không thể không cân nhắc đứng tại cách đó không xa tử vong long tướng Sinos, cho nên tại sắp bị vây quanh thời điểm, hắn lựa chọn buông xuống trường cung, trở tay lật ra một quyển sách. Loại thời điểm này là đọc sách thời điểm sao Ngự thiên đoàn chúng không biết được cái này cao thủ muốn làm gì. Tử vong long tướng Sinos lại cảm ứng được cái gì. Lập tức chầm dọn quát, ngu xuẩn, tranh thủ thời gian tối lui, trong tay hắn chính là một kiện bảo vật màu tím. Quá chế. Hàng Vũ trực tiếp đối Sa Chi sách đầu nhập 2.000 điểm linh khí, một cái tên là tử vong báo cắt kỹ năng được phóng thích ra, đó cũng không phải Sa Chi trong sách ghi chép kỹ năng mạnh nhất, nhưng là Sa Chi thư ghi lại mười mấy cái kỹ năng bên trong, phạm vi bao trùm lớn nhất một cái kỹ năng. Một cô báo cắt lấy Hàng Vũ làm trung tâm, giống như gào thét đại dương mênh mông tùy ý chạy xuôi ra nháy mắt bao trùm toàn bộ đầm lầy doanh địa bao phủ bán kính gần 10 dặm toàn bộ khu vực phát tại vũ các loại ngự thiên đoàn thành viên trở tay không kịp lập tức bị báo cắt bao phủ không những tiếp tục nhận phong nhận công kích càng triệt để hơn biến thành mù lòa cái gì đều nhìn không thấy xiu xiu xiu trong bao cát mấy mũi tên bay tới phát tại vũ ngực một cái liền bị cắm đầy mũi tên sinh mệnh lực trực tiếp rớt xuống không hắn cảm giác được thân thể bị móc sạch lộ ra vẻ không thể tin được cái này khoa trương thi pháp năng lực cùng hiệu quả cái này biến thái tiễn thuật cùng tổn thương long lĩnh vì sao lại có như thế nghịch thiên gia hỏa hắn đến cùng là chiến chức giả hay là pháp chức giả a ngự thiên đoàn lão đại pháp tại vũ nga xuống bởi vì ngay cả giết khoảng mười người trên người hắn huyết linh quấn quanh mật độ cực cao cho nên một nháy mắt cơ hồ đem trang bị bạo sạch sành xanh liền không gian chữ vật vật phẩm cũng tổn thất bảy tám phẩm hàng vũ không có nhìn những chiến lợi phẩm này một chút hắn thậm chí đã đối ngự thiên đoàn thành viên mất đi hứng thú mà là cách vượt qua sáu bảy trăm mét khoảng cách đối tử vong long tướng synos bắn ra một đạo mạnh mẽ mũi tên loại này báo cắt đối với người bình thường mà nói ảnh hưởng to lớn synos là linh chức giả a hắn linh thức cực cao loại trình độ này quá nhiễu với hắn mà nói hoàn toàn vô hiệu cho nên chỉ là cười lạnh là một nhân loại ngươi xác thực tương đương mạnh nhưng là ngươi hẳn là kịp thời thừa dịp loạn chạy trốn mới đúng mà không phải làm ra khiêu khích ta Loại này ngu xuẩn cực độ lựa chọn. Cái kia mũi tên chưa đánh trúng. Ngay tại xì nổ trước mặt dừng lại. Một giây sau, tự động tiêu đốt, hóa thành hơi tẫn. Hàng Vũ thu hồi sách cùng cùng, lấy ra Thâm Nguyên Đồ Lục giả, có chút meo mắt lại, cùng cái này cường đại long nhân, cách báo cắt xa xa giằng co. Mặc dù còn chưa giao tay, nhưng Hàng Vũ cảm nhận được áp lực rất lớn. Hắn bây giờ đã có được một cái tứ giai truyền thừa, mà lại khoảng cách cấp 16 cũng đã rất gần, dù cho loại tình huống này y hải nguyên cảm nhận được các bách chỉ có thể nói rõ trước mắt đối thủ mười phần đáng sợ thực lực của hắn siêu việt phổ thông đại lanh chúa rất nhiều cùng hành tĩnh tổng đốc cấp bậc nhân vật không sai biệt lắm lấy hàng vũ thực lực trước mắt đối phó kiểu người như vậy vẫn là biết cảm thấy phí sức. sinos thân hình thoát một cái hóa thành khói mù nháy mắt thiểm hiện không đến nửa giây liền xuất hiện tại ba mươi mét vị trí hắn là một cái linh chức giả linh chức giả cận chiến cũng không mạnh sinos biết rõ hàng vũ là chiến trước giả lại như cũ dám chủ động cận thân đi lên điều này nói do hắn đối với mình thực lực cực tự tin người chọn sai đối thủ ta chính là cuồng long vương dưới trướng tam đại long tướng một trong tử vong long tướng sinos long nhân toàn thân bao phủ áo bào đen bên trong nhẹ nhàng trôi nổi hư không bên trên chung quanh bão cắt ý hỉa nguyên tứ ngược nhưng là một hạt cắt đụi đều dính không đến lộ ra vô cùng quỷ dị cũng lấy như độc xà khản giọng tràn ngập nguy hiểm thanh âm nói cho ngươi một cái cơ hội giao ra quyển kia sách pháp thuật từ đây đối cuồng long vương hiệu chung ta có thể tha thứ ngươi thấp kém linh hồn quả nhiên giá hỏa này nhìn chúng bảo vật màu tím sa chi sekka bất quá cái này cũng không kỳ quái dù là đối phương là tam đại long tướng một trong cũng rất khó kháng cự màu tím vật phẩm dụ hoặc ha ha nếu như ngươi thật như vậy có bản lĩnh vậy liền tự mình đi lên cầm đi hàng vũ nói nói trở lại ngươi hạt châu ta cảm thấy rất hứng thú không bằng ngươi đem hạt châu đưa cho ta lần này liền tha cho ngươi khỏi chết thế nào lớn mật Thử vong long tướng Sinos nổi giận. Trong chốc lát, hàng vũ ý thức châm xuống, hắn cảm giác được toàn bộ thế giới, trong nháy mắt bị bóc ra hết thể sát thái, hết thể thanh âm, hết thể vận động. Cuối cùng bảy biện ra tới. Là một cái đứng im, yên tĩnh, đen trắng quỷ dị thế giới. Hàng vũ biểu lộ biến, bởi vì cái này thi thuật tốc độ cũng quá nhanh. Gia hỏa này quả nhiên là mình giao thủ qua đối thủ bên trong cường đại nhất. Chương 482, khắc chế. Trung quanh sở dĩ sẽ lâm vào trống rông cùng đen trắng chủ yếu là bởi vì xì nốt thi triển chính là một cái tứ giai chủ kỹ năng tính mịch kết giới hàng vũ cấp tốc lục soát ký ức tìm ra kỹ năng tin tức tương quan đây là tứ giai truyền thừa u minh thủ hộ giả chủ kỹ năng có rất mạnh trận điều khiển năng lượng lực chủ yếu hiệu quả còn bao gồm giảm âm thanh tin tức áp chế thuộc tính chế tạo ảo giác cùng trên diện rộng suy yếu phong hỏa thủy thổ bốn hệ nguyên tố lực lượng trong kết giới bao cắt không đến ba giây liền biến mất hàng vũ rất rõ ràng tại kỹ năng này ảnh hưởng phía dưới Sử dụng xa chi sách pháp thuật công kích đã không có ý nghĩa, bởi vì bản này sách pháp thuật bên trong pháp thuật đều là phong hệ, tại loại hoàn cảnh này bên trong trào ra, hiệu quả trí ít suy yếu quá trình, làm nhiều công ít, không có ý nghĩa, không có khả năng uy hiếp được vị này tử vong long tướng. Dùng vật lý công kích, mà lại nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vì kéo đến thời gian một dài, bị áp chế liền sẽ càng ngày càng lợi hại. Hàng vũ tay cầm thâm viên đồ lục giả, lóe lên một cái lấy thế xét đánh không kịp bưng hai. Một kiếm đem xì nột thân thể cản chém ra, thế nhưng là trong quá trình này, hắn cảm giác mình chém vào một đoàn xương mù phía trên, không có bất kỳ cái gì chém trúng mục tiêu xúc cảm. Xì nột thân thể hóa thành một mảng lớn tiêu tán xương mù sám, theo hàng vũ trước mặt cấp tốc thối lui đến hàng vũ phía sau, làm khói mù một lần nữa ngưng tụ thời điểm. Xì nột nửa người trên khôi phục nguyên dạng, nhưng nửa người dưới y đi nguyên hiện lên khói mù hình. Tay trái vung lên. Một cái phong ấn phủ chú hướng hàng vũ trên thân vũ tới. Hàng vũ biểu lộ biến đổi, lập tức phát động đấu khí, ngăn trở một kích này. Ký hiệu bản quyền VN. Sinos bị đấu khí sung kích, thân thể lại một lần nữa tản ra, lại tại mấy chục mét bên ngoài tụ tập. Hàng vũ nhìn thấy loại tình huống này cũng là cảm thấy rất đau đớn đau góc, Hiện nhiên tính mịch kết giới cũng không phải là Sinos thủ đoạn mạnh nhất, hắn hiện tại sử dụng một loại được xưng là bóng đen vu yêu đặc thù truyền thừa thiên phú. Loại thiên phú này có thể đem huyết nục chi khu chuyển hóa thành cùng loại khói mù trạng thái. Loại trạng thái này phía dưới cùng linh thể không có gì khác biệt vật lý công kích cơ hồ vô hiệu khó trách sinos tự tin như vậy thật đúng là một cái khó giải quyết ra hỏa cái này siêu cường kết giới có thể suy yếu thường gặp nguyên tố tự nhiên lực lượng để tuyệt đại đa số pháp chức giả công kích nhận ảnh hưởng nghiêm trọng mà thân thể này chuyển hóa năng lực lại có thể để hắn trên diện rộng miễn trừ vật lý tổn thương nói cách khác vô luận đối pháp chức giả vẫn là đối mặt chiến chức giả sinos đều có thể chiếm hết tiện nghi đem đối phương gắt gao khắc chế Hàng vũ dạng này cường độ chiến trước giả dùng thông thường thủ đoạn công kích cùng vật lý kỹ năng gần như không có khả năng bị thương đến Sinos. Biện pháp tốt nhất chính là đánh đánh lâu dài, chờ đợi Sinos tinh thần lực dẫn đầu hao hết. Nhưng là không hề nghi ngờ, đây cũng là không thể được, bởi vì hàng vũ tinh thần lực không có khả năng hao tổn qua được Sinos. Sinos cũng không có nhàn rỗi, một trận dài dòng khó đọc chú ngữ qua đi, trường trượng giữa không trung hỏa vẽ một vòng tròn, trong vòng không gian rất nhanh liền từng mảnh từng mảnh đổ sụp đi vào lại một cái cường đại tứ giai chủ kỹ năng phóng xuất ra. Minh rồi cánh cửa, một cái lỗ đen xuất hiện, không có cường đại lực hấp dẫn. Lỗ đen ngược lại đang không ngừng phun ra thấu xương âm phong. Nó tựa như giống như một cái trực tiếp cùng mình giới tương liên thông đạo, để người cảm thấy phát ra từ linh hồn rất lạnh, một từng cái vong linh kỵ sĩ, dục ngựa theo cái này vặn vẹo trong thông đạo chui ra ngoài. Đây không phải phổ thông vong linh kỵ sĩ, mà là vong linh kỵ sĩ bên trong, phi thường khó chơi u linh kỵ sĩ. Cái gọi là ưu linh kỵ sĩ, chính là linh thể thái kỵ sĩ, thân thể của bọn chúng không co thực thể, cũng liền mang ý nghĩa đối vật lý công kích kháng tính khá cao, mà thực lực của bọn nó cũng không yếu, toàn bộ đều là cấp 15 hoàng kim tinh anh. Như 10 con trong vòng lấy hàng vũ thực lực trước mắt, cũng là không đủ để đối với hắn cấu thành uy hiếp. Cũng không một hồi. Liền 20, 30 con. Theo khuynh hướng như thế xuống dưới, rất nhanh liền sẽ đạt tới 50, 60 con, thậm chí nhiều hơn. Có hạn trong không gian bị áp chế tình hùng dưới, như lúc bị nhiều như vậy quái vật vây quanh, Hàng Vũ đại đa số công kích hết lần này tới lần khác không thi triển được, cho dù là hắn cũng sẽ lâm vào nguy hiểm tình cảnh, hoàn toàn có bị vây đánh mà chết khả năng. Huống chi có một cái cường đại Sinos. Sinos tinh thông huyền thuật, hiện tại rất khó khóa chặt vị trí. Không có thời gian do dự, lúc này còn dấu rốt, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Hàng Vũ thể nội phóng xuất ra đại lượng tinh hồng sắc quan mang, nháy mắt sẽ rách đen trắng chống rông không gian một cái máu tươi tạo thành ngục giam tại kết giới chính giữa xuất hiện phong tỏa ngăn cản sinos cùng u linh kỵ sĩ thứ phương huyết ngục ngục huyết cùng ma năng lực a bởi vì cùng là tứ giai chủ kỹ năng tứ phương huyết ngục có thể miễn cưỡng cùng tĩnh mịch kết giới tương hỗ chống lại đồng thời tứ phương huyết ngục cũng có rất mạnh trận điều khiển năng lượng lực tình huống hiện tại là sinos dùng kết giới vây khốn hàng vũ hàng vũ dùng tứ phương huyết ngục vây khốn sinos bất quá tứ phương huyết ngục không cách nào triệt tiêu tĩnh mịch kết giới hiệu quả Hàng vũ trên người thuộc tính y liệt nguyên không ngừng hạ xuống, mà công kích y liệt nguyên không cách nào đối xỉ nột cấu thành hữu hiệu uy hiếp, thậm chí ngay cả xỉ nột vị trí cho ở đều không thể khóa chặt. Hàng vũ phát động ma huyết thức tỉnh, biến thân trở thành ma huyết lãnh chúa, tiếp lấy ngưng tụ ra nhiên huyết chi nhận một đao bổ vào ưu linh kỵ sĩ trên thân, nháy mắt đối ưu linh kỵ sĩ tạo thành to lớn tổn thương. Đốt huyết nhận thuộc năng lượng công kích, cho nên có thể chém giết những này ưu linh kỵ sĩ. Ở trước mặt đối với ưu linh kỵ sĩ ác chiến hàng vũ. Sinos khẽ miệng có chút câu lên, tựa hồ có một ít khinh thường. Theo nhân loại góc độ tới nói, gia hỏa này xác thực rất mạnh, nhưng là chỉ bằng loại trình độ này là không thể nào chiến thắng hắn. Hắn chỉ cần không ngừng chế tạo ưu linh kỵ sĩ, cùng hắn triển khai thời gian dài chiến đấu là được rồi. Thứ phương huyết ngục là tiêu hao rất nhiều. Chiến chức giả tinh thần lực trình độ, phóng xuất ra dạng này kỹ năng, lại có thể kiên trì bao lâu. Sinos tiếp tục thôi động minh dưới cánh cửa, hy vọng phóng xuất ra càng nhiều ưu linh kỵ sĩ đồng thời các loại không chế loại kỹ năng, mặt trái trạng thái, kỹ năng công kích, huyền thuật công kích các loại liên tiếp không ngừng vứt ra đối hàng vũ tạo thành cực lớn quái nhiễu. Hàng vũ mở ra đấu khí hộ giáp bằng vào đấu khí hộ giáp xua tan hiệu quả, lúc này mới khó khăn lắm duy trì chiến đấu, nếu không sớm đã bị U Linh Kỵ sĩ loạn đao phân thây. Không được, triệu hoán quái càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy khẳng định không về không. Hàng vũ phát động mạt nhật minh viêm dây truyền hiệu quả, Sinos tự thân ở bên trong mỗi một cái vong linh trên thân đều dấy lên hát viêm, vô luận ra ngoài vị trí nào, chỉ cần tại tứ phương huyết ngục bên trong nhận huyết ngục lực lượng ăn mòn mục tiêu, không khỏi bị hát viêm trâm, bắt đầu nhận mỗi giây mấy chục điểm ngoài định mức tổn thương. Cỗ lực lượng này không nhìn phòng ngự, hẳn là minh viêm, Sinos chuyển hóa thành bóng đen vu yêu trạng thái, lại huyền thuật che giấu mình thân thể, nhưng ở vào huyết ngục bên trong liền sẽ nhận huyết ngục tiếp tục tổn thương, làm huyết ngục tràn ngập minh viêm lực lượng. Mỗi lần nhận huyết ngục tổn thương liên sẽ bổ sung minh viêm công kích minh viêm không khác biệt điên cuồng tiêu đốt để hắn cùng hiện trường tất cả ưu linh kỵ sĩ mỗi giây đều tổn thất đại lượng sinh mệnh lực mà những sinh mạng này lực sẽ bị huyết ngục hấp thu từ đó tăng cường huyết ngục y lực giảm nhỏ hàng vũ tiêu hao tăng cường hàng vũ thuộc tính sinos triệu hắn mục tiêu nhiều ngược lại bắt đầu bị hàng vũ lợi dụng đây không có khả năng là hắn lực lượng trên người hắn tựa hồ còn có rất mạnh trang bị sinos rất rõ ràng có thể phát động minh viêm lực lượng trang bị Nói cách khác cái này nhân loại trên thân, 89 phần 10 có kiện thứ hai màu tím phẩm chất, gia hỏa này thật là nhân loại sao. Hắn làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm tới không chỉ một kiện màu tím vật phẩm. Dù là đối Sinos mà nói, màu tím phẩm chất bảo vật cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù ở Long Lĩnh Tri địa cũng khó được ra một kiện màu tím vật phẩm. Sinos thu hồi chủ quan tâm, bóng đen vu yêu hình thái phía dưới, mặc dù có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích, Nhưng là cũng bởi vậy không cách nào sử dụng nước thuốc bổ sung sinh mệnh lực. Huyết ngục minh viêm song trọng tổn thương, một lúc sau vẫn là rất phiền phức. Xinot giải trừ huyễn thuật tiềm hộ, quyết định tự thân lên trận, nhanh chóng giải quyết này nhân loại. Xuất hiện. Hàng Vũ nắm lấy cơ hội. Hắn đồng nhiên bạo khởi, hóa thành một vệt ánh sáng, lấy mắt thường hoàn toàn không cách nào phân biệt tốc độ, một phần mấy chục giây bên trong, nháy mắt xuyên qua vài trăm mét, đi vào Xinot trước mặt. Trục quang nhất kiếm. Cuồng ma đưa tang, Sinos biểu lộ đại biến. Hắn gắng ngượng tiếp nhận đạo này cường đại công kích. Bóng đen vu yêu hình thái thân thể nhận manh liệt sung kích đảm đạm rất nhiều. Hàng vũ vũ khi đã phát sinh biến hóa, bị chuyển hóa thành một thanh lấp lánh quang chi kiếm. Sinos cảm nhận được cường đại quang thuộc tính năng lượng khí tức, theo trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Bóng đen vu yêu hình thái có thể miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích, nhưng là nhận được quang thuộc tính lúc công kích, bị tổn thương sẽ gấp bội. Hàng vũ không cho hắn cơ hội phản ứng Tận ảnh thuân sát. Quá nhanh, Sinos bây giờ mới biết, hàng vũ vẫn luôn không dùng toàn lực, chính là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, cùng đợi chờ mình lộ ra sơ hở. Kiếm ánh sáng một lần lại một lần rơi trên người Sinos. Không được. Sinos hoảng sợ phát hiện, sinh mệnh lực của mình, giống như như nước chảy điền cuồng tổn thất, đối phương đem mình mỗi một lần công kích, đều chuyển hóa thành có thể đối với mình tạo thành gấp bội tổn thương quang thuộc tính công kích. Đáng ghét. Bị hăng khắc. Mắt thấy muốn bị chém chết. Sinos không phát không được động bảo vệ tính mạng kỹ. Trung quanh hắn không gian vật mẹo, một giây sau ngay tại giới kiếm, toàn bộ biến mất. Hàng vũ sướng sở, không gian di động. Con hàng này thế mà lại còn hy hi hữu không gian loại kỹ năng đâu. Thật không hổ là cuồng Long Vương ba vị Long Tướng một trong, thủ đoạn quả nhiên so trong tưởng tượng còn nhiều hơn, bất quá cũng chính là bởi vì dạng này, liền cây không thể thả hắn trở về mật báo. Nhị cầu tử. Ngao, lão bản, có cái gì phong phú? Gia hỏa này bị ta trọng thương, cho ta theo dõi mùi tịm, nhất định phải xử lý hắn. Chương 483, Ma Châu cùng truyện tống thuật. Sinos dùng cũng không phải là thiểm thước thuật. Thiểm thước thuật không có khả năng chạy ra tứ phương huyết ngục phong tỏa. Dù sao thiểm thước thuật chỉ là nhất giai kỹ năng, dưới tình huống bình thường, thiểm thước thuật có thể đến tới địa phương, chỉ có thể là tầm mắt bên trong, hoặc không gian cảm giác kỹ năng phạm vi bên trong. Thiểm thước thuật đối khoảng cách có nghiêm khắc ước thúc, khoảng cách càng xa, tiêu hao lớn. Cho dù là tử vong long đem Sinos, hắn nghĩ theo cái phạm vi này bên trong đào thoát, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Đây ít nhất là nhị giai kỹ năng không gian truyện tống thuật. Không gian truyện tống thuật cùng tiềm thức thuật cùng loại, đều là thuấn gian di động kỹ năng. Cái trước đặc điểm là truyền tống phạm vi tương đối lớn, mà lại có thể mơ hồ truyền tống, là một cái phi thường ra sức chạy trốn thần kỹ. Hàng vũ tạm thời không cách nào phán đoán Sinos vị trí. Sinos trực tiếp truyền tống ra hơn 1.000 mét khoảng cách, tiếp lấy lại phát động tiềm kỹ năng. Để cho mình thân thể trở nên trong suốt, tiếp lấy thoát ly đầm lầy doanh địa, chuẩn bị lui về tranh thủ khôi phục thời gian. Cái này nhân loại tuyệt không đơn giản. Hắn có hoàn chỉnh tứ giai truyền thừa. Hắn có được nhiều đến 7-8 cái tứ giai kỹ năng. Theo ngự thiên đoàn đám nhân loại này trong miệng biết được, nhân tộc tiến vào linh giới mới không đến thời gian một năm. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy kỹ năng. Đổi thành mặt khác linh giới trùng tộc, dù cho đá sở kỳ hiệu sung túc, dù cho linh khí sung túc. Chỉ là đem nhiều như vậy kỹ năng từng cái luyện ra đến, ít nhất cũng phải tiêu, tốn, thời gian 2 năm. Mà người này, hắn tử không tới có. Theo cấp 1 đến cấp 15, chỉ dùng chút điểm thời gian này. Hoặc là chính là cái này nhân loại là dị loại, hoặc là chính là ngự thiên đoàn người có vấn đề. Không quản như thế nào, chuyện này, nhất định phải báo cáo cùng Long Vương. Sinos không có tiếp tục đánh xuống ý nghĩ. Kỳ thật Sinos còn có rất nhiều thủ đoạn chưa hề dùng tới đến. Hắn tinh thông tứ giai kỹ năng so hàng vũ còn nhiều hơn không ít, nhưng là hàng vũ truyền thừa đối với hắn hình thành khắc chế, không có cách nào đánh. Trục quang kiếm thánh tốc độ quá nhanh. Hàng vũ lại mặc một thân viễn cổ thánh chiến bộ, thân thánh thuộc tính, ý chí thuộc tính đều tương đương cao, kiếm pháp, kiếm trận, trục quang nhất kiếm, trục quang tận hành bước, lại phối hợp trục quang kiếm thánh kiếm ánh sáng công kích năng lực, là đủ đối xỉ nột hình thành toàn diện áp chế. Hung chi, gia hỏa này còn có ngục huyết cuồng ma bạo lực kỹ năng Sinos cảm thấy cho dù là tại làm tốt đối ứng chuẩn bị tình huống phía dưới, mình cùng hắn thắng bại sát suất cũng chỉ là chia năm năm. Thân là Tam Đại Long tướng một trong, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Trước truyền ra ngoài mới là việc cấp bách. Đột nhiên, đúng lúc này, hắn cảm ứng được bốn phương tám hướng có đồ vật gì đang đến gần, vung tay liền ném ra ngoài mấy đạo bắn nổ hỏa diễm, theo hư không bên trong nổ ra mấy đạo sói đen thân ảnh, bọn hắn là theo bóng đen trạng thái phía dưới bị trực tiếp nổ ra tới, chính là nhị cậu tử. Hắn một mực tiềm hành ẩn thân dấu ở phụ cận. Lúc nhận được hàng vũ mệnh lệnh, ngay lập tức khóa chặt Sinos, phái ra tất cả phân thân, phục chế giã tính thức tỉnh, ưu ảnh ma lang hai cái chiến đấu kỹ năng, sau đó đối xỉ phát động công kích. Ngoại nhân nhìn tới, đây là một trận không cách nào lấy mắt thường phân biệt giao phong. Sinos ở vào ẩn thân trạng thái, nhị cẩu cũng ở vào ẩn thân trạng thái. Nhị cẩu có siêu cường điều tra năng lực, cho nên có thể khóa chặt Sinos vị trí, mà Sinos là long giới đứng đầu linh chức cao thủ. Cho nên có thể ngay lập tức cảm ứng nhị cầu tới gần. Chiến đấu có thể nói hết sức căng thẳng. Sinos nổ bay ba con phân thân chó. Còn chưa kịp phát ra đạo thứ 2 công kích. Nhị cầu bản tôn cùng cái khác mấy cái bóng đen sói đen liền bay nhào mà tới. Sinos bây giờ đã ở vào kia máu trạng thái. Dù là bóng đen sói thực lực nhìn không tính quá mạnh. Cũng không dám chút nào chủ quan. Lập tức phát động một cái tứ dài kỹ năng. Thử vong trói buộc. Vô số đạo vầng sáng màu xám phong thích mắt khắc bóng đen trạng thái sói khóa lại, đồng thời sinh mệnh lực đang nhanh chóng sói mòn. Sinos thối lui đến an toàn tuyến bên ngoài, giải trừ bóng đen vu yêu trạng thái để thân thể khôi phục thực thể. Sau đó lấy ra một bình dược tề, một chi màu làm phẩm chất khôi phục quyển chủ đang chuẩn bị đối với mình sử dụng thời điểm. nhị cầu tử hét lớn một tiếng, ám ảnh đào thoát. Nguyên bản bị trói lại cầu tử hóa thành một đạo bóng đen khói mù, trong chớp mắt liền đến đến Sinos trước mặt, cơ hồ cùng Sinos xuất ra quyển chủ. Dược tề ở vào cùng một thời gian. Không được. Sinos vạn không nghĩ tới. Đối phương thế mà lại còn có chiêu này. Nhị cầu tử không có cho Sinos lần nữa thi pháp cơ hội. Hắn một móng vuốt đập nát Sinos trong tay dược tề, tiếp lấy đem Sinos bổ nhào, cắn một cái vào cổ. Sinh mệnh thấy đấy. Sinos mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Cuối cùng vẫn mất đi tất cả năng lực phản kháng. Trong thân thể của hắn phóng xuất ra đại lượng lam tử linh khí, một phần trong đó bị nhị cầu hấp thu. Một bộ phận khác thì bị sau đó chạy đến Hàng Vũ thu hoạch được. Cầu tử, làm được tốt. Hàng Vũ phát hiện xì nốt thi thể chung quanh, nổi lơ lửng một cái quả cầu ánh sáng màu tím, cộng thêm một đống lớn màu làm vật phẩm. Ha ha! Thật cho tuân ra đến. Hàng Vũ đem phong hồn ma châu nhặt lên. Phong hồn ma mà châu, màu tím trung cấp phẩm chất, cấp 15 đặc thù vật phẩm, hồn lực 33, tinh thần 21, linh thức 12, sinh mệnh lực khôi phục 2, tinh thần lực khôi phục 2. Trước mắt linh hồn độ bão hòa 69%, chỗ phong ấn linh hồn càng nhiều, ma châu thuộc tính tăng phúc hiệu quả càng mạnh. Này châu cũng không phải là trang bị, bất quá thuộc tính tăng phúc lại rất cao, thậm chí không kém cỏi một cái tam giai truyền thừa. Chủ yếu hiệu quả là phong ấn linh hồn, chỉ cần đem linh hồn phong ấn vào trong đó, liền có thể ngăn cản đối phương phục sinh, mà lại phong ấn linh hồn càng nhiều, ma châu thuộc tính tăng phúc liền càng cao. Hàng vũ trực tiếp đối xì nốt tiến hành sử dụng, chỉ thấy theo xì nốt thi thể bên trong có một đoàn hư ảnh dễ rũa lấy bay ra, cuối cùng bị ma châu cho hấp thu đi vào. Linh hồn độ báo hỏa trực tiếp dâng lên mấy cái phần trăm. Các hạng thuộc tính tăng phúc cũng có trô gia tăng, cái đồ chơi này đúng là đồ tốt, đặc biệt là đối linh chức giả mà nói, bởi vì tại nó gia tăng thuộc tính bên trong, hồn lực thuộc tính là cao nhất. Hồn lực đối linh chức giả kỹ năng hiệu quả ảnh hưởng rất lớn. Hơn 30 điểm hồn lực, thực sự rất khủng bố. Sinos có thể dễ như trở bàn tay triệu hoán cũng điều khiển mấy chục thậm chí trên trăm vũ linh kỵ sĩ tác chiến, cái này viên phong hồn ma tộc đối với hắn hồn lực tăng phúc, hẳn là một cái nguyên nhân rất lớn. Hiện tại tốt, hồn châu bị hàng vũ nắm bắt tới tay. Sinos linh hồn cũng bị phong đi vào. Cái này, đừng nghĩ phục sinh, trung thực tại trong hạt châu đợi đi. Nhân tộc còn không có cùng cùng Long Vương giao thủ, tam đại Long Tướng trước hết hao tổn một cái, mặc dù tử vong Long chính là ba vị Long Tướng bên trong năng lực thực chiến yếu nhất nhưng lại là một cái trọng yếu phụ trợ mất đi hắn cung long vương tổn thất không nhỏ hàng vũ lại thu thập một chút mặt khác chiến lợi phẩm sinos mang theo người vật phẩm không nhiều những này màu lam chiến lợi phẩm chủ yếu là trên người hắn trang bị đã không có hình thành truyền thừa bị tuân ra tới đá sở kỳ hiệu mấy cái màu lam đá sở kỳ hiệu đều rất có giá trị hàng vũ lại bị trong đó một khối màu lục đá sở kỳ hiệu hấp dẫn pháp chức giả đá sở kỳ hiệu không gian chuyện tống thuật màu lục thượng cấp phẩm chất hư không hành giả truyền thừa cần tiêu hao một nghìn điểm linh khí vận khí không tệ đem cái này nhị giai kỹ năng tuân ra đến đây đối với hàng vũ mà nói hoàn toàn là niềm vui ngoài ý mớn viên này hy hữu nhị giai đá sở kỳ hữu giá trị so tuyệt đại đa số mẫu làm tứ giai đá sở kỳ còn muốn cao hắn không chút do dự trực tiếp tự mình dùng hư không hành giả ba cái truyền thừa kỹ năng bên trong truyện tống thuật hư hóa thuật đã có chỉ cần lại được đến một cái kỹ năng liền có thể kích hoạt cái này cực hi hữu nhị giai truyền thừa. Truyền tống thuật là thiểm thước thuật tiến giai bản. Bởi vậy phát động truyền tống thuật, thiểm thước thuật cũng sẽ tiến vào làm lạnh. Truyền tống thuật cùng thiểm thước thuật so sánh có rất nhiều ưu điểm. Tỷ như cự ly xa truyền tống, tỷ như mơ hồ truyền tống các loại, nhưng là đây cũng không có nghĩa là thiểm thước thuật không có chút giá trị. Trên thực tế, tại trong khi thực chiến, thiểm thước thuật loại này cự ly ngắn, chính xác truyền tống năng lực càng dùng tốt hơn. Chuyện tống thuật càng thích hợp tại chạy trốn thời điểm, hoặc là một ít tình huống đặc biệt phía dưới sử dụng, tỉ như thu hoạch được kỹ năng này về sau, hàng vũ liền có trực tiếp chui vào mê long thành khả năng. Sau đó kế hoạch dễ dàng nhiều. Hàng vũ đem chiến lợi phẩm cất kỹ, lúc này báo cắt đã chết hồi. Toàn bộ quá trình trước trước sau sau bất quá 3-4 phút, những người khác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tử vong long đem xì si nột liền đã treo. Có thể nói, kết cục đã định. Sau đó chính là thu thập tàn cuộc. Nói đến đáng đời đám này dẫn đường đảng không may thế mà lại gặp được lòng giới bên trong khó chơi nhất một tôn đại thần chương bốn trăm tám mươi bốn chui vào lao đới nghe ta một lời khuyên long chi lĩnh nơi này không thể đối xử mọi người mau chóng rút lui càng nhanh càng tốt tốt nhất lập tức liền hành động chiến đấu đã kết thúc phát tại vũ không hiểu thấu bị xử lý long nhân bộ đội không hiểu thấu tan tác chạy trốn toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh lại có bao cắt ảnh hưởng quan sát Đến mức tuyệt đại đa số người đều không có hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng những người này đều biết, lần này bày ra đại sự. Đối vân Trung, quý sảng đều theo chiến đấu bên trong sống sót. Mặc dù ngăn trở cái này sóng thế công, nhưng bọn hắn mảy may cao hứng không nổi. Ngự thiên đoàn bọn này chết bổng tử phản bội trở thành dẫn đường đảng, mặc dù hành vi gọi người cảm thấy vô cùng nổi nóng, nhưng là so sánh dưới càng thêm nghiêm trọng sự thực là, long nhân tộc bắt đầu đối với nhân loại hạ thủ. Đây mới là biết bắt nhất đại nguy cơ. Nhân tộc tại Long Chi Lĩnh trực tiếp cùng cuồng Long Vương đối kháng, kia là châu chấu đa xe, không có chút nào khả năng. Bởi vậy hàng vũ hương đối vân trung, quý sảng đưa ra kế hoạch rút lui, hy vọng bọn họ mau rời khỏi Long Chi Lĩnh, nếu không tiếp xuống sẽ đối mặt, có thể là không có tận cùng truy sát. Mà một khi rơi xuống cuồng Long Vương trong tay, lấy cuồng Long Vương thủ đoạn, có là biện pháp hủy diệt linh hồn. Cái này cùng bình thường nhục thân tử vong là khác biệt, một khi chết liền thật chết. Hàng lão đại nói không sai cuồng Long Vương xem ra đã bắt đầu kiên kỵ nhân loại. Đối vân Trung lần này hiển nhiên nghe vào, hôm nay trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, nhân tộc cùng Long Nhân chiến đấu muốn khai hỏa, tương lai tình huống sẽ chỉ trở nên càng ngày càng hỏng bét. Quý sảng lo lắng, ta cảm thấy hiện tại rút lui đã quá chế, lấy cuồng Long Vương tại lòng chi lĩnh thế lực, đào đất 300 thức cũng có thể tìm ra muốn tìm người, chúng ta muốn an toàn rút lui nói nghe thì dễ. Không, không nên quên nhân loại ưu thế lớn nhất là cái gì. Hàng Vũ nói tiếp. Chúng ta nhân tộc ưu thế lớn nhất chính là xuyên qua, dù cho không cách nào thành công rút lui, cũng có thể nghĩ biện pháp tạm lánh danh tiếng. Sắc thực như thế, chỉ cần vận dụng tốt xuyên qua năng lực. Quồng Long Vương coi như bản sự thông thiên cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nói ví dụ như, hiện tại mọi người cảm thấy linh giới vô cùng nguy hiểm, lại cảm thấy mình khả năng không có cách nào chạy ra khu vực này. Kết quả xấu nhất đơn giản là tập thể trở lại thế giới hiện thực tị nạn, trong thời gian ngắn đều không khi tiến vào linh giới mặc dù sẽ hy sinh quý giá trưởng thành thời gian nhưng là dù sao cũng tốt hơn bị cuồng long vương bắt lấy a Cuồng long vương bản sự lại lớn trung quy đổi không kịp thế giới hiện thực đi hàng vũ nói không cần do dự nhất định phải kịp thời thoát ly long Chi lĩnh tiến về mục tiêu càng xa càng tốt đâm lấy doanh địa đám người lần này bị thuyết phục trên thực tế không phải bị thuyết phục mà là không có tuyển đới vân trung lập tức tổ chức tất cả nhân thủ chờ đợi người chết trận lần lượt phục sinh tiếp lấy động viên mọi người rút khỏi long lĩnh đương nhiên cậu thí ngự thiên đoàn đới vân trung mấy người cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn mấy ngày kế tiếp sẽ tại hiện thế điên cuồng lộ ra ánh sáng đem ngự thiên đoàn vô sỉ hành vi cùng khẳng định hiểu rõ tình hình thậm chí hư hư thực thực phía sau màn hắc thủ đồng tử quốc ghê tởm sắc mặt công bố tại thế chuyện tuyệt không thể cứ như vậy tính hàng lão đại hết sức xin lỗi chúng ta không có thể giúp ngươi tìm tới tiến vào mê long thành biện pháp không sao ta có mới phương án cáo biệt đới vân trung hàng vũ không có tiếp tục lưu lại một mình xâm nhập tiếp tục đi tới đi vào mê long thành mê long thành quy mô so xa tuyển thành thiên hoang thành còn muốn lớn mấy lần công năng càng nhiều nhân khẩu càng nhiều tuyệt đối là long giới cường thịnh nhất thành thị mà theo đã nắm giữ tình báo cùng tư liệu đến xem mê long thành bên trong trí tuệ loại số lượng cao tới kinh người năm ngàn tả hữu thành thị chú quân tổng số đạt tới hơn 10 vạn khoảng cách quá mạnh khó trách chưa có địa phương lãnh chúa dám khiêu khích quần long vương hệ si cả. dù cho có dám khiêu chiến hệ si Ca, Cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Mê Long Thành phòng ngự là Long giới xâm nghiêm nhất, tường thành trong ngoài, mặt đất dưới mặt đất, thậm chí cả bầu trời, tất cả đều che kín kết giới, cạm bấy, có thể nói 360 độ lập thể vần quanh, không có góc chết, không có sơ hở. Mê Long Thành ra vào đều cần nghiệm chứng thân phận. Vô cùng nghiêm ngặt. Chui vào độ khó lớn. Hàng vũ kế hoạch lúc trước là nghĩ biện pháp làm đến một cái hợp pháp tiến vào Mê Long Thành thân phận nhưng kế hoạch này theo ngự thiên đoàn làm phản cùng quồng long vương đối nhân tộc hạ thủ mà trở nên khó mà áp dụng cũng may trời không tuyệt đường người hiện tại hàng vũ kế hoạch dùng không gian thủ đoạn trực tiếp truyền tống vào đi nơi này cần đặc biệt nói rõ một chút chỉ có không gian loại hình kết giới có thể phòng ngự không gian thủ đoạn phổ thông phòng ngự kết giới vô luận phòng ngự cường độ lại cao bản chất chỉ là một tầng vật lý hình thái tồn tại năng lượng bình thường, hoặc là nói chính là lớp kín tưởng không quản là đầu gỗ tảng đá sắt thép hoàng kim Không quản là hình vuông, hình tròn vẫn là mặt khác hình dạng, tường trung quy là tường, điểm ấy là sẽ không thay đổi. Không gian truyền tống nguyên lý là, theo một cái điểm đi thẳng đến một cái điểm khác. Cái này mang ý nghĩa, không có bất kỳ cái gì đường đi, cũng không thuộc về vật lý di động. Loại này di động phương thức cũng không phải là lấp kín tường có thể ngăn cản, mê long thành phòng ngự cứ việc phi thường cường đại, nhưng cũng không có quá nhiều có thể phòng bị không gian xâm lấn thủ đoạn, vì lẽ đó hàng vũ bằng vào tự thân không gian thuộc tính kỹ năng. Hoàn toàn có năng lực trực tiếp xuyên qua ngoại bộ kết giới. Duy nhất chỗ khó ngay tại ở. Mê Long Thành tường thành phụ cận, trải rộng tháp canh, trên bầu trời, long lưng xoay quanh, đề phòng chặt chẽ. Hàng Vũ khó mà tới gần Mê Long Thành phụ cận, bởi vì một khi tới gần Mê Long Thành 500 mét, dù cho bằng chủ quang tật ảnh bước, cũng có bị phát hiện nguy hiểm, từ đó đánh cỏ động rán, lọt vào Mê Long Thành chặt đường. Tình huống bây giờ khác biệt. Hàng Vũ học được chuyện tống thuật, mà lại chuyện tống thuật lên tới cấp 3 Kỹ năng này có thể tiến hành cự ly xa truyền tống, lại không cần sớm chính xác xác định vị trí, chỉ cần khóa chặt một cái đại khái khoảng cách phương hướng, liền có thể tự động tránh chướng ngại vật, thực hiện mơ hồ truyền tống mục đích. Có phong hiểm, đáng giá nếm thử. Hàng vũ tại mê long thành khoảng sáu, bảy trăm mét một tòa núi thấp phía trên, trước nhìn ra một cái khoảng cách, lại tính toán một chút vị trí, tiếp lấy phát động truyền tống thuật. Trung quanh hắn không gian lập tức vặn vẹo hỗn loạn lên, dưới chân xuất hiện một cái truyền tống trận pháp, truyền tống khoảng cách càng xa cần thời gian càng dài lần này truyền tống tại ba bốn ngàn mét dáng vẻ ước chừng hao phí bà bốn giây Quang mang loại lên hàng vũ tại núi thấp biến mất cơ hồ là cùng một thời gian mê long thành đông bắc khu vực không gian lắc lư ở giữa một thân ảnh hiện hiện đây là một cái không quá thu hút kiến trúc nóc nhà hắn cảnh giác nhìn một phía không có phát hiện nguy hiểm vận khí không tệ một lần thành công mê long thành phòng ngự lại sâm nghiêm thì thế nào đối ta mà nói thùng rông kêu to cũng không có gì khác nhau a hàng vũ đắc ý hai giây lúc này đem nhị cầu tử phóng xuất cầu tử sau đó phải phối hợp ta điều tra ta muốn biết lần này nhiệm vụ mục tiêu bị giam tại địa phương ngao ngao giải nhị cầu phóng xuất ra phân thân toàn bộ tiến vào tiềm hành hướng phương hướng khác nhau di động hàng vũ xuất ra sớm chuẩn bị tốt ngụy trang ma dược cải biến hình tượng của mình cùng khí tức sau đó nghênh ngang tại mê long thành trên đường đi dạo mặc dù gặp được mấy nhóm tuần tra vệ sĩ Nhưng thông qua quan sát biểu hiện của bọn hắn cuối cùng có thể khẳng định một sự thật. Không có vấn đề. Chui vào thành công. Sau đó chỉ cần mình không nên quá làm quá sóng. Mê Long Thành trong thời gian ngắn không có khả năng phát hiện thêm ra một cái người xa lạ. chương 485, Sửa chữa Đại sư Tháp Tây Á. Mê Long Thành có hơn 120 loại khác biệt linh giới bia đá, có khả năng trao đổi đến vật tư cùng tài nguyên đủ loại, lại có các loại công năng đặc thù trận pháp cùng sân bãi sử dụng. Nếu như hảo hảo dạo chơi nói không chừng sẽ có không tệ thu hoạch. Ngoài ra còn có thể tìm người địa phương giao dịch đổi lấy đặc sản kiếm lấy lợi ích. Mặc dù kiếm tiền phương pháp rất nhiều, nhưng là hàng vũ tạm thời chưa có đi dạo dự định. Nói cho cùng, hắn không phải mê long thành thành viên, có thể trà trộn vào tới là tạm thời. Một lúc sau khẳng định sẽ bị phát hiện, mà một khi bị phát hiện, cứu người kế hoạch liền ngâm nước nóng, không có cách nào lại tiến hành tiếp. Ngao, lão bản, tìm tới mê long thành nơi sản sinh. Rất tốt đi xem một chút mê long thành có một tòa đặc thù lại cực khổng lồ khu kiến trúc đại thể quy mô so sánh nửa cái xa tuyển thành tòa kiến trúc này kết cấu bên trong hết sức phức tạp có mảng lớn linh điển có mảng lớn nông trường còn có khoáng thạch nơi sản sinh vân vân. tập loại nuôi dưỡng cùng sinh sản một thể là mê long thành hoàn toàn xứng đáng sinh sản trung tâm chí ít có vượt qua tám tỷ mỹ bồi dưỡng cao cấp sinh sản binh cộng thêm nhiều đến năm sáu trăm cái chuyên tu sinh sản lộ tuyến sinh sản người T Quảng Long Vương đã thành lập nhiều loại màu lam nước thuốc, quyển trục, thậm chí trang bị hoàn mỹ dây chuyền sản nghiệp, có được toàn bộ Long Giới bên trong, cường đại nhất đội sản xuất ngũ. Sửa chữa đại sư bảy tám phần 10 ở đây. Bởi vì tại cái này quy mô to lớn nơi sản sinh bên trong, có một cái bị nghiêm mật trông coi khu vực, giam giữ lấy Quảng Long Vương nhiều năm trước tới nay, theo các nơi trộm tới cao cấp sinh sản nhân tài. Bọn hắn đại đa số đều đến từ phản kháng thế lực. Bởi vì sinh sản nhân tài thực lực phổ biến sẽ không quá mạnh tương đối tốt không chế, dù cho lưu tại trong thành cũng rất khó gây nên dung chuyển, lại bởi vì những này sinh sản nhân tài, thường thường đều có thể sáng tạo ra to lớn giá trị, loại tình huống này rết chết không khỏi đáng tiếc, không bằng cưỡng ép giam giữ cũng bức bách là mê long thành hiệu mệnh. Đại sư cấp sinh sản người phóng nhãn long giới lắc đắc không có mấy. Nhưng vị này sinh sản đại sư sở trường sửa chữa chuyên nghiệp tương đối mà nói giá trị không có luyện khí ma đạo luyện kim những này cao như vậy không có lý do sẽ cùng mặt khác sinh sản chuyên gia khác nhau đối đãi thử một lần lại nói hàng vũ về gian thành chuyến này tương đối nguy hiểm không thể không làm tốt bảo hiểm thủ đoạn chứ nhất định phải mang vật phẩm bên ngoài vật phẩm khác đều tồn tại gian thành để tránh không cẩn thận quải điệu mà dẫn đến rơi xuống tiếp lấy bù một phê tiếp tế phẩm tìm giúp đỡ tiểu bạch lúc này mới bắt đầu hành động dùng không gian kỹ năng ma dược tiềm hành Quyền chủ, nhị cầu điều tra, tiểu bạch tiềm hộ. Nửa ngày về sau, không có chạm đến bất luận cái gì cảnh báo tình huống phía dưới. Hàng vũ thuận lợi ẩn vào trong đó, giấu ở một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, tùy thời tiến thêm một bước. Chúng ta đã thành công tiến đến. Trước mắt hẳn là linh điền khu, linh điền khu hậu phương là lấy quạng khu, sinh sản người ngục giam ngay tại lấy quạng khu trung ương, nơi này để phòng tựa hồ càng sâm nghiêm. Hàng vũ trước mắt là một mảnh có mảng lớn nghề nông sinh sản binh linh điền. Ma khối lớn linh điển vây quanh một khối thạch nguyên, thạch nguyên bên trong lại không ngừng soát ra các loại khoáng thạch, cho nên có đại lượng thu thập binh bồi hồi thu thập, đạt được khoáng thạch phẩm chất phi thường cao, thậm chí ngẫu nhiên có thể trông thấy màu lam phẩm chất đồ vật soát ra. Những này linh thể, những khoáng thạch này, quả thực chính là lấy không hết bảo tàng. Cuồng Long Vương có thể có được như thế một khối bảo địa, khó trách thế lực phát triển cường đại như vậy. Hàng Vũ tiếp tục quan sát có thể phát hiện rất nhiều kết giới, chạm gác cạm bấy. Trung ương là một cái tảng đa kiến tạo cự hình ngục giam, mà cái này ngục giam chính là trông coi khu vực, trong đó giam giữ, đã là tù phạm, cũng là sinh sản người. Ngao, lão bản, quan sát trạm gác thay ca. Nhị cầu nhắc nhở một câu. Hàng vũ gật đầu nói, tốt, nắm chặt cơ hội, chúng ta lẻn đi vào. Nơi sản sinh nội bộ, sinh sản binh, chiến đấu binh cũng tốt, trí tuệ loại tạo thành đội tuần tra, tháp canh trinh sát giả đều là lưu động, mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện thay ca mà tại quá trình này có cái mười mấy hai mươi phút khe hở lúc này hành động là lý tưởng nhất cũng hợp lý nhất mấy cái chạm gác bên trong người quan sát bắt đầu thay ca một cái khá lớn sơ hở bại lộ tại hàng vũ trước mắt cơ hội như vậy phi thường khó được hàng vũ lập tức vây tay nói cậu tử tiểu bạch chúng ta đi hàng vũ mở ra trục quang tật ảnh thân pháp dùng ra có ẩn thân hiệu quả tật ảnh bộ hàng vũ thân thể che giấu thấp hơn tứ giai điều tra thủ đoạn khó mà khám phá phụ trách xuân phong nhị cầu cùng tiểu bạch theo sát nhị cầu ưu ảnh ma lang trạng thái ẩn thân hiệu quả cũng không kém hàng vũ tư giai kỹ năng mà tiểu bạch bởi vì là huyền yêu nhất tộc trời sinh liền có thể phi hành đồng thời có thể đem mình thu nhỏ loại tình huống này hàng vũ đem mình đeo ảnh tử áo choàng cho nàng thời khắc mấu chốt đủ để ứng đối các loại tình huống nhị cầu đề nghị nói ngao lão bản bên trong tình huống khó liệu trước tiên đem bản gâu phân thân đưa vào đi chờ bản gâu thăm dò rõ ràng lão bản ngươi lại đi vào không muộn Ừ, cứ làm như thế. Hàng vũ phát động không gian cảm giác, cái này một kỹ năng cảm giác phạm vi rất nhỏ, chỗ tốt là có thể kiểm trắc phong bế không gian, có thể cảm ứng dậy đặc vách tường tình huống ở phía sau, từ đó phụ trợ cấp thấp không gian kỹ năng định vị. Chuyển di thuật Hàng vũ đối ẩn thân trạng thái cho phân thân phát động chuyển di thuật. Nhị cầu phân thân lập tức bị một cái vòng xoáy hút vào trong đó, đợi đến xuất hiện lần nữa lúc, đã tiến vào thạch bảo ngục giam. Hợp kỳ cảnh giác người tới người lui. Hắn mọi người bắt đầu triển khai một phiên cẩn thận điều tra. Làm bài trừ nguy hiểm cùng phiên phức về sau, tuyển định một cái tốt hơn vị trí, hàng vũ đem tiểu bạch chuyển di đi vào. Tiểu bạch phát động huyễn cảnh chi quang, cái này tứ giai kỹ năng, có thể mê hoặc trùng quanh tất cả mục tiêu. Binh lính bình thường là không cách nào chống cự, vì lẽ đó dù cho theo trong bọn hắn đi qua, cũng sẽ không hấp dẫn những binh lính này chú ý. Bởi vậy chỉ cần tránh đi ngẫu nhiên xuất hiện cao dài trí tuệ loại ngục tốt là được. Ngao, lão bản, đi bên này. Hàng Vũ đi qua từng cái phòng làm việc, chỉ thấy mỗi một cái phòng làm việc bên trong, đều có một cái mang theo còng tay xiềng chân, ngay tại xử lý các loại tài liệu, vội vàng làm việc chuyên nghiệp sinh sáng người. Nhị cầu tại tận cùng bên trong nhất một gian cửa phòng giam miệng nhảy tới nhảy lui. Tiểu bạch mê hoặc phụ cận thủ vệ mấy cái lanh chúa cấp thực lực chiến đấu binh, là Hàng Vũ sáng tạo thời gian, Hàng Vũ nhìn vào bên trong một chút, hắn trông thấy một cái cao gầy thành thục tinh linh thân ảnh đứng tại trong đó. Căn cứ nặng lộ ra tình báo Vị này sửa chữa đại sư là một vị nữ tính dạ tinh linh. Dạ tinh linh chủ yếu đặc thù chính là màu tím, mái tóc màu đen cùng con người. Mặc dù thấy không rõ lắm cái này tinh linh chính diện, nhưng là từ nàng bóng lưng đến xem, đây tuyệt đối là một nữ tính, mà lại là dáng người phương diện có thể cùng tô lão sư liều mạng cái chủng loại kia, mà nàng xoa xuống tóc, chính là hiện ra màu tím. Cùng phi chủ lưu sở mát nhiễm ra tóc tím khác biệt, cùng nhân vật diễn viên mang màu tím tóc giả cũng khác biệt. Nó mái tóc dài màu tím này không có chút nào không hài hòa cảm giác, Hàng Vũ không cho rằng sẽ xuất hiện trùng hợp, người này hẳn là người chính mình muốn tìm. Thuấn Di phát động. Hàng Vũ trực tiếp xuất hiện ở bên trong. Tháp Tây Á Đại Sư. Ta là Hắc Kinh Cực Liên Minh Thành Viên, nhận nặng thủy thác, cố ý tới mang ngươi rời đi nơi này. Chương 486, kế hoạch B. Tinh linh tộc chính là một cái nhan giá trị hạn cuối đều phi thường cao trùng tộc, trước mắt tóc tím tinh linh coi như tại trong tinh linh tộc đều được cho một vị mỹ nữ vì lẽ đó lấy nhân loại thẩm mỹ đến xem nàng nhan giá trị phi thường có thể bất quá đây không phải trọng điểm hàng vũ xác định đây chính là người chính mình muốn tìm tháp tây á cũng cẩn thận cảm ứng một phen đồng dạng ký kết qua hắc kinh cước liên minh linh hồn khế ước cho nên có thể rõ ràng cảm giác được hàng vũ trên thân xác thực có đối ứng linh hồn ba động mà loại này nguồn gốc từ linh hồn khế ước ba động không cách nào ẩn tàng hoặc ngụy trang hàng vũ lấy ra thần bí đồng thiếu đây là ta gia nhập hắc kinh cước vội vàng tín vật Giới thiệu người là ma dược sư Samuel. Không cần hoài nghi. Thứ nhất, Hàng Vũ là Hắc Kinh Cực Liên Minh trước mắt địa vị cao nhất nặt giới thiệu qua tới, nặt là không thể nào phản bội liên minh, bởi vì trước mắt hắn cơ hồ là liên minh địa vị cùng thực lực cao nhất thành viên. Thứ hai, Hàng Vũ trên thân xác thực có linh hồn khế ước, điều này nói rõ hắn đúng là Hắc Kinh Cực thành viên. Thứ ba, Hàng Vũ cầm trong tay ma dược sư Samuel thần bí đồng thiếu, mà Samuel cùng nàng là bạn tốt. Tháp Tây Á biết Samu En sẽ không vô duyên vô cớ để cử một người gia nhập tổ chức. Tháp Tây Á lộ ra vẻ cảm kích. Mấy năm này đến nay, ta một mực bị cầm tù ở đây, bị ép vì cái kia đáng chết của Long Vương làm việc. Không nghĩ tới các ngươi lại có biện pháp thông qua để phòng xâm nghiêm mê Long Thành đi vào cái này. Quá trình cụ thể, một lời khó nói hết, không có thời gian. Hàng Vũ rút ra thâm nguyên đồ lục giả. Ta trước chặt đứt Tháp Tây Á đại sư gông cùng xiềng xích, chúc ngươi thoát vây, rời đi nơi này. Chờ một chút. Hàng Vũ nếu mày nói ra, chúng ta cứ việc chui vào Mê Long Thành, nhưng không có khả năng một điểm khí tức không lưu. Một khi bị Mê Long Thành truy tung cao thủ phát hiện dị thường, nghĩ như vậy muốn rời khỏi liền khó, không thể lại kéo dài thêm. Đầu này xiềng xích kết nối lấy cảm ứng trận pháp, một khi xuất hiện phá hư, khu vực này tất cả hộ vệ, ngay lập tức liền sẽ đổi tới, mà cuồng Long Vương cùng hắn nanh đuốt, chắc hẳn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tháp Tây Á nói, các ngươi lần này hết thể đến bao nhiêu người. Bên ngoài có cái gì tiếp ứng biện pháp phiền toái như vậy, hàng vũ lập tức xấu hổ. Nơi nào có giúp đỡ, càng không có tiếp ứng. Lần này chạy tới, thuần túy là đơn thương độc mã. Tháp Tây Á là sống năm mươi năm nhân vật, nhân sinh lịch duyệt không phải bình thường linh giới thổ dân có thể so sánh. Thở dài nói, bằng vào một mình ngươi, dù là hiểu một chút không gian pháp thuật, cũng không có đem ta mang ra nơi này khả năng. Thậm chí sẽ có cực lớn xác suất đem mình cũng chôn vào. Ngươi căn bản không hiểu cường long vương đối mê long thành lực không chế. Thất vọng, bị giam bốn năm năm vốn cho rằng nên đón cứu tinh không nghĩ tới đối phương là cái trẻ con miệng còn hơi sữa thế mà ngay cả cuồng long vương nội tình cũng không hoàn toàn thăm dò liền chạy tiến đến cứu người loại tình huống này làm sao có thể thành công làm cuồng long vương mấy trăm gần ngàn tuổi đều sống uổng phí a một khi nghĩ cách cứu viện thất bại hoặc là sớm bại lộ hàng vũ cũng sẽ tự thân khó đảm bảo cuồng long vương có là thủ đoạn ngăn cản hắn chạy trốn mà thôi trước mắt hắn thực lực tại đề phòng trung điệp cao thủ nhiều như mây mê, mê long thành càng là không có may mắn còn sống sót khả năng. Tính, ngươi vẫn là đi đi, không cần đang mạo hiểm. Tháp Tây Á nói, liên minh đã liên tục nguyên khí đại thường, thực lực của ngươi cùng năng lực đều không yếu, cùng nó không có chút ý nghĩa nào hy sinh vô ích tại cái này, chẳng bằng toàn tâm toàn lực hiệp trợ nặt liên hợp thành viên khác cộng đồng chống lại cuồng Long Vương. Đi! Nói đùa cái gì? Camôn ta thật xa đi một chuyến dễ dàng A. Kế hoạch ra còn chưa bắt đầu liền chết yểu đã dạng này liền lên kế hoạch B đi. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, kế hoạch này mới là đối hàng vũ chỗ tốt lớn nhất. hắn kế hoạch ta là mang tháp Tây Á rời đi, sau đó lấy ân cứu mạng tiêu xài nàng giúp mình sửa xong xa đế áo choàng cái này đồ tím, mà kế hoạch bên nếu là có thể áp dụng, cái kia đạt được coi như không phải một kiện đồ tím đơn giản như vậy. thinh linh đại tỷ mình đánh chết rơi cái trước. Lúc này đưa ra cái sau cũng nước chạy thành sông, thuận lý thành trương. Hàng vũ, hiện tại ta có một cái sách lược vẹn toàn có thể mang Tháp Tây Á Đại sư rời đi, chỉ là thi hành biện pháp này, Tháp Tây Á Đại sư sẽ trả giá rất lớn. Tháp Tây Á nói, ngươi cũng quá coi thường ta, nếu quả như thật có thể thoát khỏi cầm tù, trở lại đối kháng cùng Long Vương Trận Doanh, dù cho nỗ lực to lớn đại giới, ta cũng là có thể tiếp nhận, ngươi đến cùng còn có cái gì biện pháp? Dùng quyển giả khế ước. Hàng Vũ đem thao tác phương thức đại khái giới thiệu một chút. Thao tác cũng không phức tạp, đơn giản là cùng Tháp Tây Á ký kết quyển giả khế ước. Cứ như vậy hàng vũ liền có thể trực tiếp đem tháp Tây Á mang về hiện thế, từ đó trốn tránh hết thẻ truy sát đuổi bắt. Quá trình này tiêu, tốn, không bao nhiêu thời gian, cùng Long Vương tốc độ coi như lại nhanh, cũng không có khả năng lại ngắn như vậy thời gian chạy tới ngăn cản. Nhưng hiển nhiên, quyến giả khế ước một khi ký kết. Tháp Tây Á liền sẽ trở thành hàng vũ phụ thuộc người. Liền giống với tiểu bạch, kim Trụ y, xích viêm ở bên trong những người này. Tháp Tây Á quả thật có thể khôi phục tự do không giả. Nhưng bởi vậy lại nhận mới chói buộc, liền nhìn chính nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận. Nguyên lai like ngươi là trong truyền thuyết giáng lâm nhất tộc. Tháp Tây Á bây giờ mới biết hàng Vũ thân phận, khó trách trước kia chưa từng có nghe nói qua, càng không có gặp qua ngươi chủng tộc như vậy. Nàng suy nghĩ liên tục, cuối cùng gật đầu nói ra, "Tốt, chỉ cần bảo đảm cá nhân ta ý chí độc lập, không ép buộc ta làm ta không nguyện ý đi sự tình, ta nguyện ý tiếp nhận điều kiện này." Nhưng quyến giả khế ước là mười phần hy hữu đồ vật, dù cho lực lượng của ta đã bị suy yếu tới cực điểm, cũng nhất định phải vận dụng chí ít cấp 15 màu lục thượng cấp khế đước. Quyến giả khế đước là tương đối hiếm thấy khế đước loại hình. Bất quá hàng vũ trong tay dự trữ một nhóm, trong đó có chút là định kỳ mở ra thần bí cửa hàng mua chữ hàng dự bị, một bộ phận khác thì là theo thế giới hiện thực thông qua từng cái con đường thu mua. Quyến giả khế đước phi thường hữu dụng. Đương nhiên có thể đột bao nhiêu tính bao nhiêu. Màu lam khế đước hiện tại khẳng định là không bỏ ra nổi tới. Duy nhất một phần màu lam khế đước, Lần trước khế ước xích viêm lúc đã dùng xong. Nhưng chỉ là một phần mọi lục phẩm chất, cũng là không làm khó được hàng vũ. Hàng vũ vì ứng đối trước mắt loại cục diện này, khế ước đã sớm liền chuẩn bị tốt. Để hắn không có nghĩ tới là, tháp tây á đối đề nghị không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, chỉ suy nghĩ không đến một phút sẽ đồng ý xuống tới, ngược lại phi thường vượt quá hàng vũ dự kiến. Quyến giả khế ước là không thể ép buộc ký tên. Song phương nhất định phải xuất phát từ nội tâm tiếp nhận. Mới có thể khế ước thành công. Nếu như trong đó một phương đối khế ước quan hệ có mang mãnh liệt mâu thuẫn, hoặc là đối một phương khác lòng mang địch ý, cứu hận, loại tình huống này đều sẽ ảnh hưởng khế ước thành lập, cuối cùng uổng phí hết một điểm khế ước. Lấy ra khế ước. Hai người hoàn thành ngắn gọn khế ước nghi thức. Theo giờ khắc này bắt đầu, sửa chữa đại sư tháp Tây Á liền trở thành hàng vũ ngôi quyến giả, nàng đãi ngộ sẽ cùng tiểu Bạch tương tự, nhưng cân nhắc đến tình huống đặc biệt, cho nên sẽ càng rộng rãi hơn một chút. Hàng Vũ sẽ không mệnh lệnh hoặc ép buộc nàng làm một chuyện gì nhưng tháp tây á đã trải qua lá thăm phần này khế ước liên chú định lại nhận hàng vũ trói buộc cấp bậc của nàng không cách nào vượt qua hàng vũ đồng thời không có khả năng phản bội hàng vũ chủ quan lên không làm được bất kỳ nguy hại gì hàng vũ sinh mệnh chuyện vô luận hàng vũ cho nàng lại lớn tự do hai người thực tế đã hình thành quan hệ buộc chặt trừ phi một bên chết vong nếu không không có khả năng giải trừ chuẩn bị kỹ càng sao có thể hàng vũ giơ lên thâm viên đồ lục giả hung hăng chém vào xiềng xích phía trên đem đầu này phong ấn tháp Tây Á xiềng xích chém nát, cơ hồ ngay tại tháp Tây Á khôi phục tự do nháy mắt, cảm ứng pháp trận liền phát ra cảnh báo, nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị vây quanh. Hàng vũ đem để tay tại tháp Tây Á trên bờ vai, chúng ta đi. Một hai phút tả hữu ngắn ngủi đứng yên, hàng vũ cùng tháp Tây Á, tiểu bạch đồng thời biến mất. Mười phút về sau, một đoàn long nhân, binh sĩ phá tan cửa phòng, mà bọn hắn trước mắt lại là rông tuyết cái gì cũng không có, tháp Tây Á người đâu? Đáng chết, nàng đi đâu? Không gian kỹ năng, nhất định là không gian kỹ năng. Nhanh, bẩm báo bệ hạ, mặt khác khởi động trạng thái khẩn cấp, phái ra điều tra bộ đội, lục soát toàn bộ mê Long Thành, bọn hắn khẳng định không có chạy xa. Long Nhân nhóm phát hiện tháp Tây Á vượt ngục về sau, ý nghĩ đầu tiên chính là ra ngoài tìm kiếm, mà đây cũng là rất bình thường phản ứng. Nhưng bọn hắn cũng không biết. Hàng vũ dùng không phải không gian di động. Là thế giới xuyên qua, hắn đã rời đi Long Giới. Hàng Vũ cái này cách làm thoạt nhìn là một công đôi việc chuyện tốt, đã cứu đi tháp Tây Á, lại vì chính mình trận doanh kéo vào một vị đại sư cấp sinh sản trước nghiệp giả. Nhưng là, kỳ thật hắn cũng là bước lên to lớn nguy hiểm. Nếu như Long Nhân biết hạ thủ cấp ngục chính là nhân loại, nếu như Long Nhân đối nhân tộc năng lực có đầy đủ lý giải, bọn hắn hoàn toàn có thể tại vị trí này thiết lập một nhóm cao thủ mai phục ôm cây đợi thỏ là được, Hàng Vũ một khi sẽ trở lại. Một khi Hàng Vũ lần nữa tiến vào thế giới này, Nháy mắt liền có thể đem hắn cầm xuống, nhưng là Long Nhân cho đến trước mắt còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Chương 487 Long Vương đích ý, mê Long Thành Hoàng Cung, sát lục Long tướng Sở tịt, Cụ phong Long tướng Bạ Duốt, cùng Long Vương hai vị đắc lực nhất thuộc hạ lấy nửa quỳ tư thế quỳ gối bảo tọa trước đó. Thứ nhất Long tướng Sở tịt thấp giọng báo cáo, thứ ba Long tướng Sỉ nốt chết đã điều tra rõ ràng, hắn cùng nhân tộc thần phục người đang tấn công một cái nhân tộc cứ điểm lúc bị không rõ cường giả tập kích. Cho nên thất thủ bị đánh bại. Thứ hai Long tướng bạ rụt đưa ra chính mình suy đoán, đối phương rất có thể là hướng về phía Sỉ Nột trong tay Phong Hồn Ma Châu mà đến, mà Sỉ Nột linh hồn sau đó cũng không trở về đến Mê Long Thành, rất có thể đã bị đối phương bắt được. Hẹ Xỉ cả mặt không hề cảm xúc. Tam đại Long tướng là Hẹ Xỉ cả thủ hạ có thể nhất trưng thu thiện chiến ba vị tướng quân. Long chi lĩnh uy hiếp long giới chín đại hành tình, ba vị Long tướng phát huy tác dụng cực lớn. Mất đi một vị Long tướng là rất lớn tổn thất có thể đối sống mấy trăm năm hệ si cả đến nói gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua mất đi một vị long tướng lại tính được cái gì dạng này long tướng lấy hắn tài nguyên cùng năng lực nghĩ bồi dưỡng tùy thời đều có thể bồi dưỡng được tới so sánh dưới hắn càng để ý là đến tột cùng là ai đánh bại sinos sinos là tam đại long tướng bên trong năng lực thực chiến yếu nhất một cái nhưng là toàn bộ lòng chi lĩnh phạm vi bên trong có khả năng đánh bại hắn tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn mười cái mà thôi hơn mười vị hiểm nghi đều đã bài trừ như vậy là ai một cái có năng lực có thể đánh bại long tướng cao thủ không có khả năng im hơi lặng tiếng xuất hiện chẳng lẽ là chín đại tổng đốc bên trong một cái nào đó nếu như là dạng này cũng là coi như Hệ sĩ cả nghĩ đến một cái càng thêm khó giải quyết khả năng cũng nói xí nô là đang tấn công nhân tộc cứ điểm quá trình bên trong bị đánh tan ta muốn biết cái này tồn tại bí ẩn phải chăng căn bản chính là nhân tộc bản thân lời vừa nói ra so Bà rụt đều hai mặt nhìn nhau. Loại sự tình này làm sao có thể phát sinh? Nhân tộc tiến vào Long giới còn không có đầy một năm, dù là biểu hiện ra vượt mức bình thường trưởng thành năng lực, cũng không có khả năng khoa trương như vậy, có được khiêu chiến Tam đại Long tướng lực lượng. Hệ sỉ ca lệnh như băng sinh ý tại quầng Long điện vang lên. Cha cho ta. Bà rụt vội vàng cúi đầu. Vâng. Vô luận sự tình lần này có phải là nhân tộc gây nên, ta đều không muốn lại nhìn thấy cái chủng tộc này thế lực tiếp tục trên mặt đất Long giới sinh sôi. Hệ sĩ ca bổ sung một câu, lập tức bắt đầu tổ chức bộ đội, liên lạc các nơi lãnh chúa, bắt đầu toàn diện tiêu diệt toàn bộ nhân tộc thế lực. Cuồng Long Vương muốn động thủ. Nhân tộc giáng Lâm Long giới thực tế đã qua hơn nửa năm thời gian, chỉ là sớm nhất một nhóm giáng lâm người tại xa xôi Hoang Nguyên tỉnh xuất hiện, bên kia tin tức căn bản truyền không đến Cuồng Long Vương trong lỗ thai. Long Chi lĩnh cùng Long lĩnh phụ cận mấy cái hành tinh, tuy nói sớm tại 2 3 cái tháng trước liền báo cáo mới trùng tộc tin tức, nhưng Cuồng Long Vương cũng không có làm sao để ý. Giáng lâm tộc mấy ngàn, mấy vạn năm mới có thể ra một lần. Cùng Long Vương trong lúc nhất thời cũng không có hướng phương diện này liên tưởng. Gần nhất các nơi báo cáo có quan hệ mới tộc tin tức càng ngày càng nhiều, rốt cục mới gây nên Cuồng Long Vương tính cảnh giác, lại bởi vì ngự thiên đoàn đầu nhập vào, nhân tộc hơn phân nửa bí mật bị để lộ. Cùng Long Vương ý thức được, nhân tộc có kinh người tiềm lực trưởng thành, nhất định phải đang uy hiếp trưởng thành trước nổ tận gốc. Không nghĩ tới, lần thứ nhất hành động, thế mà liền ngoài ý muốn nổi lên. Cái này thật chỉ là trùng hợp sao? Hẹ sỉ cả không tin trùng hợp, hắn quyết định tăng tốc thôi động chiến tranh, dựa vào bản thân trên mặt đất long giới cường đại thống trị lực, đem tất cả nhân tộc một mẹ hốt gọn. Hai vị long tướng lui xuống đi không lâu. Lại một tin tức truyền đến. Theo nơi sản sinh truyền đến khẩn cấp tình báo, có thần bí người chui vào sinh sản trung tâm, đem sửa chữa đại sư tháp Tây Á cấp đi. Nghe được tin tức xấu này, hẹ sỉ cả trong mắt lóe lên một tia sắc khí các người đám phế vật này đem long giới một cái duy nhất sửa chữa đại sư ném thượng vị giả huy áp giống như bài sơn đảo hải mà tới mấy vị long nhân sợ hãi nằm rạp trên mặt đất theo chúng ta điều tra tất cả cả bế cảnh báo kết giới đều không có bị phát động đối phương hẳn là có được không gian năng lực. chúng ta đã phong bế mê long thành chính triển khai toàn diện điều tra vương tọa phía trên hệ sỉ cạ lâm vào suy nghĩ hắn đã vô tâm nghe thuộc hạ cầu xin tha thứ cùng hứa hẹn vị này sống mấy trăm năm long nhân luôn cảm thấy chuyện này phía sau không có đơn giản như vậy. sửa chữa đại sư tháp tây á là hắc kinh cực liên minh nhân vật cao tầng, cho nên mới nghĩ cách cứu viện nàng nhiều người nửa là hắc kinh cực liên minh. liên minh sớm tại một trăm năm trước liền thành lập, ban đầu từ một cái bị ép lưu vong linh giới tổng đốc, mấy cái đại lãnh chúa, cộng thêm một nhóm lang thang thế lực tạo thành, lấy lật đổ cuồng long vương thống trị làm mục đích cuối cùng. những năm gần đây bị hệ sỉ cả nhiều lần trên ép, lần lượt gần như diệt vong, lại một lần lần cho tàn lại cháy. Lần gần đây nhất đả kích mới trôi qua ước chừng 5 năm năm tả hưu, bây giờ lại bắt đầu ngo ngoe muốn động à. Giáng lâm nhất tộc. Hắc kinh cức liên minh. Một cái có lẽ đều không đủ để thành uy hiếp. Nhưng nếu như hai cỗ thế lực này nếu là liên hợp lại. Hẹ sỉ cả sát khí trên người càng ngày càng nặng, hắn ý thức được long giới cứ việc nhìn y hình nguyên gió em sóng lặng, nhưng là tại ngay cả hắn đều không thấy được địa phương, đang có một cỗ quay trùng quanh mê long thành cường đại ám lưu đang nổi lên. Hàng vũ mang tháp Tây Á đi ra thanh long xa khu, mái tóc màu tím ám dạ tinh linh, công khai đi tại nhân loại thành thị, đương nhiên gây nên rất nhiều người vây xem cùng ngừng chân, không ít người cầm máy ảnh, điện thoại vụng trộm chụp ảnh. Nhưng mà, mọi người cũng vẻn vẹn nhìn mỹ nữ, xem náo nhiệt. Đến giai đoạn này, Giang Thành bên trong sinh hoạt dị tộc số lượng cứ việc không nhiều, nhưng cũng không phải số ít, TV cùng Inter cũng thường xuyên có nhân tộc cùng dị tộc hợp tác tin tức truyền ra, mọi người tại linh giới cũng không ít tiếp xúc dị tộc vì lẽ đó nhìn quen không trách khác biệt duy nhất là tóc tím tinh linh nhan giá trị khá cao thật giống như một cái tóc vàng mắt xanh cách ăn mặc thời thượng Âu Mỹ đại mỹ nữ đột nhiên đi vào bốn năm tuyến huyện thành nhỏ đường đi khó tránh khỏi sẽ khiến người qua đường ghé mắt tháp Tây Á có chút câu nệ đây chính là nhân loại các ngươi sinh hoạt thế giới sao nhân loại số lượng thật là đủ kinh người hàng tiểu bạch đội mũ theo bên người nàng lấy tiền bối giọng điệu nói nơi này rất không giống ngay từ đầu có chút không thích ứng Nhưng tháp Tây Á tỉ tỉ chỉ cần quen thuộc một hồi là được rồi, thế giới loài người so bất luận cái gì thế giới đều hòa bình, có rất nhiều thú vị đồ vẩn, ngài nhất định sẽ thích. Đi vào thanh long tập đoàn tổng bộ, hàng vũ đem tháp Tây Á giới thiệu cho chạy tới Tô Vân Băng, từ thiên hoa, tháp Tây Á nhìn nhiều Tô Vân Băng một chút, dù sao tinh linh tộc cùng nhân loại thẩm mỹ quan tiếp cận, mà Tô Vân Băng tuyệt đối là trong nhân loại nhan giá trị đang phong tạo cực một loại người. Nhân loại bình quân nhan giá trị kỳ thật không ra thế nào điện. Trên lệch lại rất lớn có thể vớ va vớ vẩn cũng có thể khuynh quốc khuynh thành tô vân băng cùng từ thiên hoa là hàng vũ tại giang thành phụ tá đắc lực hai người đối hàng vũ kế hoạch một mực là hiểu rõ tình hình khi biết hàng vũ thật cứu trở về một vị sửa chữa đại sư về sau đều rất kinh ngạc vui mừng nhìn tháp tây á ánh mắt giống như là đang nhìn một tòa bảo tàng đại sư cấp thợ sửa chữa a ngoài ra tháp tây á còn tinh thông nhiều loại kỹ năng sản xuất mà lại phổ biến đều đạt tới cao cấp tiêu chuẩn đây đối với thanh long tập đoàn đối thương long tổ chức thậm chí đôi giang thành mà nói đều là không thể thiếu sức sản xuất hàng vũ lại chính thức giới thiệu luyện dược chuyên gia tiểu bạch luyện khí chuyên gia kim chủ y chuẩn ma đạo đại sư tỷ gùn cho tháp tây á nhận biết tháp tây á cả kinh nói ngươi sinh sản đội hình thế mà mạnh như vậy trừ cuồng long vương bên ngoài long giới không có một cái thế lực có thể đồng thời dự trữ nhiều như vậy cao tinh nhọn sinh sản nhân tài hàng vũ nói nhân loại chúng ta sức sản xuất trưởng thành cũng rất nhanh Bây giờ thanh long tập đoàn bên trong đã lần lượt hiện lên 2-30 vị cao cấp sinh sản người, ta tin tưởng nhiều nhất trong vòng 1-2 năm, liền có thể xuất hiện các lĩnh vực nhân tộc sinh sản chuyên gia. Quá mạnh! Nhân loại học tập cùng tốc độ phát triển quá nhanh. Tháp Tây Á còn biết, nhân tộc số lượng quy mô, xa so với trong tưởng tượng lớn. Khả năng này là từ trước tới nay, số lượng khổng lồ nhất dáng lâm tộc, mà hàng vũ là những này dáng lâm người bên trong xuất sắc nhất nhân vật một trong. Tháp Tây Á một trái tim triệt để buông xuống. Hắc kinh cước liên minh nội tình còn tại, chí ít còn có nặt nhân vật như vậy, nhưng đối kháng hệ sỉ cả y nguyên xa xa khó vời. Hiện nay có nhân loại rót vào. Trận này đối kháng rất có thể xuất hiện tính quyết định lịch chuyển. Trưng 488, chết về thành. Hàng Vũ đem áo choàng đưa cho tháp Tây Á. Nàng gật gật đầu, đây là một kiện rất không tệ màu tím trang bị, có một viên hỗn hợp nguyên tố chi tâm, cộng thêm 100 viên tử tinh làm chữa trị tài liệu đầy đủ. Ước chừng cần cho 2 ngày thời gian. Hàng vũ nói hết thể liền giao cho ngươi tháp tây á nói ngươi để ta xin nhờ cường long vương nô dịch vì ngươi làm chút chuyện này lại tính được cái gì sau này có cần dùng đến địa phương xin cứ việc nói ra hàng vũ kiện thứ hai đồ tím có rơi còn được đến một vị sửa chữa đại sư thu hoạch thật không nhỏ đại sư cấp sửa chữa năng lực không phải là dùng để trưng cho đẹp nàng sửa lên lam trang kinh tế nhanh chóng mà lại hiệu quả tốt mà tuyệt đại đa số đồ tím cũng đều không đáng kể có thể sáng tạo giá rất cao giá trị Hàng vũ có thể mang về một nhân vật như vậy, tạm thời đem giàn xếp tại thanh long tập đoàn, Tô Vân Băng làm keo khẳng định là rất cao hứng, nhưng nàng lại nghĩ tới một vấn đề khác. Đúng, ngươi bị nhốt mê long thành làm như thế nào thoát thân. Nàng nghĩ đến một cái biện pháp, không bằng nghĩ biện pháp lại thu một khối truyền tống thần thạch, tại thần thạch không có thu tới tay trước, ngươi tốt nhất vẫn là không nên tiến vào linh giới. Từ Thiên Hoa cũng nói, Tô Vân Băng lo lắng không phải không có lý, cùng long vương cùng mê long thành cao thủ đều không thể coi thường. Ai biết trong tay bọn họ, còn có hay không có thể hấp thụ giam cầm linh hồn vật phẩm, vì ngươi an toàn, tốt nhất đừng mạo hiểm. Không hề nghi ngờ. Một khi cùng Quồng Long Vương đối đầu, hàng vũ sợ là không có chút hồi hộp nào sẽ bị xử lý. Quồng Long Vương là cao quý một giới tri tôn, trong tay màu tím vật phẩm đông đảo, phong hồn ma châu bảo vật như vậy, tuyệt sẽ không chỉ có một kiện, bạo chút trang bị, linh khí là nhỏ, linh hồn bị bắt lấy được liền việc lớn không tốt. Không được, truyền tống thần thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu thu thần thạch khẳng định không kịp hàng vũ nói cùng long vương đã đối nhân tộc hạ thủ chiến tranh chính thức buộc phát cũng liền hai ngày này chuyện như thế quan trọng trước mắt ta không thể vắng mặt hắn tự có tính toán rời đi trước thanh long nơi sản sinh đi một chuyến ma đạo kỹ thuật viện nghiên cứu hắn hướng tỷ gùn cầm một nhóm mới nhất nghiên cứu ra ma đạo bom Tỷ gùn là chuẩn đại sư cấp ma đạo sư hắn có thể chế tạo ra cao cấp màu làm phẩm chất ma đạo vật phẩm mà chất nổ là ma đạo vũ khí bên trong không thể thiếu tạo thành bộ phận Hàng vũ lúc này một lần lấy đi 20 mấy viên, đều là cấp 15 màu lam phẩm chất ma đạo bom, có khả năng thả ra lực sát thương, không kém cỏi một chi công kích hình màu lam kỹ năng quyển trục, phạm vi bao trùm đủ có thể đạt tới 2-30 mét trở lên. Đương nhiên, ma đạo bom phương thức công kích đơn nhất, đơn giản bạo bạo bạo tạc nổ nổ dầm dầm dầm. Thật muốn so ra, quyển trục giá trị sẽ cao rất nhiều. Hàng vũ đem giá trị tương đối cao đồ vật, mặt nhật minh viêm dây chuyển, hỏa nguyên tố vương tâm. Vượt sâu hiến tế ma điện, sa chi sách cùng hai tay vũ khí thâm viên đổ lục giả đều để ở nhà. Nhị cầu tử có loại dự cảm xấu. Ngao, lão bản, ngươi đây là dự định đi nổ lô có sao. Hàng vũ gật đầu, cùng đi. Nhị cầu lập tức sợ. Thế nào, không dám. Ngao, bản gâu cùng lão bản xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, lên núi đao xuống vạc dầu lúc nào lùi bước qua, chỉ cần là lão bản muốn làm sự tình, chính là bản gâu muốn làm sự tình làm mấy cái bạo tạc chơi đùa lại tính được cái gì cái này hất kỳ trong lòng đang suy nghĩ gì hàng vũ nơi nào sẽ không biết hắn rõ ràng biết mình kháng cự không số mạng sắp đến mà lại kháng cự kết quả đơn giản là gặp một trận đánh cuối cùng còn được ngoan ngoan lên chẳng bằng kiên cường lưu manh điểm nói không chừng sau đó có thể lấy một chút chỗ tốt hàng vũ cũng chưa để cầu tử thất vọng Người tại mê long thành nơi sản sinh bên trong không ít phát hiện đồ tốt ta hất kỳ nghe xong mắt chó liền sáng cái kia nhất định Đây chính là cuồng Long Vương nơi sản sinh, các loại giá trị to lớn nguyên vật liệu không phải số ít. Đột nhiên, hắn hiểu được hàng vũ dự định làm cái gì. Lão bản muốn lợi dụng gây ra hỗn loạn, sau đó thửa cơ hung hăng kiếm buộc. Không sai, chờ một lúc hảo hảo phối hợp, tự nhiên ít không chỗ tốt của ngươi. Mặc dù nghe mười phần điên cuồng, nhưng là thành công kích thích nhị cầu đầu trí. Một người một chó tính xong thời gian một lần nữa trở lại làm việc nhà tù bên trong. Mê Long thành nơi sản sinh thủ vệ nhất định nghị không ra hàng vũ sẽ xuất hiện lần nữa. nhị cầu phát hiện hành lang xuất hiện mấy cái đứng gác binh sĩ, bọn chúng tựa hồ đã cảm giác được khí tức, nhưng còn không đợi phán đoán khí tức nơi phát ra, hàng vũ lóe lên một cái xuất hiện tại trước mặt, song chỉ thiêu đốt ác ma chi nhận mở ra kiếm ánh sáng hình thức, thi triển ra chủ quang kiếm pháp, quá nhanh, hai thanh kiếm ánh sáng nhanh như lôi đỉnh, ba tên lính không có chút nào chống cự chỗ trống, vừa đối mặt liền đều bị ném lăn trên mặt đất, nhị Cẩu nhanh lên nhị cầu đem phân thân thả ra ngoài mỗi cái chí ít tan chí hai viên ma đạo bom nháy mắt biến thành tự bạo tạc đạn cho tạo thành kỳ đội cảm tử cũng mở ra ưu ảnh ma lang hình thái vòng qua một chút phòng ngự cùng kết giới chuyên môn hướng vị trí then chốt sông sau đó giống như liệt sĩ dẫn bạo trên người bom ẩm ẩm ẩm ẩm màu lam ma đạo bom uy lực sao mà khủng bố toàn bộ sản xuất trung tâm đều bị hỏa chỉ cho tràn ngập nhà này kiến trúc cơ hồ đổ sụp hơn phân nửa sóng sung kích tứ ngược đi ra thời điểm thậm chí đối ngoại vây linh điển cùng với các khu làm việc tạo thành ảnh hưởng trận pháp kết giới phổ biến mất đi hiệu lực đối thủ vệ tạo thành to lớn thương vong từng cái làm việc tù thất lọt vào phá hư có không ít may mắn ra hỏa thừa cơ trốn tới bọn hắn dẫn phát một vòng mới dối loạn toàn bộ sản xuất căn cứ lập tức đều gà bay chó chạy động tĩnh lớn như vậy là không đạt được mê long thành cao thủ rất nhanh liền sẽ đổi tới thậm chí ngay cả quầng long vương đều sẽ tự mình nghe hỏi mà tới hàng vũ cùng nhị cầu vội vàng thừa dịp loạn bắt đầu vơ vét hành động loại hoàn cảnh này phía dưới người bình thường ngay cả đông tây nam bắc đều không phân rõ có thể nhị cầu tử bằng vào cường đại điều tra năng lực có thể tùy tiện tìm tới các loại đồ tốt theo thảo dược nước thuốc lại đến tài liệu trang bị một người một chó cấp tốc vơ vét mấy chục trên trăm phần mà lại phổ biến là màu lam nhị cầu bỗng nhiên hô to một câu ngao lão bản phía trước có thật nhiều đồ tốt hàng vũ vung vẩy hai thanh kiếm ánh sáng chém chết một cái liều chết thủ vệ mê long thành chiến sĩ mở ra lấp lóe đột phá một tầng kết giới tiến vào một cái lâm thời nhà kho toàn bộ nhà kho lít nha lít nhít chất đống mười mấy miệng bảo dương đều là cùng loại độc nhận bái phỏng sa tuyển thành mang tới dương chữ vật nhị cầu dùng móng nuốt mở ra trong đó một cái nháy mắt trông thấy tràn đầy đồ vật toàn bộ đều là phẩm chất cao sinh sản nguyên vật liệu cùng các loại đắt đỏ thiên tài địa bảo nhị cầu con mắt lập tức sáng kích động toàn thân run rẩy ngao lao bản thật nhiều bảo vật Chúng ta phát. Hàng vũ ánh mắt quét qua nói, số lượng có chút đến, xem ra cầm không hết, 3 phút có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, nhanh. Nhị cầu cũng là có không gian chữ vật, có thể hắn không gian chữ vật so hàng vũ còn nhỏ, tùy tiện chứa tầm 10 kiện đồ vật liền nồi vào, không cam lòng cầu tự quyết định dùng bụng đến chứa, đem nơi này xem như tiệc đứng hiện trường. Lựa chọn giá trị cao nhất trực tiếp nuốt vào bụng. Hàng vũ thấy này cảm thấy có làm đầu, lại đem đại mã nghĩ phái ra. Đã không có khả năng toàn bộ mang đi, đã như vậy vì cái gì không cho linh thú ăn no. Đại mã nghĩ cùng nhị cầu đều đang điên cuồng ăn lúc, Hàng Vũ cũng cấp tốc lục soát hiện trường tài liệu, chủ yếu chọn lửa cần dùng đến đồ vật, mà ở trong quá trình này, hắn phát hiện một kiện để hắn hài lòng vật phẩm. Cấp 15 sáng Lam hi hữu tài liệu hỗn loạn máu. Hàng Vũ tìm cái đồ chơi này đã có một hồi, nhưng là một mực không có manh mối, thật sự tại mê Long Thành tìm tới, chỉ là không có nghĩ đến sẽ ở loại tình huống này phía dưới đạt được. Hơn nữa còn không chỉ một phần. Cái này khoảng chừng bảy tám phần. Hàng vũ một hơi đều thu lại. Nhị cầu đột nhiên một cái giật mình. Ngao, có một cái đáng sợ khí tức, đang đến gần chúng ta khu vực này. bản gâu hoài nghi khả năng chính là cuồng Long Vương. Không có thời gian sao? Hàng vũ có chút tiếc đối. Nhưng là không thể không tiếp nhận hiện thực. Cầu tử, con kiến, đều trở về đi. Hàng vũ đem linh thú thu hồi về sau. Hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ ngay cả hắn đều cảm thấy khó có thể chịu đựng áp lực ngay tại nhanh chóng tới gần có thể tản mát ra loại khí thế này trừ cuồng long vương còn có thể là ai hẹn xỉ si cả chưa đổi tới một cỗ giam cầm trường năng lượng liền bao trùm chung quanh hàng vũ lấy ra một cây trùy thủ đâm vào ngực sinh mệnh lực lấy tốc độ kinh người xói mòn bất quá ngắn ngủi ba lượng dây công phu chỉ thấy đáy chợt thân thể ngã xuống mất đi sinh mệnh theo lý thuyết linh rơi sinh vật tử vong Thi thể cùng linh hồn sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Dừng lại thời gian cùng thực lực cường độ thành có quan hệ trực tiếp. Hàng vũ lại tại ngã xuống nháy mắt hóa thành linh tử tiêu tán. Đây chính là chuyển sinh nghi thức giao găm hiệu quả, dùng nó tự sát sẽ phát động chuyển sinh nghi thức, để thân thể cùng linh hồn hoàn thành nhanh chóng chuyển sinh, để phòng ngừa thời gian dài lưu lại, bị bắt hoặc là xuất hiện ngoài ý muốn khác. Đồng thời, chuyển sinh nghi thức hiệu quả phía dưới, mặc dù cũng sẽ tuân ra một chút trang bị cùng vật phẩm nhưng đối thể nội linh khí hao tổn nhỏ bé cũng sẽ không mất đi kỹ năng cùng lực lượng phục sinh thời gian cũng sẽ rút ngắn đơn giản tới nói chính là sáng tạo một lần lớn nhất tỷ suất chi phí hiệu quả tử vong cứ như vậy không cần truyền tống thần thạch hàng vũ rất nhanh liền có thể trở lại hoang nguyên hành tinh tựa như chơi đùa lúc quên mang về thành dứt khoát lựa chọn chết về thành tại tổn thất không quá lớn tình huống phía dưới cái này vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt chương bốn trăm tám mươi chín luyện ngục vương giả áo choàng Hàng vũ cảm thấy ý thức rơi vào một mảnh hỗn độn, giống nửa mê nửa tỉnh thần trí không rõ trạng thái, cảm giác tiếp tục thật lâu, lại hình như chỉ mới qua một sát na. Làm ý thức thanh tỉnh lại. Hắn mở mắt ra liền phát hiện mình xuất hiện tại hoang nguyên tỉnh xa tuyển thành trên quảng trường. Phục sinh. Nói đến. Đây là lần thứ nhất tại linh giới bị xử lý. Bất quá, còn tốt, còn tốt, nhân sinh bên trong quý giá lần thứ nhất, cũng không phải là bị người khác cướp đi, mà là mình tự tay giải quyết. Đại thần trở về á. Ngươi có thể tính trở về á? Tất cả mọi người phi thường lo lắng đâu. Giang Nam cái thứ nhất xuất hiện trước mặt Hàng Vũ. Đại thần rốt cục phục sinh trở về, một viên treo lên tâm, rốt cục có thể thả lại trong bụng đi. Sa Tuyền thành cùng thương long nếu là không có Hàng Vũ, tương lai thật không biết lại biến thành cái dạng gì. Hàng Vũ hỏi thăm một cái ngày tháng. hắn phục sinh dùng không sai biệt lắm hai ngày thời gian. Theo quy luật, linh giới bên trong càng là tồn tại cường đại, phục sinh cần thời gian lại càng dài lấy hàng vũ thực lực hôm nay đã không kém cỏi bá chủ quái đội thành phổ thông linh giới thổ dân một hai tháng trở lên đều không kỳ quái hàng vũ có thể trong thời gian ngắn phục sinh chủ yếu có ba nguyên nhân một nhân loại làm dáng lâm nhất tộc phục sinh tốc độ vốn là tương đối nhanh hai lấy chuyển sinh nghi thức giao gam tự sát có thể rút ngắn phục sinh cần thiết thời gian ba sa tuyển thành đặc sắc công năng một trong phục sinh suối có thể gia tốc sa tuyển thành người phục sinh thời gian tuy nói như thế Hai ngày thời gian cũng không ngắn, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Hàng vũ cấp tốc kiểm tra một chút tình huống của mình. Linh khí cùng linh khí tinh hoa đều xuất hiện chút ít tổn thất, nhưng cũng may tổn thất tình huống không nghiêm trọng lắm, không đến mức xuất hiện rất cấp tình huống. Ngoài ra trang bị rơi xuống mấy kiện, chuyển sinh nghi thức dao găm bị bạo chết, hai thanh thiêu đốt ác ma chi nhận cũng rơi xuống một cái. Lúc đầu thu vào không gian chứa vật chiến lợi phẩm, có một phần nhỏ cũng đã bạo chết. Tổn thất luôn luôn khó tránh khỏi, nhưng bởi vì bị ép đến thấp nhất bởi vậy hoàn toàn ở có thể trong phạm vi chịu đựng chí ít so sánh thu hoạch mà nói chỉ là mấy món màu lam vật phẩm lam sắc trang bị chút ít linh khí tổn thất liền căn bản không tính là cái gì hàng vũ bình an trở về để xa tuyền thành mấy vị cao tầng cảm thấy phân chấn hàng vũ không chỉ có là lòng giới nhân loại mạnh nhất đạm phách phương diện cũng là tiêu chuẩn chạy đến quồng long vương giới mí mắt đại náo một phen chẳng những không có ăn cái gì thiệt thòi lớn ngược lại để quồng long vương tổn thất nặng nề Ở trước mặt đối bị tạc đến Nát Bét nơi sản sinh. Đoán chừng cùng Long Vương khẳng định sẽ tức giận tới mức giờ chân đi. Hàng vũ triệu tập mọi người mở một cái ngắn gọn hội nghị, giải một cái mấy ngày gần đây nhất phát sinh sự tình. Triệu Minh nói, Long Chi Linh quá xa xôi, đến tiếp sau tình huống, tạm thời không rõ lắm, bất quá theo đạt được tin tức nhìn. Long Chi Linh nhân loại đã bắt đầu toàn diện rút lui, cái chỗ kia đã không thể tiếp tục lưu lại. Từ Thiên Hoa nói ra, liên quan tới bổng tử quốc ngự Thiên đoàn phản bội đầu hàng địch. Còn hại người một nhà chuyện này, hoa hạ thiên vong cùng các nơi trên thế giới tổ chức đều khởi xướng nghiêm khắc khiển trách. Nhưng khiển trách không có ích lợi gì nha. Giang Nam tức giận nói, đồng tử quốc chính là không thừa nhận, chúng ta tạm thời cầm chuyện này không có cách nào. Không sao, ngự thiên đoàn thành viên chủ yếu linh hồn, đều đã bị ta phong ấn tiến phong hồn ma châu. Những người còn lại coi như bọn hắn đầu nhập cuồng Long Vương, một đám người ô hợp cũng đối bọn ta không đủ để thành ý hiếp. Hàng Vũ hỏi, bộ đội của chúng ta nhân viên có bao nhiêu? Từ Thiên Hoa không cần nghĩ ngợi trả lời, sa tuyển thành bộ đội đã đời biên, đại bộ phận đều đã bồi dưỡng đến cấp 14, một bộ phận càng là đã đạt tới bạch ngân tinh anh thực lực. Nhân viên phương diện, Hoa Nguyên tỉnh tổng nhân khẩu số lượng sớm đã phá vạn, chúng ta thương long hết thể có 6.500 người, trong đó cấp 12 trở lên chiếm một nửa trở lên. Hàng Vũ lắc đầu, không đủ. Hời thêm dừng lại. Hắn nói tiếp, "Lão Triệu, lão tử, các ngươi hiện tại bắt đầu toàn lực đầu nhập bộ đội kiến thiết, nhân viên bồi dưỡng Mặt khác đại lượng mua chiến tranh trang bị, làm tốt cùng cuồng Long Vương đối kháng chuẩn bị. Vâng. Triệu Minh, Thứ Thiên Hoa đều biểu lộ nghiêm túc. Bởi vì Long Giới người sắp nên đón một trận phong bạo. Cái này sẽ là từ trước tới nay, gian nan nhất một trận chiến đấu. Đối thủ không còn là một cái nào đó lãnh chúa, mà là một giới trí tôn, mạnh nhất vương giả cuồng Long Vương hệ sỉ sì ca, mà trừ hoang nguyên tỉnh coi như phát triển không tệ bên ngoài, mặt khác các giới nhân loại, kỳ thật tình huống cũng không lạc quan. Cuồng Long Vương quá nhạy cảm Hắn kịp thời người được khí tức nguy hiểm. Sớm như vậy liền đối với nhân loại hạ thủ, lấy nhân loại thực lực trước mắt, tuyệt đối không có ngăn cản lòng lĩnh bộ đội khả năng. May mắn, Hàng Vũ tại bản địa có thể tìm được Hắc kinh cức liên minh đồng minh như vậy. Nếu có thổ dân cường giả như hoang dã tổng đốc nạt dạng này cường giả hiệp trợ, như vậy hẳn là có lực đánh một trận. Triệu Minh nói, ta đề nghị lập tức đối cái khác bát đại hành tinh nhân loại phát ra nhắc nhở, để bọn hắn cũng tận nhanh tốt nhất chuẩn bị, tốt nhất hiệu triệu tất cả mọi người. Đều đến hoang dã hành tình. Lao triệu nói đúng. Từ thiên hoa đồng ý nói, nhân loại tại toàn bộ Long giới nhân khẩu đã tiếp cận 10 vạn, nếu như có thể toàn bộ tụ tập lại, cái này sẽ là một nguồn sức mạnh không yếu. Hàng vũ gật đầu, có thể nếm thử. Làm như vậy không chỉ có thể hiệu triệu nhân tộc báo đoàn, cũng có thể mượn cơ hội lớn mạnh thương long thế lực, vì ngày sau thương long nhất thống long giới đặt vững cơ sở. Đúng. Cứu người thành công. Chuyện này còn không có nói cho nặng đâu hàng vũ chuẩn bị mang theo tháp tây á đi thiên hoang thành đoán chừng nặt biết việc này khẳng định sẽ giật nảy cả mình hắn vừa mới cho ra tình báo không có qua mấy ngày hàng vũ liền thuận lợi đem người bắt tới hiệu suất này cũng là không có ai vô luận là hàng vũ cứu người hành vi bản thân vẫn là tháp tây á liên minh cao tầng thân phận đều sẽ vì hắc kinh cức liên minh rót vào lòng tin cùng sĩ khí hàng vũ trở lại thanh long xác khu trước tiên đem hỗn loạn chi huyết giao cho hàng tiểu bạch cứ như vậy vực sâu bí dược chủ yếu tài liệu liền đều góp đủ hắn dặn do hàng tiểu bạch phải nhanh một chút luyện chế vực sâu bí dược về sau lại lập tức đuổi tới tháp tây á phòng làm việc mà tháp tây á ở thời điểm này vừa vặn cũng muốn tìm hàng vũ cũng nói cho hàng vũ một cái to lớn tin tức tốt áo choàng đã chữa trị hoàn thành tháp tây á đem một kiện hiện ra từ sắc quang choáng áo choàng giao cho hắn cùng lúc trước rách dưới hình tượng hoàn toàn khác biệt bây giờ cái này áo choàng hiện ra đỏ sầm nhan sắc mặt ngoài dày đặc các loại tràn ngập lực lượng phù văn Xem xét cũng không phải là một kiện vật phẩm bình thường. Luyện ngục vương giả áo choàng cấp 16 trang bị, màu tím trung cấp phẩm chất, vật lý, phòng ngự pháp thuật 50, độc lập phòng ngự 50, toàn thuộc tính 20, toàn hệ kháng tính 30, thu hoạch được đặc thù chuyển thừa luyện ngục vương giả, còn thừa bền bị 50. phụ thuộc tính đến xem. Kiện trang bị này cường đại hơn mặt Nhật Minh Viêm. Bởi vì đi qua chữa trị về sau, nó là cấp 16 màu sáng trang bị. Mặt Nhật Minh Viêm cứ việc phi thường cường đại nhưng cuối cùng chỉ là cấp 15 tím sẫm trang bị vì lẽ đó tranh lệch lên vẫn là vô cùng lớn luyện ngục vương giả đặc thù truyền thừa lực lượng ba mươi nhanh nhẹn ba mươi ý chí ba mươi sinh mệnh lực sáu mươi tinh thần lực sáu mươi truyền thừa kỹ năng cấp ba luyện ngục che chở cấp ba luyện ngục thực cấp ba luyện ngục phong bạo luyện ngục che chở kỹ năng đặc thù kỹ năng bị động vĩnh cửu thu hoạch được phòng hỏa thổ thuộc tính bốn mươi điểm thương tổn miễn trừ luyện ngục thực kỹ năng đặc thù kỹ năng bị động lấy vũ khí phát động công kích lúc không nhìn mục tiêu ba mươi lăm phần trăm độ phòng ngự hiệu quả luyện ngục phong bạo tiêu hao tùy ý tinh thần lực đối chung quanh tạo thành mánh liệt phong hỏa thổ tam trọng thuộc tính tổn thương phạm vi công kích cùng cường độ công kích cùng chỗ tiêu hao tinh thần lực lớn nhỏ có quan hệ thời gian cún đồ mười phút hàng vũ trông thấy kiện trang bị này hớn hở ra mặt thật không ương công mình mất nhiều công sức như thế đây tuyệt đối là một kiện mười phần chắc tuyệt đồ tím quả thực không kém cỏi một cái tứ giai truyền thừa gia thân mà bổ sung mấy cái kỹ năng hiệu quả cũng là siêu cường. Đồ tím chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dù là nát dạng này linh giới tổng đốc cho ăn bể bụng cũng liền một hai kiện đồ tím, mà mình đã có được hai kiện, làm mặc vào cái này áo choàng về sau. Hàng vũ thực lực cùng nặng cũng không kém bao nhiêu, băng vào trên người truyền thừa cùng đồ tím. Hàng vũ có được đối kháng chính diện bất luận một vị nào linh giới tổng đốc thực lực, nhân tộc cùng cuồng long vương xung đột hết sức căng thẳng, mà có thể tại cái này trước mắt thu hoạch được to lớn như vậy tăng cường. Thực tế là một chuyện may mắn. Chương 490, lớn vây quét. Hôm sau, thiên hoang thành. Tổng đốc đại nhân, có tin tức tốt. Độc nhận đuổi tới tòa thành báo cáo tin tức mới nhất. Theo xa tuyển thành truyền về tin tức, hàng vũ tự mình tiến về lòng chi lĩnh, cũng đã đem tháp Tây Á Đại Sư cứu ra. Nặt cái này giật mình không thể coi thường, cái gì? Nhanh như vậy. Theo hàng vũ đạt được tình báo đến bây giờ, bất quá mới trôi qua ngắn ngủi một tuần tà hưu. Hắn đến cùng là thế nào? Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, theo Hoang Nguyên tỉnh đuổi tới Long Chí Lĩnh, lại theo để phòng xâm nghiêm mê Long Thành, đem sửa chữa Đại Sư Tháp Tây Á mang về. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, hàng vũ gia hỏa này bản sự, lại một lần đổi mới Nặc nhận biết. Bất quá còn không đợi Nặc vì chuyện này cao hứng, đột nhiên lại đi một mình vào nơi này. Người này người mặc hắc giáp, không phải người khác, chính là Sago. Sago trước mấy ngày liền đã phục sinh. Nặc cứ việc bổ nhiệm Sago làm phó thành chủ. Nhưng là đối với vị này Phó thành chủ, Hán Thủy Trung là có mang đề phòng, bởi vì nặt rất rõ ràng, Sago cũng không thể hoàn toàn vì mình sử dụng. Hắn chân chính hiệu trung chính là Cuồng Long Vương, có thể nói là Cuồng Long Vương lưu tại Hoang Nguyên hành tỉnh người giám thị một trong, đồng thời cũng là phụ trách truyền đạt cùng giám sát Cuồng Long Vương chỉ lệnh sứ giả. Nặt Nhan nhẹ hỏi, "Chuyện gì?" Sago xoay người cung kính trả lời nói, "Tổng đốc đại nhân, chúng ta vừa mới thu được đến từ Mê Long thành mệnh lệnh khẩn cấp." Nặt nhíu mày, "Cái gì mệnh lệnh?" Sago nói, Cung Long Vương đã xác nhận nhân tộc là không thuộc về Long giới giáng lâm tộc, sự xuất hiện của bọn hắn có khả năng uy hiếp được mỗi một vị lãnh chúa địa vị, thậm chí khả năng ảnh hưởng Long giới thế cục, các nơi nhất định phải đề phòng cẩn thận, đem uy hiếp bóp chết tại này sinh giai đoạn. Cung Long Vương đã cảm thấy được nhân tộc uy hiếp sao? Lần này là dự định phát động chín đại hành tình tất cả thế lực đối nhân tộc triển khai lớn vây quét. Sago nói tiếp, Cung Long Vương ra lệnh cho chúng ta Thiên Hoang Thành, lập tức liên hợp Hoang Nguyên hành tình tất cả lãnh chúa Tại trong 20 ngày tiêu diệt cảnh nội tất cả nhân loại cứ điểm cùng lãnh địa, chỉ cần xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ này, cùng Long Vương trùng điệp có thưởng, trái lại không có tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành, cùng Long Vương quân đoàn sẽ tự mình đến, đến lúc đó chỉ sợ. Nặt hư một tiếng, cùng Long Vương đây là tại uy hiếp ta a. Sago mau nói, cũng không phải là uy hiếp, nhưng là thuộc hạ cho rằng, cùng Long Vương lo lắng không phải không có lý, nhân tộc xác thực tràn ngập quỷ dị, chúng ta hẳn là mau chóng tổ chức lực lượng, đem chi thế lực này triệt để dập tắt. Nặt lâm vào chấm tư. Xa nhất hoa nguyên hành tỉnh đều thu được mệnh lệnh như vậy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mặt khác tám đại hành tỉnh cũng giống vậy, cùng Long Vương cùng nhân tộc mâu thuẫn đã kích thích, kế tiếp là không chết không thôi cục diện. Vốn định chờ một chút. Hiện tại xem ra không được chọn. Thống nhất hoa nguyên hành tỉnh hành động muốn sớm. Nặt rất bình tĩnh nói, chuyên mệnh lệnh của ta, Triệu Đông, Tây, Nam Ba Vị Đại lãnh Chúa, cùng một chỗ thương lượng xuất binh vây công xa tuyển thành kế hoạch. Sạ gỗ trong mắt lóe lên một tia báo thù khoái cảm. Từ khi tại Dung Nham Mê Cung bên trong bị hàng vũ đánh bại, trong lòng của hắn liền từ đầu đến cuối cắm cây gai. Mấy ngày nay trong bóng tối không ít xúi rụng tổng đốc xuống tay với Sa Tuyền Thành, nhưng là tổng đốc từ đầu đến cuối do dự. Lần này có đến từ Cuồng Long Vương áp lực, cho dù là tổng đốc đại nhân cũng không thể không xuất thủ. Không chỉ là tổng đốc, ba vị đại lãnh chúa, trên trăm vị tiểu lãnh chúa, Cuồng Long Vương hiệu triệu phía dưới, vô luận bọn hắn nghĩ hoặc không muốn đều phải tham chiến. Nhân tộc coi như riêng lẻ vài người vật thực lực đặc biệt mạnh, nhưng so với thực lực tổng hợp còn kém xa. Dù sao thời gian quá ngắn chỉ có ngần ấy thời gian bên trong, coi như nhân tộc có dùng không hết tài nguyên, bọn hắn lại có thể phát triển đến mức nào đâu. Nếu là Tổng đốc dẫn đầu thành lập liên quân, xa tuyển thành không có khả năng chống đỡ được. Không lâu sau đó, cuồng phong thành lãnh chúa, chinh phục giả ma nham, thiên triệu thành lãnh chúa, vong linh chúa tể hữu ảnh, ám hỏa thành lãnh chúa, khế ma đại sư địch long. Ba vị đại lãnh chúa nhận được tin tức đồng thời đuổi tới Thiên Hoang Thành. Địch Long vốn là Long Nhân tộc, Long Chi Linh thế lực chi nhánh, càng là Cuồng Long Vương tận lực tại Hoang Nguyên hành tỉnh bồi dưỡng lên thế lực, lại bởi vì cùng hàng vũ phát sinh qua khúc mắc, vì lẽ đó cái thứ nhất đứng ra biểu thị ủng hộ, nhân tộc uy hiếp to lớn, bọn hắn có thể trong thời gian ngắn chiếm đoạt cả Lữ Lò, lại tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian đem xa tuyển thành kinh doanh phồn vinh, vô luận năng lực, số lượng phương diện đều không thể khinh thường. Chúng ta nhất định phải tuân theo cuồng Long Vương ý chí, đem cái này không nên xuất hiện tại hoang nguyên tỉnh thế lực tiêu diệt. Địch Long nói ra, ta ám hỏa thành nguyện ý xuất binh. Ma Nham cùng Ú Ảnh cứ việc cùng nhân tộc tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng cảm nhận được nhân tộc quật khởi mang tới áp lực cùng uy hiếp. Hiện tại địch Long đều đứng ra quyết định xuất binh, hai người bọn hắn còn có gì để nói. Đánh. Nhất định phải đánh. Long rơi đã thật lâu chưa từng xuất hiện có thể để cho cuồng Long Vương cảm nhận được uy hiếp thế lực thế mà nhân tộc xuất hiện có thể để cho cường long vương đều cảm nhận được uy hiếp bọn hắn bất quá là một vị hành tinh bên trong đại lãnh chúa lại há có thể chỉ lo thân mình ưu ảnh âm trầm nói ta nghe nói xa tuyển thành bây giờ mười phần màu mỡ chỉ cần công phá tòa thành thị này từ bên trong chia cắt tài nguyên đủ để đền bù tất cả chiến tổn thậm chí để chúng ta bốn thành thực lực tăng nhiều ma nham thi hỏi có thể xa tuyển thành thực lực không rõ lắm chúng ta hẳn là xuất động bao nhiêu bộ đội nát nói ba vị đã đều đồng ý vây quét xa tuyển thành Ta cho rằng trận chiến đấu này tốt nhất tốc chiến tốc thắng một lần vất và suốt đời nhàn nhã, đã có thể giảm bất chiến tổn, cũng có thể tại cuồng Long vương trước mặt biểu hiện biểu hiện. Nói đúng, duy nhất một lần tiêu diệt bọn hắn, không bằng đều ra một vạn chiến đấu binh. Bốn thành cộng lại, liền có bốn vạn khoảng cách. Sa tuyển thành bộ đội nhiều nhất bất quá hai vạn, mà lại nhân tộc quân đội bồi dưỡng thời gian ngắn, thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu, chúng ta tự mình nắm giữ ân soái, lấy bốn vạn tinh nhuệ đánh hai vạn. Ta nghĩ nhất định có thể một trận chiến mà xuống. Một vạn chiến đấu binh không ít ta. Bình thường xa tuyển thành dạng này thành thị, nhiều nhất có thể chứa đựng hai vạn binh lực, thiên hoang thành nhiều một ít, ước chừng hơn ba vạn đến, nhưng không đến bốn vạn. Phải biết, thành thị bên trong không hoàn toàn là chiến đấu binh. Trong đó khẳng định vẫn là có sinh sản binh. Một lần xuất động một vạn chiến đấu binh, liền tương đương lấy đi hơn phân nửa chiến lực. Đây đã là mỗi một tòa chủ thành cực hạ Tại chỗ cằm lỏ tiến đánh nhân tộc bốn chấn cũng chính là tiêu chuẩn này, mà lần này là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, liền càng phải thận trọng lựa chọn kỹ càng tốt cân nhắc. Nếu không, an toàn của mình liền khó mà bảo hộ. Không khó coi ra. Mọi người diệt đi xa tuyển thành quyết tâm rất lớn. Mấy vị đại lanh chúa đều đem nhân loại làm cái đinh trong mắt. Địch Long nhưng vẫn chưa đủ, chỉ riêng chúng ta bốn thành một vạn chiến đấu binh không đủ, theo ta được biết nhân tộc tại ma đạo kỹ thuật phương diện có chút tiến tiến. Sa tuyển thành lãnh địa bên trong tiểu lãnh chúa cũng có chút đoàn kết, chúng ta không thể xem thường bọn hắn, càng không thể lưu cho bọn hắn bất luận cái gì một tia thời cơ lợi dụng. Nát hỏi, vậy ý của ngươi là? Địch Long nói, ta cho rằng mọi người hẳn là theo riêng phần mình hạ cấp thành chấn, lại kiếm cái một vạn tả hữu binh lực, mức độ lớn nhất mở rộng bộ đội. Hắn ý tứ là, mỗi vị đại lãnh chúa xuất binh một vạn, theo mỗi một cái phụ thuộc thành chấn mạnh trưng thu tinh nguệ, lại tạo thành một vạn trở lên bộ đội. Nếu như vậy quân đoàn quy mô sẽ là kinh người, 4 vạn 4 vạn. 8 vạn tinh nhuệ liên quân đồng thời binh bước xa tuyển thành, chỉ bằng xa tuyển thành bên trong chừng 2 vạn sức chiến đấu, làm sao có thể ngăn cản. Cho dù là bọn họ ma đạo vũ khí lại tiến tiến, chuẩn bị lại sung túc, cũng không có khả năng đánh thắng một trận chiến này. Ma nham, ta đồng ý. Ú ảnh cũng nói, ta cũng không thành vấn đề. Nặt hơi thêm trầm ngâm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng gật gật đầu, sau đó nói ra, có thể thiên hoang thành sẽ lại xuất binh năm ngàn tiến về xích nguyệt hẻm núi đối mặt mọi người hoang mang độc nhận đứng ra giải thích xích nguyệt trong hẻm núi hỏa sơn thành bây giờ trở thành mới thức tỉnh xích sa tộc trường địa cái này xích sa tộc cùng nhân tộc tựa hồ có một ít giao tình nếu như thừa dịp chúng ta bộ đội tại phương bắc đối phó Sa tuyền thành bọn hắn từ phía sau lưng đối với chúng ta đại bản doanh hạ thủ coi như phiên phước hòa sơn thành ở vào tây nam phương hướng bọn hắn khoảng cách địch long ám hòa thành ma nham cùng phong thành không xa nghe đúng là một cái uy hiếp nếu như thiên hoang thành nguyện ý xuất binh áp chế vậy liền không thể tốt hơn cuối cùng phương án bị định ra tới thiên hoang thành ám hòa thành cồn phong thành thiên triệu thành bốn tòa thành thị tất cả khởi xướng tinh binh một vạn từ nát địch long ma nham ưu ảnh tự mình xuất quân khác theo lãnh địa thành trấn chiêu mộ năng trinh thiện chiến tiểu lãnh chúa lại tạo thành một vạn bộ đội tám vạn đại quân đem quét ngang xa tuyên thành thiên hoang thành phó thành chủ độc nhận dẫn đầu năm ngàn thiên hoang thành tinh nhuệ xuôi nam tiến về xích sắc dây núi trước kiểm chế có khả năng quay dối xích xa nhất tộc đối với nhân loại chiến tranh cứ như vậy chính thức khai hỏa chương bốn trăm chín mươi một đại họa lâm đầu bất quá ngắn ngủi hai ba ngày một trận gió bão càn quét long giới long giới chín đại hành tỉnh gần như đồng thời báo nguy hồng sâm hành tỉnh cao nham hành tỉnh lục nguyên hành tỉnh tây hải hành tỉnh thiên đảo hành tỉnh hoang dã hành tỉnh vân vân. tất cả đại sự tỉnh tổng đốc tiếp vào đến từ cường long vương mệnh lệnh bọn hắn tuần tự lần lượt cũng bắt đầu chấp hành cuồng long vương ý chí nhân tộc trên mặt đất long giới hoạt động rốt cục gây nên thổ dân đại phản kích một trận từ long lĩnh sách nguyên bao trùm toàn bộ long giới nhằm vào nhân tộc lớn vây quét mở màn cùng lúc đó mê long thành sát lục long tướng cùng cụ phong long tướng đã xuất động bọn hắn đem xuất lĩnh long lĩnh đánh đầu thắng đó vô địch đại quân kế hoạch từng cái tiến về tất cả đại sự tỉnh giám sát hoặc cùng nơi đó thế lực hợp tác lấy bảo đảm đem nhân tộc chạm thảo trừ căn gió bão tới quá nhanh long giới người không có chuẩn bị kỹ càng dù là mạnh như hàng vũ thương long đội ngũ chỉ bất quá trên mặt đất long giới phát triển chừng nửa năm có không ít người thậm chí tiến vào long giới mới một hai tháng lấy nhân tộc thực lực bây giờ cơ hội không thể nào chống lại cuồng long vương long lĩnh quân đoàn cùng tất cả tổng đốc tổ chức địa phương liên quân vô luận là tinh nhuệ trình độ vẫn là số lượng quy mô tất cả đều vượt xa quá nhân loại xuất hiện giai đoạn có khả năng xây dựng bộ đội tin tức truyền đến thế giới hiện thực lại một lần trở thành mới nhất tin tức bạo điểm kỳ thật trên mặt đất long giới sự tình lần này phát sinh trước đã liên tiếp có mấy cái linh giới buộc phát qua vây quét nhân loại chiến tranh cơ hồ là không có bất ngờ mỗi một lần loại này chiến tranh bộc phát đều mang ý nghĩa nhân loại toàn tuyến tan tác nhân loại thật vất vả tại linh giới cướp đến địa bàn cùng tài nguyên cuối cùng sẽ tại trong vòng một đêm bị đánh cho nát bét thậm chí có hàng vạn nhân loại lại về không được trực tiếp vẫn lạc tại linh giới nhân tộc tại linh giới như thế nào điệu thấp ẩn nút Như thế nào hèn mọn phát dụng, hoặc như thế nào cùng thổ dân thế lực kiến thiết tốt đẹp quan hệ, sớm đã trở thành một cái trọng yếu đầu đề. Không nghĩ tới, đến phiên Long Giới xảy ra chuyện. Cái này cho rằng là nhân loại linh giới hải đăng địa phương, cũng bắt đầu lọt vào bản địa thổ dân mãnh liệt bài xích, Long Giới nhân loại có thể gắng gượng qua lần này cửa ải khó khăn a. Hàng Vũ cũng là ngay lập tức nhận được tin tức. Hán Vốn định mang tháp Tây Á, tiến về một chuyến thiên hoang thành, cùng nặt gặp mặt một lần, hiện tại xem ra, danh tiếng quá gấp vẫn là đường đi từ thiên hoa triệu minh vội vàng tìm tới hàng vũ hai người tranh thủ thời gian báo cáo mới nhất tình huống khẩn cấp theo chúng ta đạt được tình báo đến xem đông tây nam ba phương hướng đều có đại quân tập kết hai ngày này liền sẽ xuất phát bốn bề giáp giới năm ngày liền sẽ tại thiên hoang thành hợp lực bảy đến tám ngày liền sẽ đến xa tuyền thành quá nhanh tới quá nhanh chúng ta không làm tốt toàn diện đại chiến chuẩn bị thế giới hiện thực chuẩn bị một trận chiến tranh đặc biệt là cổ chiến tranh cần dài răng dặc chuẩn bị hành quân giao phong về sau một khi cháy bỏng chiến sự có thể sẽ liên tục mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm thế giới này lại hoàn toàn không giống chiến tranh chuẩn bị cùng kết thúc nhanh chậm hoàn toàn quyết định bởi người đề xuất quyết tâm bởi vì thế giới này cá thể thực lực sai biệt quá lớn binh pháp sách lược có thể phát huy tác dụng không gian phi thường nhỏ mạnh chính là mạnh yếu chính là yếu một đợt mãng đi lên chiến đấu cũng liền kết thúc ngoài ra linh giới sinh vật lấy người bình thường ánh mắt đến xem mỗi một cái đều là siêu nhân tồn tại ngày đi nghìn dặm cùng chơi chỉ cần ven đường có thành chấn dừng lại bổ sung năng lượng cùng đồ ăn buôn tập lại xa mục tiêu đều không đáng kể các vị đại lãnh chúa khí thế hung hăng quân đội tập kết cùng hành động tốc độ tất nhiên cực nhanh căn bản sẽ không cho xa tuyển thành quá nhiều chuẩn bị chiến đấu thời gian hàng vũ nói không cần lo lắng nặt đã đem tình huống bí mật truyền đạt tình báo cho ta chỉ cần nặt còn đứng ở chúng ta bên này mấy cái này lãnh chúa còn dung chuyện không được xa tuyển thành từ thiên hoa hỏi Cái này linh giới tổng đốc thật có thể tin được không? Triệu Minh cũng nói, vạn nhất tại thời khắc mấu chốt, hắn bội bạc căn chúng ta một cái, Sa Tuyền Thành liền triệt để xong. Hai vị lo lắng không phải không có lý. Nói cho cùng, Nật vẫn là linh giới thổ dân, ngươi muốn để hắn đối với nhân loại không có một chút cảnh giác là không thể nào, cuộc chiến tranh này mấu chốt, ngay tại Nật thái độ. Sa Tuyền Thành còn không thể cùng lúc chống cự ba vị đại lãnh chúa liên quân. Nếu như Nật sống chết mặc bây, kết quả cuối cùng chính là Sa Tuyền Thành cùng Tam Đại Lãnh Chúa lưỡng bại câu thường, thậm chí là Đồng Quy Vu Tận. Nếu như Nặc không những không giúp đỡ, ngược lại thừa dịp cháy nhà hối của Sa Tuyền Thành tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng Thiên Hoang Thành một chi bộ đội thực lực, liền đủ Sa Tuyền Thành hảo hảo uống một bình. Trái lại, nếu như Nặc có thể tại thời khắc mấu chốt trợ giúp Sa Tuyền Thành ngược lại đánh liên quân một bữa cào, nhất định có thể mượn cơ hội lần này triệt để xé nát ba thành quân đội, tiêu diệt bọn hắn sinh lực. Sa Tuyền Thành cùng Thiên Hoang Thành liên hợp lại nhất định có thể thừa cơ nhất thống trị hoang nguyên hành tinh. hàng vũ nói không cần lo lắng nặt là thương long thành viên đồng thời lẫn nhau giao nhau ký kết linh hồn khế ước cùng nhiều phần khế ước hắn không có cách nào ra tay với ta mà xem như hắc kinh cức liên minh một thành viên hắn cũng không có lý do không được thừa cơ nhất thống hoang nguyên hành tinh. nặt là phản quồng long vương nhưng lấy hắn lực lượng căn bản chơi không lại quồng long vương nhân tộc là lật đổ quồng long vương duy nhất hy vọng chỉ cần nặt không nốc liền sẽ không bỏ qua cơ hội này bởi vậy hàng vũ có lý do tin tưởng nát sẽ không sống chết mặc bay ngược lại sẽ âm thầm cùng xa tuyển thành liên hợp tiến hành một phen bao vây tiêu trừ địch triệu tập tất cả lãnh chúa chúng ta tổ chức lãnh chúa đại hội hàng vũ lựa chọn tin tưởng nát không có nghĩa là muốn hoàn toàn ỷ lại nát hắn muốn để tất cả mọi người kiến thức một chút xa tuyển thành cũng không phải là hồ giấy xa tuyển thành lãnh thổ bên trong truyền tống trận mạng lưới đã mười phần hoàn mỹ vì lẽ đó hàng vũ mệnh lệnh truyền đi về sau các nơi tiểu lãnh chúa ngay lập tức thông qua truyền tống trận đến xa tuyền thành. Cùng lúc đó, hoa nguyên hành tỉnh tất cả nhân loại, cơ hồ toàn bộ đều đi vào xa tuyền thành. nhìn một cái, lit nha lit nhít, người đông nghìn nghịt, trọn vẹn gần vạn. gần đây vạn không phải á chủng tiểu binh, đều là tiềm lực trưởng thành kinh người trí tuyệt loại. tiểu lãnh chúa nhóm lúc nào gặp qua loại này trạng diện, mỗi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. có thể nói, mặc dù những người này trước mắt thực lực không tính quá mạnh, nhưng là có thể đoán được. Tại tương lai không xa, cái này sẽ là một cố đủ để phá vỡ long giới cách cục lực lượng cường đại. Liên quan tới Hoang Nguyên tỉnh mấy ngày gần đây nhất phát sinh chuyện lớn. Ta nghĩ các vị lãnh chúa cũng đã nhận phong thành. Thiên Hoang Thành, Ám Hỏa Thành, Cùng Phong Thành, Thiên Triệu Thành, Bốn Tòa Thành Thị đã quyết định xuất binh, đồng thời vây công xa tuyển thành. Lời vừa nói ra, mỗi một vị tiểu lãnh chúa đều mặt như màu đất. Mặc dù bọn hắn đã thu được một chút tin tức, nhưng là lập lờ nước đôi không dám xác định. Sa Tuyền Thành chủ tự mình thừa nhận cũng tuyên bố tin tức này, có thể nói triệt để đánh nát trong lòng bọn họ cuối cùng một tia ảo tưởng. Xong. Linh rơi tổng đốc ở bên trong. Tứ đại thế lực tối cường đồng thời xâm chiếm Sa Tuyền Thành. Loại tình huống này, lấy Sa Tuyền Thành thực lực, làm sao có thể ngăn cản được. Sa Tuyền Thành tiếp xuống chẳng phải là muốn xong đời. Hàng vũ ánh mắt đảo qua những này tiểu lanh chúa. Vì giữ bí mật, hắn còn không thể lộ ra mình cùng nặt quan hệ. Cho đến trước mắt, chuyện này... Đừng nói là những người khác, liền thương long nội bộ người biết chuyện cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có tầng cao nhất cùng hàng Vũ Tâm Phúc mới biết được. Đột nhiên nghe tin dữ, mỗi cái tiểu lãnh chúa đều cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ cảm thấy ngày tốt lành đến cùng, Sa Tuyền Thành tận thế hàng lâm, ngay cả đại bộ phận nhân loại đều mặt lộ vẻ sợ hãi, cũng không cho rằng Sa Tuyền Thành có thể khiêng qua lần này kiếp nạn. Không phải Sa Tuyền Thành không được, thực tế là địch nhân quá mạnh. Chương 492, chưa từng có đoàn kết không thể phủ nhận địch nhân đến xu thế rào rạc sa tuyển thành gặp được nhất nghiêm trọng khiêu chiến hàng vũ nói tiếp nhưng là chúng ta không cần thiết cảm thấy sợ hãi những này nhìn cường thế địch nhân càng chó cùng dứt dậu càng cuồng loạn ngược lại nổi bật ra sự trột dạ của bọn họ bọn hắn đang lo lắng bọn hắn đang sợ bởi vì bọn hắn đã thấy sa tuyển thành sớm muộn sẽ bình định hoang dã bình định toàn bộ long giới chúng ta có cái này tiềm lực cũng có năng lực như thế cùng dã tâm Ta hy vọng tại cái này thời khắc quan trọng nhất, mỗi một vị sa tuyển thành thành viên đều có thể dũng cảm đứng ra, tiếp nhận khiêu chiến, kề vai chiến đấu, chúng ta cùng một chỗ vượt khó tiến lên. Mà kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là thuộc về chúng ta. Sa tuyển thành bộ đội quy mô là không đủ, nhất định phải hiệu triệu tất cả lãnh chúa toàn bộ khu vực bộ đội, toàn bộ gia nhập vào mới có thể tạo thành phòng tuyến. Chuyện cho tới bây giờ, dấu giếm lừa gạt, che đậy sự thật, là không có ý nghĩa. Chàng băng thoải mái nói ra nguyện ý cùng xa tuyển thành tác chiến tự nhiên sẽ mình đứng ra hát xa chấn luke hô nói đúng hiện tại nên cảm thấy sợ hãi không phải chúng ta là bọn hắn mới đúng chúng ta tuyệt đối không thể lấy khuất phục hát xa chấn nguyện ý toàn lực xuất binh tác chiến thiết sơn chấn nguyện ý xuất binh ương xào chấn nguyện ý xuất binh mấy cái nhân tộc thành trấn không chút do dự biểu đạt lập trường của mình luke một nhóm người tuy nói cùng thương long cũng không phải là một đoàn đội nhưng là vận mệnh thể cộng đồng có nhục cùng nhục có vinh cùng vinh không có lựa chọn nào khác. Dù sao Long Giới lớn tiêu trừ không phải xa truyền thành mà là nhân tộc, vô luận là vì xa truyền thành, vì mình lãnh địa, vẫn là vì toàn bộ chủng tộc, vì chính mình, đều không có lùi bước lý do. Kỳ thật, nhân tộc tại Hoa Nguyên Tỉnh thực lực đã rất mạnh. Hoa Nguyên hành tỉnh nhân tộc nhân khẩu đã sớm đột phá một vạn đại quan, đông giá một vạn ba lượng ngàn tên nhân loại, dù là đại đa số thực lực không tính mạnh, nhưng đem so sánh với binh lính bình thường mà nói, nhân loại là có trí tuệ có thể mượn các loại ngoại lực tuyệt không kém ngang nhau số lượng chủ thành quân đội thủ các lãnh chúa y yền nguyên do dự đối với bọn hắn mà nói là lựa chọn khó khăn thời gian mấy tháng xuống tới thủ lãnh chúa bắt đầu ủy lại nhân tộc bọn hắn thông qua xa tuyển thành thông qua hắc xa chấn theo nhân loại trong tay thu hoạch được đại lượng tài nguyên tinh thạch tài phú công cụ xa tuyển thành trưng thu lãnh thổ thuế cực thấp tất cả thành trấn đều nhanh chóng mồm mỡ thậm chí lần lượt bắt đầu chiêu mộ kẻ lưu lạc ý đồ đem lãnh địa đoàn đội tiến một bước mở rộng có chút lãnh chúa đối nhân tộc trò chơi truyền hình điện ảnh tiểu thuyết mười phần mê luyến hiện tại thậm chí còn có người tự học hán ngữ tiếng anh mơ ước có một ngày đi vào xã hội loài người sinh hoạt theo lợi ích tình cảm tới nói tuyệt đối không hy vọng nhân tộc thống trị suy sụp nhân tộc một khi bị đuổi đi toàn bộ long giới phạm vi bên trong lại tìm không ra dạng này tha thứ lãnh chúa sinh hoạt sẽ không thể tránh né bị đánh về nguyên hình thế nhưng là hiện thực nói cho bọn hắn lần này là tổng đốc nạt ngự giá thân trình tam đại lãnh chúa cũng đồng thời xuất động mấy chục lên bách hoang nguyên hành tỉnh cao thủ nổi danh đều sẽ theo bốn vị thủ lĩnh đồng loạt ra tay quân đội quy mô càng là khổng lồ mà tinh nhuệ lấy ra tuyển thành tình huống làm sao có thể ngăn cản đâu quá khó như đứng sai đội nhân tộc một khi bị đánh tan sau đó tất nhiên thanh toán những này đứng sai đội thổ lãnh chúa kết quả tốt nhất đơn giản là bị lưu vong trở thành kẻ lưu lạc cái này đồng dạng là những này thổ lãnh chúa khó mà tiếp nhận Hàng Vũ tuyên bố một cái hứa hẹn, phàm tham gia chiến đấu thành trấn, thu hoạch được 2 năm miễn thuế cơ hội, sa tuyển thành thanh lý hết thẻ chiến tổn. T. Chúng thổ lãnh chúa đều hít vào nguồn khí lạnh. Đây thật là thật lớn thủ bút. Không những cho miễn thuế cơ hội, hơn nữa còn thanh lý chiến tổn. Mặt khác đại lãnh chúa liền xem như giết hắn cũng không làm được lựa chọn như vậy. Chỉ có không dựa vào siêu cao thuế nặng sinh tồn, lại phi nhiêu giàu có nhân loại sa tuyển thành dám làm ra cam kết như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, Nhân tộc tiềm lực xác thực rất lớn. Chỉ riêng xa tuyển thành một chỗ trí tuệ nhân khẩu liền đã một vạn mấy ngàn. Số lượng này thậm chí vượt qua long giới cao đẳng long nhân tộc tổng số, mà lại bọn hắn tốc độ phát triển, tất cả mọi người là rõ như ba ngày, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể trưởng thành. Nhân loại. Có đặt cửa giá trị. Liên nhìn có hay không phách lực này. Bởi vì điều kiện tiên quyết là gắng gượng qua lần này kiếp nạn. Thanh khê chấn nguyện ý tham chiến một thanh âm dẫn đầu đánh vỡ cục diện, Hồ Tam đứng ra nói: các ngươi tỉnh đi, phía ngoài cường đạo một khi tấn công vào đến, bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta những này tiểu lãnh chúa sao? Mọi người hờ hững, sắp thực như thế, Sa Tuyền Thành ở vào lãnh địa chính giữa, bốn thành liên quân trùng trùng điệp điệp tấn công vào đến, bọn hắn khẳng định sẽ trước chia ra mấy đường bình định chướng ngại, đem ba mươi hai tòa tiểu thành trấn đi đầu cầm xuống, sau đó lại đối Sa Tuyền Thành triển khai vây công, đối diện với mấy cái này cường địch chúng tiểu các lãnh chúa coi như lựa chọn đầu hàng cũng tránh không được giao ra toàn bộ tài sản, công hiến ra bộ đội của mình, bảo trụ lãnh chúa vị trí đại giới, chỉ sợ là một đêm trở lại trước giải phóng, đổi thành trước kia không quan trọng, dù sao cũng không có bao nhiêu tài phú. Mấy tháng gần đây đến nay, các lĩnh sức sản xuất bạo tăng, hiệu suất sinh sản tăng vọt, hoạt động thương nghiệp ngày càng tấp hợp, lại bởi vì thuế âm nhẹ nhõm quan hệ, tất cả thành trấn đều có không tệ tích xúc, chẳng lẽ đều giao cho cường đạo bảo đảm bình an? cuối cùng thậm chí còn đem cường đạo đưa vào gia môn, để cho bọn hắn thời gian dài tiếp tục bóc lột mình. Chỉ tưởng tượng thôi liền bị khuất, quả thực không thể nhịn a. Liệt Phong trấn nguyện ý tham chiến, Mộ Quang trấn nguyện ý tham chiến, Toái Thạch trấn nguyện ý tham chiến, giết sạch những cường đạo này, để bọn hắn lăn ra xa tuyên thành. Chúng tiểu lãnh chúa suy đi nghĩ lại nhau nhau xin chiến. Bọn hắn quyết định đụng một cái, dù cho địch nhân rất cường đại, bọn hắn cũng phải chống lại đến cùng, bảo vệ xa tuyên thành, bảo vệ đại lãnh chúa Dù là cá biệt tiểu lãnh chúa có mang dị tâm, ở loại tình huống này phía dưới, bọn hắn cũng không tốt làm các loại, đành phải kiên trì cũng tuyên bố tham chiến, mà như thế đoàn kết chẳng diện, trên mặt đất long giới là rất hiếm thấy. Hàng vũ vốn cho rằng còn muốn phí một phen khí lực. Không nghĩ tới, đám này tiểu lãnh chúa so trong tưởng tượng muốn tốt nói chuyện. Sa tuyển thành cầm đầu, 32 chấn tập thể tham chiến, đám người cùng chung mối thủ. Chỉ cần mọi người có thể một lòng đoàn kết, cho dù đối mặt bốn thành liên quân, cũng chưa chắc không có sức chống cự. Dù sao Thiên Hoàng Thành, Ám Hòa Thành, Cùng Phong Thành, Thiên Triệu Thành bộ đội không có khả năng chân chính thân mật vô gian, trong bọn họ cũng xen lẫn rất nhiều tiểu lánh chúa bộ đội, mà những này tiểu lánh chúa đều là bị vũ lực bức hiếp xuất trinh. Song phương lực ngưng tụ không được tại một cái phương diện phía trên. Mặc dù nhìn bốn thành liên quân thực lực mạnh rất nhiều, nhưng xa tuyển thành có sân nhà ưu thế, chiến đấu một khi nhiều tiếp tục 2-3 ngày, đối xa tuyển thành là rất có lợi. Trái lại bốn thành liên quân, bọn hắn chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đại bộ đội tiêu hao đồ ăn cùng năng lượng số lượng khổng lồ, nếu như một đường đều là thuận gió cục còn tốt, một khi tao ngộ ngăn trở, nội bộ tất nhiên sẽ xảy ra loạn. Huống chi? Hàng vũ rõ ràng. Cuộc chiến tranh này, xa tuyển thành thắng định. Bởi vì bốn thành liên quân bên trong, chiến lực mạnh nhất thiên hoang thành, trên thực tế là xa tuyển thành minh hữu, ám hòa thành, Côn phong thành, thiên triệu thành người, bọn hắn chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu chính là cái bây giờ. Hàng vũ sở dĩ tốn sức làm nhiều như vậy chuẩn bị, lại kéo lên tất cả tiểu lãnh chúa cùng một chỗ. Một mặt là vì bảo hiểm cùng ổn thỏa, dù cho xuất hiện một phần vạn tình huống, nạt bên này xảy ra vấn đề gì, Sa Tuyền Thành cũng có thể dựa vào bản thân năng lực một trận chiến. Một phương diện khác thì là tận khả năng giảm nhỏ chiến tổn, mở rộng thành quả chiến đấu, tranh thủ làm được một trận chiến đấu bên trong, liền triệt để tiêu diệt Tam Đại lãnh chúa toàn bộ sinh lực, trong thời gian ngắn nhất thống nhất Hoang Nguyên Tỉnh. Vì tiếp xuống càng lớn khiêu chiến đặt vững cơ sở. Long giới lớn vây quét đã mở màn, mọi người tâm tính đều tương đối bi quan. Một trận sinh đẹp chiến đấu có thể để chân sĩ khí, bị ép lưu vong người cũng cần một cái căn cứ địa có thể tụ tập. Hoa nguyên tỉnh sẽ là lựa chọn duy nhất cùng hy vọng. Chương bốn trăm chín mươi ba, sa mạc hội chiến. nước mỹ, nhà trắng trong hội nghị, tổng thống nói, nói cho ta địa long giới tình thế bây giờ. phụ tá mặt mũi tràn đầy cầm văn kiện nói, địa long giới hết thể thập đại khu vực, khu vực hạch tâm long trí lĩnh bởi vì là thổ dân thế lực dày đặc nhất đồng thời cũng là cường đại nhất địa phương bây giờ đã bị triệt để chiến lược từ bỏ chín đại hành tỉnh tình huống cũng không thể lạc quan có ba cái hành tỉnh nhân loại đã bị triệt để đánh tan tất cả cứ điểm lãnh địa đều bị phá hư còn lại hành tỉnh cũng ngay tại đứng trước nguy hiếp về phần có thụ chú mục hoa nguyên hành tỉnh không hề nghi ngờ là địa long giới bên trong nhân tộc thế lực mạnh nhất địa phương nhưng liền xem như có chúng ta lưu rót linh kiếm cục cùng thương long tổ chức hoa nguyên tỉnh cũng đứng trước trọng đại khảo nghiệm Trong lúc nói chuyện, phụ tá nặc liệt ra một tổ số liệu. Hắn nói, Sa Tuyền Thành Chủ, Thương Long tổ chức tối cao thủ lĩnh hàng vũ, trước đây không lâu động viên lãnh địa ba mươi hai trấn tất cả bộ đội, nhưng mà ngay cả như vậy, tối đa cũng chỉ có thể xuất ra bốn vạn tả hưu bộ đội. Hoa Nguyên Tỉnh toàn bộ nhân loại đều tăng thêm, có thể dùng để chống cự địch nhân bộ đội cũng chỉ có hơn năm vạn. Mặc dù nghe không ít, nhưng là cần thiết phải chú ý chính là, theo ta được biết có một chi tiếp cận tám vạn người bộ đội, ngay tại hướng Sa Tuyền Thành tụ tập. Sa tuyển Thành không chỉ có số lượng, phương diện không chiếm ưu thế, liền quân đội thực lực tổng hợp cũng cùng đối địch quân đoàn tồn tại khá lớn trên lệnh. Cấp cao phương diện chiến lược, chúng ta cho rằng hàng vũ coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng so hoang dã tổng đốc nặt càng cường đại. Chứ nặt bên ngoài, trận chiến này còn sẽ có ba vị đại lãnh chúa, một hai trăm vị hoang nguyên tỉnh chứ danh cao thủ tham chiến, nhân loại bên này không có chút nào ưu thế có thể nói. Theo phụ tá đoàn đội phân tích, chiến thắng này tính nhiều nhất vì mười. Chúng ta trước mắt đề nghị là cẩn thận đầu nhập chiến lược tài nguyên cân nhắc thu về liệu rốt linh kiếm cục để tránh cho xuất hiện nghiêm trọng tổn thất tổng thống nghe xong báo cáo lâm vào trầm tư phụ tá đoàn đội đề nghị khẳng định là đi qua lý tính phân tích xuất hiện giai đoạn rất nhiều chuyện đều đã trong suốt vô luận là hàng vũ hoặc là từ thiên hoa triệu minh số liệu kỹ năng vẫn là xa tuyển thành cùng ba mươi hai bộ đội số lượng thực lực tổng hợp số liệu tình báo thu thập càng ngày càng tỉ mỉ sát thực túi khôn đoàn đội kết quả phân tích sai lầm bởi vậy càng ngày càng nhỏ theo cục diện dưới mắt đến xem, Hoa Nguyên hành tỉnh xác thực mười phần nguy hiểm. Đây không phải lần thứ nhất. Tháng gần nhất bao nhiêu chi ưu tú đoàn đội, hủy ở linh giới khai thác bên trong, bao nhiêu quốc gia trọng điểm bồi dưỡng cao thủ cũng không trở về nữa. Tổng thống vẫn nộ vỗ bàn một cái, chính là bởi vì dạng này, chúng ta càng không thể chịu thua, ủng hộ lưu giốt linh kiếm cục, đánh. Cùng lúc đó, Hoa Quốc cũng tổ chức thảo luận hội nghị. Hoa Nguyên tỉnh là được quan tâm nhất linh giới tuyến đầu trận địa, nếu như nơi này vô ý luân hãm, đối với nhân loại đả kích sẽ rất lớn, thậm chí sẽ trực tiếp đối các quốc gia, tất cả thế lực tương lai, linh giới chiến lược tạo thành ảnh hưởng. Thiên vong bộ trưởng ngay tại hướng số một đại lãnh đạo báo cáo tình huống, đó cũng không phải Thương Long cùng Hoàng Nguyên tỉnh người chiến đấu, cùng quốc nhà, cùng mỗi người đều là cùng một nhịp thở. Chúng ta muốn toàn lực ủng hộ Thương Long, tận khả năng cung cấp trợ giúp cùng thuận tiện, muốn đánh thắng trận chiến đấu này. Đại lãnh đạo nói, ngươi nói cho Hàng Vũ, để hắn buông tay đánh cược một lần, nhưng phải bảo đảm an toàn của mình thiên võng bộ trưởng nói vâng trên inter các loại tin tức bay đầy trời Hoang nguyên hành tỉnh thương long rõ ràng nhất đoàn đội hàng vũ cầm đầu một nhóm người đều là linh giới đại minh tinh chuyện lớn như vậy tất tuân ra điểm nóng dẫn phát thảo luận hiện tại địa long giới cùng Hoang nguyên hành tỉnh tình huống cặn kẽ đều đã bị truyền đến trên mạng lưu thành thiên võng đại đội trưởng bạch tuyển chú ý đến mới nhất động thái mọi người đồng tâm hiệp lực Sa tuyển thành tự vệ quân đoàn tổ kiến thành công mới nhất nội bộ tin tức Hàng lao đại kế hoạch xuất lĩnh 5 vạn sa tuyển thành liên quân, cùng thổ dân đại quân hội chiến tại tử vong sa mạc. 5 vạn VSC 8 vạn, hàng lao đại lần này phần thắng bao nhiêu? Một vị tổng đốc, tam đại đại lãnh chúa, trăm vị linh giới cao thủ, 8 vạn quy mô đại quân. Thương Long có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích? Bạch Tuyên dù sao cũng là thiên võng đại đội trưởng. Nàng rất rõ ràng một thiên này thiên đưa tin phía sau ý vị như thế nào. Hàng Vũ có thể ngay lập tức chỉnh hợp sa tuyển thành bộ đội Cái này thật sự là phi thường không nổi một việc. Điều này nói rõ hắn tại sao tuyển thành hy vọng đã cực cao, mà lại tiểu lãnh chúa đối với hắn phi thường tín nhiệm cùng ủng độn. Đổi thành bất cứ một cái nhân loại lãnh địa, xuất hiện giai đoạn cũng không thể biểu hiện ra dạng này lực ứng tụ, mà cũng chính vì vậy, để người nhìn thấy một tia hy vọng. Phần thắng y di hệt nguyên không lớn, hàng vũ vậy mà từ bỏ cố thủ thành trì, lôi ra năm vạn đại quân, tiến về tử vong sa mạc, lấy hội chiến phương thức đối kháng. Mặc dù không biết hàng lão đại ý tưởng gì. Có thể làm như vậy không khỏi quá mức mạo hiểm. Bạch tuyên còn ý thức được, dù cho gắng gượng qua lần này cửa ải khó khăn, kế tiếp còn có tầng tầng càng thêm gian nan khảo nghiệm, phải biết địch nhân của hắn, không giới hạn chỉ là hoang nguyên tỉnh, mà là toàn bộ địa Long giới thổ dân. Sinh tồn tiếp. Nói nghe thì dễ. Nhất định phải vừa đóng con sông. Bạch tuyên đều có thể cảm nhận được hàng vũ trên người áp lực. Nàng chỉ hận mình không có ở địa Long giới, nếu không nhất định phải đầu nhập hàng vũ, cùng hắn cùng một chỗ tác chiến động đồng cự địch nhân. Kỳ thật, Xa tuyển thành bên trong thảo luận cũng không đình chỉ. Hàng lão đại, người đưa ra hội chiến phương án, ta cho rằng quá mức cấp tiến mạo hiểm. Linh kiếm cục gì nạ ra chất vấn, chúng ta trước mắt không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng địch nhân binh chủng loại hình, thực lực. Đi á cũng nói, hội chiến tương đương quyết chiến, không có bất kỳ cái gì được lui, lấy một trận chiến phân thắng thua, tất cả thẻ đánh bạc được ăn cả ngã về không, vạn nhất không có đánh tốt, vậy chúng ta Thanh chủ bảo tọa bên trên, hàng vũ đối mặt mọi người chất vấn y gì hình nguyên bình tĩnh. Lao tử nói cho bọn hắn, một trận chiến này vì cái gì nhất định phải dạng này đánh. Từ thiên hoa gật đầu, hắn bắt đầu giới thiệu. Bộ đội của chúng ta nếu như toàn bộ rút vào xa tuyển thành, nhìn như có thể bằng vào xa tuyển thành kết giới cùng cao thành giải tường, các loại rơi vào sớm chiếm cứ điệu lợi, thu hoạch được phòng thủ phương lưu như thế. Nhưng không nên quên, bộ đội của chúng ta bên trong hơn phân nửa đều đến từ tất cả đại thành chấn. Quân địch một khi phát hiện chủ thành phòng ngự sâm nghiêm, trước phải càn quét 32 trấn, khai thác vây khốn xa tuyển thành sách lược. Cái này không chỉ có xe đối lãnh địa tạo thành to lớn phá hư, để chiến hậu trùng kiến phí tổn trở thành con số trên trời, càng là đối với quân tâm, sĩ khí là rất lớn đả kích, thậm chí khả năng dẫn đến nội bộ tăng hăng giã. Đơn giản đến nói, trận chiến đấu này, không chỉ có muốn đánh thắng, càng phải thắng được thể diện. Nếu như đánh tan quân địch, lãnh địa lại bị đánh cho nát bét ba mươi hai tòa thành trấn hết thảy bị hủy loại này thắng lợi cũng liền không có ý nghĩa gì triệu minh lúc này biểu hiện ra tử vong sa mạc địa đồ tử vong sa mạc ở vào xa tuyển thành nam bộ cũng là quân địch tiến vào xa tuyển thành khu vực khu vực cần phải đi qua nơi này phạm vi ngàn dặm đều tầm mắt rộng rãi chúng ta chỉ cần tại tử vong sa mạc ra vào yếu đạo chuẩn bị sẵn sàng liền có thể bảo đảm đem địch nhân ngăn tại xa tuyển thành trước hoa hạ có câu ngạn ngữ một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt Chúng ta chính là muốn ngưng tụ quyền lợi, một hơi kết thúc chiến đấu, nếu không ngược lại bất lợi cho chúng ta." Phen này giải thích. Cuối cùng miễn cưỡng thuyết phục mọi người. Các vị tiểu lãnh chúa cũng biểu thị tiếp nhận. Thành chủ làm như vậy cũng là vì lãnh địa. Mặc dù mạo hiểm điểm, nhưng là tử chiến đến cùng, có lẽ có cơ hội đánh lui địch nhân. Đã kế hoạch đã định ra, đám người cung cấp tốc bắt đầu chuẩn bị, các loại ma đạo thiết bị, ma đạo vũ khí, nhao nhao bị vận đi qua. Giang Nam thở hồng hộc chạy tới nói, "Đại thần Tin tức tốt, tiên kinh phương diện, đại lãnh đạo tự mình phê chỉ thị, muốn quên 1.000 chi kỹ năng quyển trục cho chúng ta, mặt khác còn đưa rất nhiều vật tư tiếp tế đâu. Nhị cầu lúc này cũng nói, ngao, bản gâu cũng nhận được tin tức, linh kiếm cục muốn quên 500 chi ma đạo xuống ống, 1.000 viên ma đạo liều đạn. Kỳ thật còn không chỉ. Các nơi hàng phấn, Thương Long Phấn tự phát tổ chức quên tiền hoạt động. Mọi người mua thuốc nước, mua vũ khí, mua trang bị, quên cho Thương Long, hy vọng có thể ra một phân lực, cộng đồng chống cự cường địch. Rất có một phương gặp nạn bắt phương chi viện hương vị. Hàng Vũ không nghĩ tới có thể như vậy, hắn căn bản không muốn qua quyền tiền, tất cả mọi người hiểu lầm, trận này chiến kỳ thật cũng không hung hiểm, thậm chí có thể nói là chắc thắng, chỉ là không có đánh trước, có một số việc không tiện tiết lộ. Đương nhiên, các ngươi muốn đưa, chúng ta há có không thu lý lẽ. Triệu Minh lúc này cũng tới đến Hàng Vũ bên người thấp giọng nói, cùng nặt bí mật liên hệ với. Độc nhận đã xuất Linh Thiên Hoang thành tinh nhuệ nhất 5000 bộ đội tiến về Hỏa Sơn thành cùng Sích Viêm hội hợp. Đây là một chi kỳ binh. Bên này chiến đấu đánh vang. Sích Viêm, Độc nhận liền sẽ lập tức tập kích bất ngờ ám Hỏa thành, cuốn phong thành. Chương 494, toàn song. Hoa Nguyên tỉnh liên quân trùng trùng điệp điệp tiến vào Tử Vong sa mạc biên giới. Theo đạt thành nhất chi ý kiến, đến tứ phương bộ đội tập kết, lại đến đến Hoa Nguyên hành tỉnh Bắc bộ, toàn bộ quá trình liền tiêu, tuấn, Cửu Thiên Tốc độ thực tế là phi thường nhanh chóng, đầy đủ thể hiện linh giới chiến tranh nhanh tiết tấu. Nặt cưới linh thu toa kỵ, rõ ràng là một đầu hình thể mười mấy mét cùng loại tê giác cự thú, chính đi đầu đội ngũ, tự mình xuất lĩnh đại quân tiến vào tử vong sa mạc. Địch Long, Ma Nham, Ưu Ảnh. Ba là đại lãnh chúa đi theo chung quanh. Đại bộ đội tạo thành kết cấu hết sức phức tạp, hữu cơ động tính siêu cường, lực bộc phát, tính công kích siêu cường thú nhân lang kỵ binh, có lực phòng ngự siêu cao cơ hồ không có nhược điểm nham tộc hạng nặng bộ binh còn có phi long tộc pháp sư chiến sĩ tạo thành phi hành binh đoàn cùng u linh loại vong linh tạo thành u linh bộ đội toàn bộ đến từ tứ đại chủ thành bọn chúng vốn là phi thường cao cấp khó chơi binh chủng đồng thời cũng là đi qua tất cả thành tỉ mỹ bồi dưỡng qua trình thể đều tại 14-15 cấp tả hưu đại bộ phận tại bạch ngân tinh anh trở lên một phần nhỏ đạt tới hoàng kim tinh anh cực ít bộ phận thậm chí tiến giai thành lãnh chúa trừ bốn thành riêng phần mình tinh nhuệ bộ đội bên ngoài Càng có một nửa bộ đội từ thượng vàng hạ cám tiểu lãnh chúa tạo thành, hùng địa tinh, bán nhân mã, bán thú nhân, xài lang nhân các loại, những này hoang nguyên tỉnh thường gặp chủng tộc cái gì cần có đều có. Binh chủng phong phú, phối hợp hợp lý, cơ hồ không có nhược điểm. Thực lực tổng hợp cường đại, có thể xương bộ đội tinh nhuệ. Bọn chúng khi tiến vào tử vong sa mạc về sau, hơi thả chậm một chút tốc độ đi tới, nhưng là vận tốc y rỉ nguyên đạt tới hai trăm giảm, mà lớn như thế quy mô bộ đội. Đại tử vong sa mạc không ngừng thúc đẩy, tạo thành thanh thế thực tế quá lớn, không có khả năng giấu giếm được Sa Tuyền Thành. Bất quá, cũng không cần thiết âm ỉ. Mấy vị đại lãnh chúa tràn ngập tự tin. Tổng đốc đại nhân phát hiện Sa Tuyền Thành bộ đội bọn hắn tụ tập tại phía trước, số lượng tại chừng 5 vạn, mà lại triển khai trận hình, thoạt nhìn là nghị trận đánh chúng ta. Nghe được tin tức này, ba vị đại lãnh chúa đều cười. Địch Long nói, chúng ta đánh ra quá cao Sa Tuyền thành, thành thành chủ. Hắn lại sẽ ngốc đến mức từ bỏ thủ vương thành trì, lựa chọn tại giã ngoại trực tiếp cùng chúng ta khai chiến. Ưu ảnh cái nhìn cũng giống vậy, hắn nói, không sai, sa tuyển thành sĩ khí không có trực tiếp sụp đổ, còn làm được thời gian ngắn ngưng tụ các lộ tiểu lãnh chúa, tạo thành như thế quy mô không nhỏ bộ đội, ngược lại là phi thường vượt quá dự liệu của chúng ta. Bọn hắn nếu là đem tất cả bộ đội nếu như có đầu rút cổ tử thủ sa tuyển thành, cũng có thể để chúng ta cảm thấy khó giải quyết cùng phiền phức, hiện tại cách làm cùng chịu chết có cái gì khác nhau dạng này tốt nhất bọn hắn phối hợp như vậy chúng ta cũng không thể không nể mặt mũi ma nham buồn bực khó chịu nói làm cho tất cả mọi người chuẩn bị chuẩn bị nghiền nát xa tuyển thành bộ đội mọi người không cho rằng chính diện giao phong tình huống phía dưới xa tuyển thành có một tia ngăn trở bốn thành liên quân khả năng song phương vốn cũng không phải là một cái lượng cấp tuyển thủ mà trên thực tế cũng xác thực như thế làm lợi dụng không trung bộ đội chính xác khóa chặt xa tuyển thành đại quân vị trí bài trừ phụ cận mai phục khả năng về sau 12.000m, 10.000m, 8.000m. Hai chi đại quân khoảng cách đã càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại, hình thành ràng co. Sa gỗ biểu lộ tràn ngập hưng phấn hung tàn, liếm liếm bờ môi, hai mắt tràn ngập chiến ý. Sa Tuyền thành chủ, từng để cho hắn thiệt thòi lớn, hôm nay rốt cục có thể đòi lại gấp bội lần. Tổng đốc đại nhân, để ta tiên phong đi. Thiên hoang thành lang kỵ binh là hoang nguyên tỉnh mạnh nhất bộ đội. Dựa vào chúng ta cái này một vạn lang kỵ binh, là đủ xé nát bọn này đám ô hợp Nặt lác đầu nói, lang kỵ binh ưu thế ở chỗ tính cơ động cùng lực bộc phát, sa tuyển thành đã sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị, đồng thời bắt đại lượng ma đạo vũ khí, đang đứng ở phòng ngự nghiêm mật nhất trạng thái, bất lợi cho lang kỵ binh ưu thế phát huy. Lúc này ánh mắt của hắn rơi vào mặt khác ba vị đại lanh chúa trên thân, địch long, ưu ảnh, ma nham, các ngươi xuất lĩnh riêng phần mình bộ đội, ra tay trước lên vòng thứ nhất công kích, sáo trộn cũng sẽ nát đối phương trận hình phòng ngự. Thiên Hoang Thành Lang Kỵ binh đem Tả Hữu cánh phối hợp vây quét tranh thủ một trận chiến toàn diện. Thủ nhân tộc Lang Kỵ binh là phi thường cao cấp binh chủng. Thiên Hoang Thành Lang Kỵ binh quân đoàn càng là mười phần cường đại. Bất quá Lang Kỵ binh am hiểu chém giết mà không quá am hiểu công thành. Đối phương làm tốt đầy đủ chuẩn bị tình huống phía dưới, để Ma Nham hạng nặng nham tộc binh ngăn cản hỏa lực, Phi Long tộc, U Linh tộc bộ đội không chung tập kích quấy rối, trước tiên đánh loạn đối phương bộ đội, lại phát động Lang Kỵ binh Tả Hữu vây quét, đúng là hợp lý an bài. Địa Long, ưu ảnh, ma Nham âm thầm nghĩ tới. Cái này hơn phân nửa cũng có Tổng đốc kêu kiệt tiếng tâm nguyên nhân. Hắn không nỡ Thiên Hoang Thành nhiều năm bồi dưỡng lang kỵ binh chịu tổn thất, cho nên mới sẽ làm ra an bài như vậy. Cái này cứ việc có chút không tử tế, nhưng cũng là nhân chi thường tình, mà ngoài ra, cũng không nghĩ quá nhiều. Ai bảo Thiên Hoang Thành là Lao Đại? Ai bảo Nật là hành tỉnh Tổng đốc? Tốt! Chúng ta tới xung Phong. Toàn thể chuẩn bị, bắt đầu tiến công. Địa Long, ưu ảnh Ma nham, ba là đại lãnh chúa không nghi ngờ gì, mỗi người bọn họ xuất lĩnh bộ đội, bắt đầu đẩy về phía trước vào. Cổ phong thành nham tộc bộ binh hạng nặng đi ở trước nhất. Những nguyên tố này tộc binh sĩ, mỗi một cái đều hình thể khổng lồ, bọn chúng thân thể từ tảng đá cấu thành, không có khí quan, không có nhược điểm, có thể bản thân chữa trị, lực phòng ngự, sinh mệnh lực đều cao không hợp thói thường. Rầm rầm rầm. Đối diện ma đạo đại pháo bắt đầu phát huy. Nhân tộc ma đạo vũ khí đúng là hoang nguyên hành tình tân tiến nhất nhưng là mặc cho từng phát uy lực kinh người đạn pháo đánh tới lại như cũ không cách nào dung chuyển nham tộc binh sĩ phòng tuyến một vạn tinh nhuệ nham tộc hạng nặng bộ binh đâu vào đấy thúc đẩy mặt khác mấy vạn bộ binh lấy nham tộc binh vi bình chướng theo sát phía sau phi long pháp sư phi long thương binh hữu linh võ sĩ hữu linh xạ thủ chờ một chút những này có năng lực phi hành binh sĩ phô thiên cái địa dẫn đầu bao trùm đi qua giống như một đại đoàn mây đen bao trùm xa tuyển thành bộ đội vị trí chỗ ở Các loại công kích hạt mưa đồng dạng vậy đi qua, để Sa Tuyền Thành bị đánh cho luôn cuống tay chân. Bộ đội trên đất liền cũng rốt cục tới gần, Song Vương đại chiến hết sức căng thẳng. Ba là đại lãnh chúa bộ đội thực lực đều quá cường đại, Sa Tuyền Thành cùng bọn hắn hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc, vì lẽ đó vừa mới tiếp xúc, lập tức liền ở vào bị áp chế trạng thái. Đương nhiên, Thiên Hoang Thành hai vạn tinh nhuệ nhất binh mã còn không có gia nhập chiến đấu. Từ hiện tại tình huống đến xem, mặc dù phe tấn công ở vào rõ ràng ưu thế, nhưng dạng này ưu thế còn không có tính áp đảo dù sao nhân tộc cùng cắt suối liên quân cũng không phải ăn chay mưa tên thuật mưa đao quang kiếm ảnh bạo ta quanh minh cắt đuổi nổi lên bốn phía chiến đấu cấp tốc cấm lên sago ngồi không yên lần nữa chờ lệnh tổng đốc đại nhân thời cơ đến để thiên hoang thành bộ đội lên đi nát nhìn chăm chú phía trước mấy giây hắn thông qua điều tra kỹ năng trông thấy tam đại lãnh chúa đã giết vào nhân tộc trận doanh song vương lâm vào khó phân thắng bại trạng thái gật gật đầu xuất ra vũ khí, một cái màu tím linh năng vầng sáng chiến phủ. Sago biểu lộ điên cuồng quát tầm lên, thiên hoang thành các chiến sĩ, chuẩn bị theo tổng đốc xung phong, một nhân loại đều không cần bỏ qua. Một giây sau, nạt đưa tay, một đũa bổ trên người Sago. Làm một luồng cuồng bạo lực lượng phóng thích ra, cả vùng không gian giống như bị chú ý đập nện mặt kính vỡ vụn, phóng xuất ra mấy chục đạo răng khắp nơi vết nứt không gian. Sago bị cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt bao trùm, trên mặt hắn biểu lộ lập tức cứng kết. Hiển nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới lại sẽ phát sinh dạng này sự tỉnh nặt vũ khí là cấp mười sáu vũ khí màu tím tên của nó gọi là toái không búa cái này một cái liền không gian đều có thể chém nát búa nghe nói bằng vào cây búa này nặt đánh khắp hoang nguyên tỉnh vô địch thủ cơ hồ không ai có thể chính diện tiếp nhận một kích toàn lực mà không chết ba nghìn bốn trăm mười hai gộ sinh mệnh lực trực tiếp thanh không hắn đạo ý thức được cái gì đại nao trống không chỉ còn một cái ý niệm trong đầu toàn xong chương bốn trăm chín mươi lăm đại cục đã định hàng vũ cùng đối diện xông tới địch nhân cực chiến hắn cứ việc khoảng cách cấp mười sáu đã rất gần nhưng trước mắt ý lì nguyên vẫn là cấp mười lăm tạm không có mặc luyện ngục vương giả áo choàng nhưng chỉ bằng trên người mạt nhật minh viêm dây chuyển viên cổ thánh chiến bộ sáo trang trong tay thâm viên đổ lục giả cùng các loại truyền thừa hàng vũ thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể cùng một vị tổng đốc cấp cường giả đối kháng có lẽ cùng một vị tổng đốc cấp cường giả so sánh còn hơi kém nhưng là đối phó phổ thông đại lãnh chúa đã hoàn toàn không đáng kể. Giờ phút này trạng thái toàn bộ chiến hay, giết vào địch nhóm bên trong, cấp 3 tứ phương huyết ngục trực tiếp phóng thích, không nhìn bốn phương tám hướng không ngừng công kích, gắng gượng đem lên trăm vị địch nhân bao phủ trong đó, huyết ngục mượn minh viêm lực lượng, hơn trăm địch nhân đều đang điên cuồng nhận không nhìn phòng ngự tổn thương. Mà cùng lúc đó, Hàng Vũ vung vẩy ra chỉ nhiên huyết chi nhận thâm nguyên đổ lục giả, giống như cắt cỏ cơ ném lăn một mảnh lại một mảnh địch quân binh sĩ, mỗi lần công kích đều có thể tạo thành phạm vi lớn tổn thương. Hấp thu hải lượng sinh mệnh lực, bổ sung tự thân hao tổn. Trong quá trình này, thứ phương huyết ngục tại tiếp tục được cường hóa. Thâm nguyên đồ lục giả không ngừng điệp ra kỹ năng hiệu quả, không bao lâu liền đạt tới 100 tầng đầy trạng thái. Vũ khí uy lực bạo tăng một lần, thu hoạch binh lính bình thường lúc, trở nên càng thêm dễ dàng. Quá hung mãnh, Theo hàng vũ dạng này đấu pháp, chỉ cần tinh thần lực sung túc. Đọc chuyện, với hắn hoàn toàn có thể chiến đấu đến dài đằng đắng. đắng bất quá hàng vụ không kiên nghệ gì như thế thu hoạch binh sĩ tam đại lãnh chúa cùng dưới trướng cao thủ nhìn không được cuồng phong thành ma nham dẫn đầu sông vào huyết ngục bên trong hai tay nhấc lên một cây cự hình chiến thương đối diện phát động công kích chinh phục giả ma nham đây là một vị có được tứ giai truyền thừa đại lãnh chúa ma nham lực phòng ngự sinh mệnh lực sinh mệnh khôi phục thể chất thuộc tính các loại đoán chừng là hoang nguyên tỉnh cao nhất có thể xưng một tôn quái vật hình người tứ giai truyền thừa chinh phục giả là một cái cùng loại ngục huyết cuồng ma truyền thừa Đặc biệt Tam hiểu phạm vi lớn, cao tính sát thương kỹ năng, đối thủ như vậy, để người không dám kinh thường. Mà cùng lúc đó, ám hỏa thành địch long, thiên triệu thành đú ảnh. Hai vị đại lanh chúa cũng tuần tự phát hiện hàng vũ. Bọn hắn biết bắt giặc trước bắt vua đạo lý, vì lẽ đó cũng nhao nhao chủ động tiến vào tứ phương huyết ngục phạm vi, phối hợp ma nham cùng một chỗ công kích hàng vũ. Địch long tứ giai truyền thừa là khế ma đại sư, duy nhất một lần liên tục triệu hồi ra ba con đồng cấp thanh đồng bá chủ quái nương tựa theo quái vật sinh mệnh lược hùng hậu hoàn toàn có thể không nhìn mình viêm tổn thương đối hàng vũ khởi sướng điên cuồng tập kích ưu ảnh thì thuộc về linh chức hệ đặc biệt tam hiểu các loại khống chế kỹ đồng thời phục sinh tử thi điều khiển thi bạo triệu hoán vong linh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đối hàng vũ mà nói uy hiếp to lớn hàng vũ rất mạnh một đối một đánh bại một cái đại lãnh chúa không khó dù là một đối hai cũng có thể đánh cái ngang tay chí ít thắng bại chia năm năm tình huống hiện tại là một đối ba loại tình huống này liền có chút lực bất tòng tâm. Dù sao dưới mắt ba vị này đều là Hoang Nguyên Tỉnh đỉnh tiêm cao thủ, trang bị, kỹ năng, thủ đoạn bảo mệnh, kinh nghiệm chiến đấu đều là cực phong phú, không chút nào sát thực. Hàng Vũ bị bọn hắn đồng thời vây công, nhất thời lâm vào trong khổ chiến, hoàn toàn ở vào bị áp chế trạng thái, nhưng là ba vị đại lãnh chúa muốn giết chết Hàng Vũ, nhưng cũng là không có dễ dàng như vậy. Ma Nham chiến thương nhấc lên một đạo lại một đạo cuồng phong mưa rào tấn công chính diện, ngay tại liên tục đối Hàng Vũ tạo thành đại lượng tổn thương nếu không phải hàng vũ có thể lấy chiến dưỡng chiến chỉ dựa vào nước thuốc không có khả năng theo kịp hao tổn ưu ảnh các loại khống chế kỹ năng cùng huyễn thuật liền hàng vũ năng lực chống cự cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng thỉnh thoảng ngay tại thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề đồng thời chịu đủ các loại xảo trá công kích pháp thuật quái nhiễu địch long càng điều khiển ba đầu cuồng bạo triệu hoán quái vật mỗi cái triệu hoán quái vật phương thức công kích cũng khác nhau phong bế hàng vũ đường lui trừ phi phát động không gian kỹ năng nếu không ở loại tình huống này phía dưới hắn liền rút lui đều làm không được ngay lúc này tất cả mọi người nghe thấy theo chiến trường hậu phương một trận vô cùng to rõ sói chu vang lên cái này biểu thị thiên hoang thành cũng bắt đầu hành động mà xem như thiên hoang thành chiêu bài làng kỵ binh một khi gia nhập chiến cuộc chắc chắn đưa đến tính quyết định tác dụng ba vị đại lãnh chúa đã đối với nhân loại hình thành áp chế thiên hoang thành bộ đội một khi tiến vào chiến trường tiếp xuống chính là không có chút hồi hộp nào dạo sát tại làng kỵ binh cường đại tính công kích cùng tính cơ động phía dưới Sa Tuyền Thành bộ đội hoàn toàn không có chạy trốn hy vọng. Một trận chiến này liền có thể toàn diện Sa Tuyền Thành chủ lực. Bất quá ngay tại ba vị đại lãnh chúa đều như vậy nghĩ thời điểm, để bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình phát sinh, Thiên Hoang Thành làng Kỵ binh phóng tới chiến trường về sau, lại không có đối Sa Tuyền Thành bộ đội triển khai công kích. Một vạn Lang Kỵ binh dẫn đầu công kích. Vậy mà là ba thành bộ đội không chút nào bố trí phòng vệ, sơ hở trăm chỗ hậu phương. Thủ nhân Lang Kỵ binh chủ yếu bao quát Lang Kỵ cướp đột binh lang kỵ thi pháp binh hai loại cái trước là chiến sĩ loại hình binh chủng cận chiến khám đao viễn chiến nỏ dài cái sau thì là pháp sư loại hình binh chủng kỹ năng phát động công kích pháp thuật cũng am hiểu một chút khống chế kỹ cùng phụ trợ kỹ năng ngoài ra thú nhân lang kỵ binh tòa sói cũng có tính công kích bọn chúng có được nào cán chảo kích loại hình kỹ năng công kích lang kỵ cướp đoạt binh trực tiếp tập kích tam đại thành bộ đội trên đất liền vung vẩy nặng nghề mà uy lực to lớn khám đao từ phía sau lưng điên quẩn thu hoạch minh hữu sinh mệnh Từng nhánh tên nọ không ngừng kích xả ra, ngay tại tiến một bước mở rộng thành quả chiến đấu. Lang Kỵ Thi pháp binh sử dụng pháp thuật công kích trên trời phi Long Nhân sĩ binh, U Linh Tộc binh sĩ, mà những này bộ đội hoàn toàn không có phòng bị hậu phương. Trong lúc nhất thời tổn thất phi thường thảm trọng, mà lại đội ngũ hoàn toàn loạn. Chuyện gì xảy ra? Thiên Hoang Thành bộ đội đang làm gì? Nạt điên sao? Hắn đây là phản bội. Ba vị đại lãnh chúa phát hiện phía sau bị Thiên Hoang Thành bộ đội đánh lén, lập tức đều hoảng, không nghĩ tới có thể như vậy thiên hoang thành bộ đội xuất kỳ bất ý tập kích đối với liên quân tạo thành to lớn thương vong mà xa tuyển thành nhìn bên này xem thời cơ biết cũng nhao nhao khởi xướng phản kích tam đại lãnh chúa bị kẹp ở giữa thế cục nghịch chuyển tình cảnh hoàn toàn bị động hàng vũ bắt lấy ba cái đại lãnh chúa trong lòng đại loạn đứng không lập tức phóng xuất ra viêm long ba đạo công kích tuần tự rơi xuống đánh trên người ma nham đem hắn đánh lui ra thật xa lại triệu hồi ra một cái bạch ngân bá chủ thực lực thâm nguyên ác ma thâm nguyên ác ma vừa xuất hiện lập tức không khác biệt công kích, cường đại tinh thần công kích, đối địch long ba con sinh vật triệu hồi tạo thành ảnh hưởng, cũng đối mấy vị lãnh chúa đều tạo thành quấy nhiễu. hàng vũ lóe lên một cái, theo phong tỏa bên trong phá vây ra ngoài, trục quang nhất kiếm thẳng đến hướng ưu ảnh, Thâm nguyên đồ lục giả biến thành kiếm ánh sáng hình thái, trục quang kiếm pháp lập tức thi triển đi ra, kiếm ánh sáng lây kinh người thành thế cùng tốc độ, đối ưu ảnh khởi sướng điên cuồng công kích, chính như là đối phó tử vong long đem xì nọt đồng dạng, ưu ảnh chủng tộc là hư linh mà hư linh là trí tuệ ưu linh ưu linh là thuộc về vong linh nhất tộc mặc dù có thể trên phạm vi lớn giảm miễn vật lý tổn thương nhưng lại sẽ gấp bội tiếp nhận quang thuộc tính tổn thương mà bây giờ hàng vũ nối một đạo công kích tạo thành đều là một trăm phần trăm quang thuộc tính tổn thương ưu ảnh thậm chí cũng không kịp phản ứng cũng chưa kịp chạy trốn trực tiếp liền bị chạm tại kiếm ánh sáng phía dưới ba vị đại lãnh chúa xử lý trước một cái ma nham cùng địch long thấy thế không ổn tượng như chạy trốn hàng vũ hô lớn cản bọn họ lại triệu minh từ thiên hoa nhảy ra ngăn cản ma nham tần mục đối địch long thi triển tiên thiên cấm nôn chú trực tiếp cưỡng chế gián đoạn cũng phá mất hắn triệu hoàn thuật để ba con triệu hoán quái tự động biến mất tiểu bạch tiểu cường giang nam bọn người giờ phút này cũng nhao nhao thừa cơ phát động công kích đem kiềm chế hàng vũ bắt lấy cơ hội này không lưu tình chút nào toàn lực xuất thủ trục quang kiếm trận Cuồng ma chi nộ Cuồng ma đưa tang từng cái đại triều bạo phát đi ra Địch Long cùng ma nhàm chỗ nào còn gánh vác được. Vô tận không cam lòng, phẫn nộ, không hiểu bên trong, bọn hắn ngã xuống. Hàng vũ vừa vận ở thời điểm này, tích lũy đầy đủ linh khí, rốt cục thuận lợi lên tới cấp 16, đối với hắn mà nói bước ra một bước dài. Trường 496, Hoàng Nguyên tỉnh biến thiên. Ba vị đại lãnh chúa ngã xuống. Đại quân mất đi chủ tâm cốt. Sa tuyển thành quân đoàn phía trước, thiên hoang thành quân đoàn ở phía sau, hai mặt giáp công phía dưới, rất nhanh liền quân lính tăng giã Cuối cùng vượt qua một nửa bộ đội bị tiêu diệt, còn lại không có lựa chọn, chỉ có thể tại đầu mục thủ lĩnh dẫn dắt phía dưới, lựa chọn đầu hàng, để cầu tự vệ. Cả trang chiến đấu mới tiếp tục 3 giờ tả hưu. Đây là một cái rất nhanh quá trình, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Chúng ta cứ như vậy thắng. Không thể tin được, liền cùng giống như nằm mơ. Thiên Hoang Thành đứng tại chúng ta bên này. Ai nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc vui mừng, mờ mịt. Giờ khác này ở trong lòng mỗi người xen lẫn. Sa tuyền thành chủ, thương long tối cao lãnh tụ hàng vũ cấp 16. Triệu minh, từ thiên hoa mấy người, cũng trong trận chiến đấu này thu hoạch được to lớn linh khí cùng trưởng thành, vì lẽ đó nhao nhao lên tới cấp 15. Nhân tộc hạch tâm đoàn đội đã hoàn toàn trưởng thành. Ngoài ra, trận chiến đấu này liên tục đánh chết ba cái đại lãnh chúa, cùng hơn 10 vị hoang nguyên hành tỉnh cao thủ, cộng thêm cao tới mấy vạn binh sĩ, chiến lợi phẩm cùng tài nguyên phương diện thu hoạch Sợ rằng sẽ là một cái con số trên trời. Giờ khác này ở khẩn trương thống kê bên trong. Hàng Vũ thay đổi một kiện màu đỏ sậm, hiện ra màu tím linh năng vầng sáng áo choàng, Cả người khí thế đều cường đại ba phần, để tất cả đối mặt hắn người đều cảm giác được áp lực thật lớn. Liền nặt nhìn thấy hắn lúc, trong lòng cũng là khẽ rung lên. Nặt cảm giác nhạy cảm đến. Hàng Vũ đã trở nên rất mạnh. Giờ phút này, liền xem như hắn, cũng không có áp chế Hàng Vũ tự tin. hoa Nguyên tỉnh hết thẻ chín vị tổng đốc. Huyết tu lan nặng ở trong đó, tuyệt đối có thể tính là tương đối mạnh một vị. Bây giờ hai người nếu là giao thủ, thắng bại sợ tiếp cận chia năm năm. Nếu như nói, trước đó, hàng vũ cùng tổng đốc cấp nhân vật tồn tại một chút trên lệnh. Hiện tại đạt tới cấp 16, thay đổi hoàn toàn mới đồ tím, trên lệnh có thể bỏ qua không tính, thực sự trở thành có một mình đảm đương một phía thực lực cường giả. Đối với cái này, nặng chẳng những không có kiên kỵ, ngược lại là cảm thấy vừa lòng phi thường. Nhân tộc tiềm lực càng mạnh, tiếp xuống chiến đấu mới càng có hy vọng. Nhân tộc trưởng thành không gian càng lớn, tương lai có thể để lại cho không gian của hắn cũng càng lớn. Hàng Vũ nói, đa tạ xuất thủ tương trợ. Nặt lệnh nhặt nói, trợ giúp Minh Hiếu, chính là trợ giúp mình. Hy vọng ngươi cũng có thể tuân thủ khế ước, mà đi qua trận chiến tranh này, hoang nguyên tỉnh bí mật, liền không còn có biện pháp che giấu, ngươi hẳn phải biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hàng Vũ cười cười. Hai người đều không nói chuyện. Hôm nay đại hoạch toàn thắng cũng không tính cái gì, Sa Tuyền Thành cùng Thiên Hoang Thành liên hợp phía dưới thắng lợi vốn là đương nhiên, kế tiếp sự tình đem tràn ngập các loại biến số, nhân tộc, Hắc Kinh Cực Liên Minh, Hoang Nguyên hành tinh cùng năm nay người mạnh nhất sẽ triển khai một trận mấy trăm năm không từng có qua đại chiến, mà trận chiến đấu này đem ảnh hưởng địa Long giới tương lai càng dài một đoạn thời gian cách cục, độ khó to lớn, thế nhưng là không có lựa chọn nào khác, từ Thiên Hoa, Triệu Minh, Giang Nam cùng với các Thương lòng cao tầng lúc này đã đem tình huống cùng nguyên nhân nói cho những người khác, mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai là chuyện như thế. khởi xướng vây quét xa tuyển thành chiến tổng đốc, nguyên lai tử vừa mới bắt đầu chính là đứng tại xa tuyển thành bên này, nát cũng không phải là vì phá hủy xa tuyển thành, mới triệu tập tam đại lãnh chúa bộ đội, vừa vận tương phản thuần túy là muốn đem tam đại lãnh chúa bộ đội đưa vào cả ấy, tốt đem bọn gia hỏa này cho một mẹ hút gọn, tiêu diệt bọn hắn sinh lực, cho nên mới tự mình xuất lĩnh đại quân đi vào tử vong sa mạc sau trận chiến này đông tây nam hoa nguyên tỉnh ba tòa chủ thành xem như xong kỳ thật ngay tại xa tuyển thành bên này chiến đấu khai hỏa cùng một ngày thiên hoang thành phó thành chủ độc nhận đã đến hỏa sơn thành cùng xích viêm bộ đội hội hợp đồng thời đối khoảng cách không tính quá xa ám hỏa thành cuồn phong thành khởi xướng tập kích tất cả mọi người loay hoay chân không chạm đất có thể nói là tranh đoạt từng giây mở rộng lấy chiến quốc nạt khẩn cấp triệu tập đội ngũ một khác không ngừng buôn tập phương đông cầm xuống thiên triệu thành đến bước này ba thành không có chút hồi hộp nào chiến bại cũng đầu hàng mấy trận đại chiến tuần tự cuối cùng bốn ngày tả hữu chính là cái này ngắn ngủi bốn ngày hoang nguyên tỉnh biến thiên vô luận là tử vong sa mạc hội chiến bao vây tiêu trừ địch thắng lợi vẫn là xích viêm độc nhận nắt tuần tự cướp đoạt ba tòa thành lớn đều mang đến số lượng kinh người chiến lợi phẩm tài nguyên làm đi qua một phen thương lượng hàng vũ quyết định đem chiến lợi phẩm cùng thiên hoang thành chia đôi phần. dù sao thiên hoang thành vẫn là hoang nguyên tỉnh thế lực lớn nhất Vô luận là cái này mấy trận chiến đấu, vẫn là sắp đến chiến đấu, đều cách không khai thiên hoang thành xuất lực. Hàng Vũ đem phân đến gần một nửa chiến lực, từ đó lại lấy ra tiếp cận một nửa, phân cho thương long bên ngoài đoàn đội, thủ các lãnh chúa. Mà cái này, đối tất cả mọi người đến nói, không thể nghi ngờ đều là một bút con số kinh người. Triệu Minh hướng Hàng Vũ hồi báo một chút xa tuyển thành nhập kho tình huống, trừ bỏ sinh sản nguyên vật liệu không tính tình huống dưới, màu tím vật phẩm 2 kiện, màu lam vật phẩm 507 kiện Màu lục vật phẩm 4812 kiện, linh dối tinh thạch tổng giá trị tương đương làm tinh vì 11 vạn tà hưu, đã chống đỡ trừ chiến tổn, chi tiêu, ban thưởng phân phối, trở lên tất cả đều là chính thức nhập kho số lượng, là lệ thuộc vào thương long tổ chức tài sản. Hàng vũ làm thương long tổ chức số một đại cổ đông cùng lãnh tụ, hắn đối với mấy cái này vật phẩm có tuyệt đối quyền chi phối cùng quyền sử dụng, mà duy nhất một lần thu hoạch khổng lồ như thế, liền xem như hắn cũng thực kinh ngạc vui mừng một cái. Ngoài ra có đại lượng tài liệu, có những tài liệu này rót vào, Sa tuyển thành bộ đội rất nhanh liền có thể nuôi dưỡng. Hàng Vũ tại phẩm chất cao chiến lợi phẩm bên trong chọn lựa đối với mình vật hữu dụng lúc, đầu tiên trọng điểm xem xét chính là hai kiện màu tím vật phẩm. Thánh quang chi thư, cấp 15 đặc thù vật phẩm, màu tím hạ cấp phẩm chất, thần thánh 40, ý chí 20, thánh chức giả kỹ năng tiêu hao 20%, thánh chức giả kỹ năng làm lạnh 20%. Tổn hại cổ lão cự thuần, cấp 15 trang bị Màu tím hạ cấp trang bị, bởi vì trang bị đã hư hao, thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ đã bị ẩn tàng. Hai nhà vật phẩm đều là theo đại thành chủ thành thị bên trong tìm ra tới. Cái trước là một kiện đặc thù vật phẩm, lúc chiến đấu mang ở trên người, liền có thể phát huy hiệu quả, không chiếm trang bị vị trí, nhưng cũng không hình thành khóa lại, tử vong nhất định rơi xuống. Nó rõ ràng là thánh chức giả vật phẩm. Hàng vũ đưa nó trực tiếp đưa cho Giang Nam dùng đến. Giang Nam cao hứng hỏng, nằm mơ đều không nghĩ tới. Mình có thể phân đến màu tím vật phẩm, khi thấy kiện vật phẩm này thuộc tính, lập tức xem như bảo bối. Có kiện vật phẩm này phụ trợ. Năng lực của nàng tối thiểu tăng lên mấy chục phần trăm. Một kiện khác màu tím vật phẩm là cái hư hao tấm thuẫn, đoán chừng bị thu giấu rất nhiều năm, nhưng một mực tìm không thấy người sửa chữa, vì lẽ đó từ đầu đến cuối không có biện pháp sử dụng, lần này theo thành thị bị công hãm mà bị tìm ra tới. Hàng Vũ đưa cho tháp Tây Á để nàng mau trong sửa chữa. Nhưng đối Hàng Vũ đến nói. Cự thuẫn tác dụng không quá lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, khối này tấm thuẫn, hẳn là phân cho lao triệu. Lao triệu vốn chính là phòng ngự lưu đại thần, nếu như có được màu tím cự thuẫn, quả thực có thể nói vững như thành đồng, liền hàng vũ nghị phá phòng ngự của hắn, cũng phải tiêu tốn rất lớn một phen khí lực. Trừ cái này hai kiện vật phẩm bên ngoài, hàng vũ còn tìm đến không ít đối với mình có giá trị vật phẩm. Thí dụ như nói tại đây đối với vật phẩm bên trong, hắn tìm tới đối với mình đến nói, vô cùng trọng yếu một khối đá sở kỳ hiệu chiến trước giả đá sở kỳ hiệu cuồng ma chi hống ngục huyết cuồng ma truyền thừa mạnh vỡ màu lam thượng cấp phẩm chất không sai ngục huyết cuồng ma tứ giai kỹ năng hàng vũ cái thứ hai truyền thừa có thể kích hoạt liên kỹ năng bản thân tới nói đây là chiến trước giả khống chế kỹ phóng thích một đạo tinh thần gầm thét công kích chung quanh tất cả mục tiêu mặc dù tổn thương chưa chắc mạnh cỡ nào nhưng có rất mạnh tròn váng, thậm chí hôn mê hiệu quả hàng vũ kỹ năng công kích cũng không thiếu Ngược lại là loại hình này kỹ năng rất là cần. Chương 497, nhất thống hoa nguyên. Không chỉ là đá sở kỳ hiệu, hàng vũ còn tìm đến thích hợp vũ khí. Đấu khí phá ma nhận, cấp 16 trang bị, màu lam thượng cấp phẩm chất, vật lý công kích 72, nhanh nhẹn 12, lực lượng 10, công kích tự động ra chỉ đấu khí hiệu quả. Băng tức đao, cấp 15 trang bị, màu lam thượng cấp phẩm chất, vật lý công kích 61, nhanh nhẹn 10, lực lượng 10, độc lập băng thuộc tính công kích 10. Bổ sung kỹ năng băng chi thổ tức. Hai thanh vũ khí đều là một tay trường đao. Hàng vũ dùng hai thanh một tay vũ khí là thiêu đốt ác ma chi nhận, thuộc tính cứ việc cũng không tranh lệnh, nhưng là kèm theo hiệu quả, chỉ tính trung quy chúng cũ, bởi vì là cấp 13 trang bị, chỉ có thể tính quá độ phẩm, trước đây không lâu còn bạo chết một cái, hiện tại là thời điểm thay đổi. Trở lên hai thanh vũ khí, đều là chiến lợi phẩm bên trong cực phẩm. Đấu khí lơi đao tự động ra chỉ đấu khí hiệu quả, vô luận là dùng đến công kích vẫn là bổ ra phòng ngự ngăn cản kỹ năng đều có rất lớn tăng thêm hiệu quả không thể nghi ngờ là một cái uy lực rất mạnh vũ khí chính băng tức đao tương đối yếu một ít nhưng bổ sung kỹ năng băng chi thổ tức có năng lực tại giao thủ nháy mắt đông cứng mục tiêu từ đó tạo thành quá yếu nhiều hiệu quả là một cái vũ khí phụ đến dùng ngược lại là còn không tệ hàng vũ kéo bè kéo lũ đánh nhau thích dùng thâm nguyên đồ lục giả thanh này đại kiếm hai tay thuộc tính cơ sở phi thường cao một khi bổ sung kỹ năng hiệu quả lại điệp ra một trăm tầng Vũ khí uy lực lên cao 100%, chém tiểu binh không thể so chém đồ ăn khó bao nhiêu, mà quy mô nhỏ chiến đấu, hoặc cùng cao thủ đơn đấu lúc. Hắn song chỉ hai thanh vũ khí, có thể gia tăng tần suất công kích, song chỉ kỹ năng cũng có thể tăng lên lực công kích, vì lẽ đó làm hai thanh ưu tú một tay vũ khí là cần thiết. Chiến lợi phẩm còn có rất nhiều. Chỉ là vừa lúc có thể cần dùng đến cũng không làm sao nhiều mà thôi. Nhưng không có quan hệ, chính hàng vũ không dùng được, không có nghĩa là người khác cũng không dùng được. Những vật này dự trữ tại Sa Tuyền Thành thật to phong phú thương Long nhà kho tăng lên đoàn đội thực lực tổng hợp. Hàng vũ dùng xong cuồng ma chi hống đá sở kỳ hiệu tiếp xuống bắt đầu đại lượng thu thập linh khí tranh thủ cái này trong một hai ngày liền kích hoạt chuyển thừa. Ma liên tại khoảng thời gian này Hoa Nguyên hành tinh đại thắng tin tức lại một lần tại thế giới hiện thực truyền ra mọi người đều coi là sẽ thấy một trận kịch liệt mà tàn khốc chiến đấu tuyệt đại đa số người đều cho rằng Sa Tuyền Thành khả năng ngăn không được lần này công kích cho dù là rộng rãi hàng vũ thiết phấn cũng cho rằng xa tuyển thành cùng hàng lão đại đều phải trải qua một phen khổ chiến mới có thể sáng tạo kỳ tích vạn không nghĩ tới đây quả thực thần triển khai hoa nguyên hành tỉnh tổng đốc nặt trực tiếp trở thành thương long thành viên thiên hoang thành càng là lâm trận phản chiến biến thành xa tuyển thành minh hữu đem thổ dân quân đoàn cho làm sủi cảo nhất cử toàn diện quá ly kỳ cái này mẹ nó đập thần kịch đâu hàng lão đại lúc nào dựng vào linh giới tổng đốc đường dây này mặc dù hoàn toàn không biết rõ tình trạng nhưng là Hoang Nguyên Hành Tỉnh trận này đại thắng, không hề nghi ngờ để chấn Địa Long giới, thậm chí toàn nhân loại thế lực, tất cả tạp chí lớn dành chức truy tung đưa tin, tin tức mới nhất, Sa Tuyền Thành cùng Thiên Hoang Thành kết minh, Hoang Nguyên Hành Tỉnh tổng đốc nặc đã gia nhập Thương Long, Địa Long giới Hoang Nguyên Tỉnh sẽ nên đón bị Thương Long thống nhất thời đại. Hoang Nguyên Hành Tỉnh cuồng Phong Thành, Thiên Triệu Thành, Ám hỏa Thành đã bị Thương Long toàn bộ cầm xuống, nhân loại đối linh giới chinh phục lại bước ra một bước dài. Địa Long Giới đại thắng cổ vũ lòng người, mặt khác tám đại hành tinh nhân loại ngay tại hướng Hoang Nguyên tỉnh tập trung, dự tính trong tương lai thời gian nửa tháng bên trong, Hoang Nguyên hành tinh nhân khẩu trí ít tăng lên gấp ba trở lên, hết sức căng thẳng. Địa Long Giới còn lâu mới có được đến gối cao không lo thời khắc, hàng lao đại tiếp xuống đem ứng đối ra sao cùng Long Vương trả thù. Truyền thông tin tức mười phần linh thông, Hoang Nguyên hành tinh chuyện đang xảy ra, cùng truy tung đưa tin miêu tả đại thể không kém. Bây giờ Hoang Nguyên hành tỉnh trở thành địa long giới nhân tộc hy vọng chi địa. Theo tin tức truyền ra bắt đầu, đang không ngừng có người từ chung quanh hành tỉnh đến đây đầu nhập. Hoang Nguyên hành tỉnh ngũ đại chủ thành, giờ phút này trên danh nghĩa đều đã là thương lòng kỳ hạ địa bàn. Nắt, Xích Viêm chiếm đóng ba thành sau. Đối với cái này ba tòa thành thị phân phối như sau. Từ Thiên Hoa, Triệu Minh bị phái đi Cuồng Phong thành, hai người phân biệt lâm thời đảm nhiệm Cuồng Phong chính phó đại lãnh chúa. Xích Viêm đảm nhiệm ám hỏa thành đại lãnh chúa độc nhận đảm nhiệm thiên triệu thành đại lãnh chúa. Cung phong thành là tương đối đặc thù một cái. Toà này vốn là nham tộc thủ lĩnh ma nham thành thị. Bởi vì ở vào hoang nguyên hành tỉnh tây thủy, cung long vương bộ đội muốn tiến đánh hoang nguyên tỉnh, cung phong thành tất nhiên là trạm thứ nhất. Nó trọng yếu tính tương đương hoang nguyên hành tỉnh cứ điểm, cho nên phi thường trọng yếu, nhất định phải mau chóng bình định. Chính vì vậy, hàng vũ đem tay trái tay phải đồng loạt phái qua, để từ triệu hai người đảm nhiệm cung phong thành đại lãnh chúa một mặt là là cuồng phong thành một mực khống chế trong tay, cấp tốc khôi phục trật tự, yên ổn thổ dân tiểu lãnh chúa. một phương diện khác đưa vào đại lượng tài nguyên, bắt đầu đại quy mô chiêu binh mãi mã, tăng cường quân sự kiến thiết, làm tốt chuẩn bị chiến đấu làm việc. thiên triệu thành, ám hỏa thành thời gian ngắn không đến mức bị chiến hỏa tàn phá, nhưng làm có được mấy chục tòa phụ thuộc thành trấn chủ thành, có được cực lớn tiềm lực chiến tranh, nhưng vì tiền tuyến cung cấp binh mã, tiếp tế, dựa theo trước đó kết minh ước định, thiên triệu thành đã về thú nhân nhất tộc. Nhưng Ám Hỏa Thành bị Hàng Vũ phân cho Sích Viêm. Sích Viêm bản thân thực lực đủ mạnh, thật muốn đánh lên, so với Tổng đốc cấp cường giả cũng chỉ là kém hơn một chút, tuyệt đối tại tầm thường đại lãnh chúa phía trên. Ngoài ra Ám Hỏa Thành cách Sích Sắt dãy núi không xa lắm, bó lớn Sích Sa tộc hoang dại binh sĩ có thể chiêu an vào thành, từ đó có thể tốc thành một chi siêu bộ đội tinh nhuệ, mà cổ lực lượng này đối Hoang Nguyên hành tỉnh đến nói quá trọng yếu. Không xác định quầng Long Vương lúc nào có thể thu đến tin tức. Có thể khẳng định biết được nặt làm phản hoa nguyên hành tỉnh triệt để thoát ly trưởng không sao cuồng long vương lão nhân ra ông ta tất nhiên nổi giận như sấm thậm chí cảm thấy đến tự mình xuất thủ hàng vũ xích viêm nặt coi như cộng lại cũng không đủ nửa cái cuồng long vương đánh mà cuồng long vương dưới trướng cao thủ nhiều như mây mặt khác tám đại hành tỉnh tổng đốc đều muốn mặt ngoài đối với hắn túi đầu xương thần thế lực quá mạnh xung đột vừa mới bắt đầu hàng vũ bên này thuận lợi đem cuồng ma chi nộ thang đầy rốt cục được như nguyện kích hoạt cái thứ hai tứ giai truyền thừa. Ngục huyết của ma, tứ giai truyền thừa, vĩnh cửu lực lượng 30, vĩnh cửu nhanh nhẹn 15, vĩnh cửu thể chất 15, vĩnh cửu sinh mệnh lực 50, vĩnh cửu tinh thần lực 50, vĩnh cửu lực công kích 30, vĩnh cửu thu hoạch được huyết chi chuyển hóa thể chất. Lại một sóng lớn thuộc tính tăng phúc. Để hàng vũ thuộc tính cơ sở càng ngày càng biến thái. Hiện tại coi như bất kể trang bị ở bên trong tất cả ngoại vật tăng phúc. Chạy trần chuồng cơ sở sinh mệnh lực cũng đã đột phá 500, không sai biệt lắm đã đạt tới 600 điểm, nếu như tính luôn các hạng trang bị tăng phúc, sinh mệnh lực đủ để nhẹ nhõm vượt qua 800. Giang Nam cho mấy cái cao dai tăng phúc bờ UFF tình huống phía dưới, tùy tiện có thể đạt tới 1.500. Phi thường khủng bố. Hàng vũ cơ sở tinh thần lực cũng rất xuất sắc, không đưa vào trang bị tình huống phía dưới, trước mắt đã tiếp cận 400, đối với một cái chiến chức giả tới nói, là cái phi thường không nổi số lượng. Lực lượng. Nhanh nhẹn, các hạng thuộc tính đều phá trận. Ngoài ra, tứ giai truyền thừa sẽ đối thể chất tạo thành vĩnh cửu cải biến cùng ảnh hưởng. Hàng Vũ thu hoạch được Trục Quang Kiếm Thánh truyền thừa về sau, hắn liền thức tỉnh kiếm ánh sáng nắm giữ năng lực, nhưng làm vũ khí chuyển hóa thành kiếm ánh sáng hình thái. Ngục huyết quần ma đồng dạng là tứ giai truyền thừa, cũng sẽ mang đến cùng loại cải biến. Lần này đạt được huyết chi chuyển hóa, đơn giản tới nói chính là đem nhục thân chuyển hóa thành huyết vụ hình thái, có thể tránh né rơi một bộ phận công kích, không nhìn yếu hại loại hình nhược điểm. Ngoài ra có thể nhanh chóng chữa trị thân thể bị hao tổn bộ vị, trong thực chiến sẽ rất thực dụng Ngao, lão bản, nặt đến. Hàng vũ cùng nhị cầu đi đến phòng khách. Nặt dò xét hàng vũ một chút, bất quá là mấy ngày không gặp, hàng vũ khí tức lại tăng mạnh, chung quanh quấn quanh như có như không huyết vụ, nhìn kích hoạt mới tứ giai truyền thừa, gia hỏa này tốc độ phát triển đơn giản. Hàng vũ hỏi, có chuyện gì quan trọng? Hoa Nguyên tỉnh đã hoàn toàn trưởng khống, nội bộ sẽ không ở xảy ra vấn đề hiện tại cần cân nhắc ngoại bộ lực lượng xâm lấn. Nặt nói ra, chỉ bằng thực lực bây giờ cùng bộ đội, nếu như Cuồng Long Vương tự mình xuất thủ, chúng ta yểm nguyên khó mà chống cự. Hàng Vũ nhíu nhíu mày nói, ngươi đã chuyên môn tới tìm ta, hiển nhiên đã có đối ứng biện pháp. Không tệ. Nặt gật đầu, có một cái biện pháp. Chương 498, trong truyền thuyết thành thị, Cuồng Long hẹ chỉ cả là đỉnh cao nhất của thế giới này, vô luận là cá nhân thực lực, vẫn là quân đội thực lực, vô luận là lực ảnh hưởng vẫn là lực hiệu triệu đều là địa long giới mạnh nhất hàng vũ nặt liên hợp lại cầm xuống hoang nguyên hành tỉnh có thể hoang nguyên tỉnh bất quá cũng chính là chín đại hành tỉnh một trong một tỉnh lực lượng còn không đủ còn thiếu rất nhiều cùng long hệ xì cả nếu là dễ dàng như vậy bị uy hiếp chỗ nào còn chờ được tới hôm nay sớm đã bị xử lý vì lẽ đó muốn đối kháng cùng long hệ xì cả nhất định phải tìm kiếm mặt khác lực lượng cường đại nặt lúc này nói hắc kinh cước liên minh tại sáu mươi năm trước từng ở vào trong lịch sử cường thịnh nhất thời kỳ cũng là liên minh duy nhất một lần có hy vọng dung chuyển mê long thành cơ hội dung chuyển mê long thành hàng vũ hơi kinh ngạc làm sao làm được chuyện này không có khả năng lắm đi mê long thành vì cái gì gọi mê long thành nó ở vào Long chi lĩnh khu vực trung ương mấy trăm đầu dãy núi sen lẫn tạo thành long lĩnh là một tòa siêu cấp khổng lồ thiên nhiên mê cung mê long thành riêng có mê cung chi thành thuyết pháp nghĩ tiến đánh mê long thành vậy ngươi liền phải trèo đèo lội suối một đường đánh tan vô số thành thị xuyên qua vô số hiểm địa hao phí đại lượng thời gian mới có thể đi vào mê long thành trước bởi vì long lĩnh có bản giới số lượng nhiều nhất bảy quái vật thành thị nhân khẩu phổ thông phi hành quân đoàn không có cách nào bay thẳng đi qua đối mặt như thế vững như thành đồng dễ thủ khó công mê long thành muốn đối với nó tạo thành uy hiếp độ khó có thể nói phi thường lớn dù là theo hàng vũ kế hoạch xuất hiện giai đoạn sứ mệnh chỉ là ổn định địa bàn địa long giới đã có được nhân tộc chừng mười vạn Chỉ cần cho nhân tộc chừng một năm phát triển thời gian, hẳn là liền có vây quét long lĩnh năng lực, trong thời gian ngắn đều không có nghĩ qua muốn tiến đánh mê Long Thành. nát hiển nhiên cũng nhìn ra Hàng Vũ kinh ngạc. Hắn chính là nói, ngay lúc đó liên minh cũng không phải là cuồng vọng, nguyên bản lấy liên minh thực lực đối cứng mê Long Thành, là một loại lấy trứng trọi đá hành vi, nhưng ngay tại lúc kia, có người phát hiện một tòa viễn cổ di tích thành. Nghe nói như thế, Hàng Vũ biểu lộ khe biến, đã cảm thấy não nhân từ có chút đau nhức. Từng đoạn mảnh vỡ ký ức, tựa hồ bị kích phát ra tới. Nát thấy hàng vũ sắc mặt khác thường lập tức hỏi, ngươi làm sao? Hàng vũ nói, không có việc gì, ngươi nói tiếp. Căn cứ hiện tại lưu truyền xuống thuyết pháp, tòa thành thị này bị sửa chữa một bộ phận về sau. Lúc ấy liên minh liền phát hiện đây là một tòa có huyền không di động năng lực không trung chi thành. Nát nói, tòa thành thị này phân phối cực kỳ mạnh mẽ hòa lực, đủ để có thể xưng là không trung cứ điểm, hoàn toàn có thể xuyên qua long lĩnh địa hình theo giữa không trùng trực tiếp công kích mê long thành hàng vũ lại nghĩ một cái chi tiết bất quá lần này cũng không phải là tiên thiên ký ức mà là mình trải qua sự tình hắn nhớ kỹ cao đẳng địa tinh ma dược sư samuel từng nói qua ai có thể xử lý cuồng long hệ xì cả ai liền có thể trở thành hắc kinh cức thành chủ nhân hắc kinh cức thành không phải phổ thông thành thị nó hẳn là một tòa ma đạo khu động thúc đẩy phù không thành từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói nó chính là một tòa có thành thị công năng siêu cấp mẫu hạm Mà chính là bởi vì không phải thường quy thành thị, hiện tại cho đến cuồng long hệ sỉ cả cũng không tìm được cai thành manh mối. Nát nói tiếp, đáng tiếc, ngay tại Hắc Kinh cực Liên Minh dốc hết hết thể tài nguyên, đem tòa này di tích chi thành chữa trị sau khi hoàn thành, đột nhiên lọt vào hệ sỉ cả hủy diệt tính đả kích, tổn thất nặng nề, sụp đổ, tiến công kế hoạch cũng triệt để thành bọn nước.